Cố hàn giang túi đầu ở văn thư niệm bên thai lời nói nhỏ nhẹ, ta tưởng đem tốt nhất cho ngươi, này đó còn chưa đủ, về sau còn có càng tốt, càng nhiều. Văn thư niệm trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Văn ba cùng Gia Gia nhìn hai người vừa lòng gật đầu, tưởng tượng đến thư niệm gả chồng, này trong lòng đã là vui mừng lại là không tha. Hôn lễ ở mọi người kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ hạ cử hành, hai người cũng vâng chịu bái thiên địa quý củ, hướng ngồi ở thượng bàn Gia Gia cùng văn ba không lưng, đang muốn phu thê đối bái khi. Ngoài cửa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm Kết hôn chuyện lớn như vậy, như thế nào không mời ta Là không nghĩ nhận ta cái này phụ thân rồi Toàn trường tức khắc một mảnh ồ lên, sôi nổi hướng tới thanh âm chủ nhân nhìn lại Văn thư niệm ánh mắt cũng tùy theo xem qua đi Nên diện tiến vào chính là một vị trung niên nam tử Tóc trải vướt đến chỉnh chỉnh tê tê Thân xuyên mới tinh tiểu áo tôn trung sơn cùng dày da Vóc dáng đại khái có một M75 Hình thể thiên méo tướng mạo nhìn không giận tự uy rất là nghiêm túc đi vào tới. đây là văn thư niệm lần đầu tiên thấy người này, kết hợp người này lời nói trong lòng có phỏng đoán, đem ánh mắt nhìn về phía cố Hàn Giang, chờ xem hắn động tác. cố Hàn Giang lúc này đã không có vừa mới kích động cùng vui sướng, đầy mặt nghiêm túc, cao mày nhìn về phía người tới, trong giọng nói mang theo xa cách, sao ngươi lại tới đây? ta nhớ rõ ta không có mời ngươi. trung niên nam nhân lập tức trừng mắt, đầy mặt khó chịu, đối với cố Hàn Giang chính là một đốn giống hôn trưởng. Tốt xấu lao tử cũng là ngươi phụ thân, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, ta cư nhiên là từ người khác nơi đó biết, ngươi trong mắt còn có ta sao? Không đợi cố Hàn Giang mở miệng, trung niên nam nhân đem tầm mắt chuyển hướng Văn Thư Niệm, đại khái biết chính mình biểu tình do người, không được tự nhiên nới lòng biểu tình, trong giọng nói theo bản năng mang theo ôn hòa, vị này chính là Thư Niệm đi, ta đối với ngươi chính là sớm, có nghe thấy à? Vẫn luôn muốn gặp ngươi, bất đắc dĩ mỗi lần đều bị tên tiểu tử thúi này ngăn đón, xem ta, ngươi chưa thấy qua ta? Không biết ta là ai đi, tự giới thiệu một chút, ta họ cố danh nguyên hướng, là Ngươi trưởng phu thân sinh phụ thân. Văn thư niệm biết cố hàn giang cùng hắn ba quan hệ, cũng biết bọn họ chi gian phát sinh sự tình, cũng không có đối cố nguyên hướng biểu hiện nhiều nhiệt tình, mà là lễ phép gật đầu, cố thúc thúc hảo. Được rồi, nếu ngươi là tới chúc phúc chúng ta, ta đã biết, ngươi có thể đi trở về, ta đã sớm cùng ngươi không có quan hệ, ngươi vẫn là trở về đi, miễn cho trong nhà vị kia sinh khí. Cố Nguyên Hướng vừa nghe Cố Hàn Giang nói, lập tức nổi giận, "Tiểu tử thối cùng ai nói lời nói đâu? Ta là người ba, vừa mới cao đường không tính, một lần nữa lại bái, nếu không ngươi cũng đừng tưởng kết cái này, hôn nói Cố ba đi hướng cao đường, nhìn không có chỗ ngồi, trực tiếp từ một bên dọn băng ghế, lập tức ngồi ở ra ra cùng Văn Ba chung gian." Cố Hàn Giang đôi tay nắm tay, khẩn lại khẩn, mặt vô biểu tình nhìn Cố Ba, không hề có để ý tới hắn ý tứ, lôi kéo Văn Thư Niệm xoay người, liền phải hành phu thê đối bái chi lễ. Cố Nguyên Hướng một cái tắt hung hăng chụp ở trên bàn, nổi giận đùng đùng hướng tới bên ngoài thề, đều, đều cấp lao tử tiến vào, đem này hỗn trướng đổ vật tấn lại đây. Ở một đám ăn dưa quần chúng nghi hoặc dưới ánh mắt, ngoài cửa lục tục vọt vào tới hơn 30 hào người, mỗi người thân xuyên binh trang, đem mọi người vây quanh, bên trong đi ra hai cái người và mỡ, hướng tới Cố Hàn Giang liền phải giơ tay. Văn Thư Niệm trực tiếp che ở Cố Hàn Giang trước người, trong mắt lạnh leo thẳng tóc bắn về phía Cố Nguyên Hướng, ở văn ba cùng ra ra lo lắng trong ánh mắt lạnh lùng mờ mịt. Cố Trúc Trúc, nếu ngài là tới chúc phúc chúng ta, chúng ta hoan lên, nhưng nếu ngài là tới nháo sự, chúng ta cũng phục bồi, ngài xác định muốn ở ngay lúc này đối cố Hàn Giang động thủ. Văn Thư Niệm lúc này trong lòng cũng khẩn trương đến không được, liền sợ Cố Nguyên vọt tới thật sự, trong lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, trong không gian điện côn tùy thời đợi mệnh, chỉ cần Cố Nguyên hướng tiếp tục làm người động thủ, Văn Thư Niệm đến lúc đó cũng bất chấp bại lộ nguy hiểm, nương hôn phục che đậy, trước đêm người phóng đảo lại nói. Cố Nguyên hướng nhìn Văn Thư Niệm ánh mắt không giận tự uy trên mặt đột nhiên coi ý cười tức khắc vỗ tay cười ha ha ở mọi người lo lắng dưới tình huống chậm rãi đứng dậy nhìn văn thư niệm ánh mắt tất cả đều là thưởng thức hảo a không hổ là chúng ta cố ra con dâu quả thực hảo có quyết đoán bất quá ngươi có không làm ngươi phía sau nam nhân kia ra tới tránh ở nữ nhân phía sau tính chuyện gì thư niệm không có việc gì có ta ở đây cố hàn giang nhẹ nhàng vỗ vỗ văn thư niệm đi đến văn thư niệm phía trước thẳng tắp nhìn về phía cố nguyên hưng nói Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cố Nguyên Hướng lập tức ngồi xuống, thu hồi tươi cười, ta nói cho các ngươi lại bái một lần, nếu không cũng đừng kết cái này hôn. Cố Hàn Giang gân xanh bạo khởi, không nghĩ tùy hắn ý, càng không nghĩ hủy hoại chính mình nhiều năm như vậy chờ đợi hôn lễ, ở văn thư niệm ruỗi tay nắm lấy chính mình thời điểm, chậm rãi gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Theo sau mang theo văn thư niệm một lần nữa đã bái cao đường, Cố Nguyên Hướng tức khắc vừa lòng, nhìn về phía hai bên trái phải văn ba cùng gia gia, tươi cười đẩy mặt nói. Về sau chúng ta chính là thông gia, cần phải tùy thời đi lại à. Văn Ba. Gia gia. Chúc phúc. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Nguyên Hướng cao hứng không thôi, nhìn Văn Thư Niệm đặc biệt vừa lòng, hướng tới Văn Ba cùng gia gia nói, các ngươi đem thư niệm giáo rất khá, nhiều ít năm không thấy được như vậy đối khẩu vị hài tử, không tồi không tồi, thực không tồi. Đối với khích lệ nhà mình khoe nữ người, Văn Ba cũng không hảo bản cái mặt, mặt mang mỉm cười nói, ta này khoe nữ Không phải ta tuổi, từ nhỏ liền nghe lời, tôn kính trưởng bối không nói, còn đặc biệt hiếu thuận. Ha ha, sắp thật không tội, ta này nhi tử, nhưng thật ra không xứng với con dâu, từ nhỏ liền không nghe lời, liền ái cùng ta đối nghịch, từ mẹ nó đi rồi, càng là ngỗ nghịch. Cố Nguyên hướng lời này ra ra không vui nghe xong, trực tiếp xua tay đánh gãy Cố Nguyên hướng nói, ta xem chưa chắc, tiểu Cố đứa nhỏ này chúng ta cũng tiếp xúc thật nhiều năm, ta xem hắn liền rất hiếu thuận, đại nhân xử sự, sự đều là cực hảo con tuổi nhỏ có thành tiểu rất là không tồi, đặc biệt là đối ta này cháu gái nhi, kia cũng là thứ tốt, chúng ta đều thích đứa nhỏ này. Nay một phen lời nói, nói được cấu nguyên hướng trong lòng đặc biệt chua sót, hảo hảo nhi tử, cùng chính mình không đối phó. Nhưng thật ra đối người khác như vậy hảo, mấu chốt người khác trong miệng còn nói hắn hiếu thuận, trong khoảng thời gian ngắn đặc biệt chua sót. Bên này đã bái đường, cố Hàn giang hướng tới gia gia cùng văn ba gật đầu, ở các bằng hưu hộ tống hạ, mang theo văn thư niệm đi vào bố trí tốt hôn phòng. Văn thư niệm toàn bộ hành trình gắt gao năm cố hàn giang tay. Hôm nay phát sinh sự tình, làm các bằng hữu tự giác rời khỏi phòng, đem không gian để lại cho một đôi tân nhân. Lưu Chí phong ảm đạm đi ra tiệm cơm, thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh, theo bản năng đi qua đi, thấy người đến là Tâu Ngự sau, thoáng, có chút kinh ngạc, Tâu Ngự. Ngươi không phải ở nước ngoài sao? Tâu Ngự lộ ra chua xót tươi cười, ánh mắt nhìn về phía tiệm cơm, nhàn nhạt nói, thư niệm kết hôn, thế nào cũng muốn trở về nhìn xem như thế nào không đi vào. Người ra ra cũng ở bên trong đâu, ta nhìn uống lên không ít rượu đâu. Tâu ngự lắc lắc đầu, lập tức muốn đi, Ngươi giúp ta bảo mật đi, ta không nghĩ làm ông nội của ta lo lắng, sau này còn gặp lại. Lưu Chí Phong nhìn Tâu ngự càng đi càng xa bóng dáng, ảm đạm cười, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi xa. Phi Phi giờ phút này đang cùng Tiêu Quyên vợ chồng, Quách Hân Nguyệt vợ chồng trò chuyện thiên, ngồi cùng bàn còn có Trương Bình cùng Trần Phương phương đám người. Có thể nói văn thư niệm lần này kết hôn, nên tới đều tới, đặc biệt là Hà Kiến Quân, càng là trước tiên hai ngày mang theo tức phụ nhi chạy tới. Bởi vì ăn tết Lý Khải Cường cùng văn thư niệm chuẩn bị hồi trong thôn lại là một hồi, cho nên không có cùng người trong thôn nói. Mặt khác hai bàn ngồi văn thư niệm cùng cố Hàn Giang đơn vị thượng đồng sự, tất cả mọi người ở thảo luận cố Hàn Giang phụ thân tin tức, biết cố nguyên hướng thân phận sau, mỗi người trên mặt lộ khiếp sợ, phảng phất không dám tin tưởng giống nhau. Ra Gia văn ba cùng tô Gia ra, ra cấu nguyên hướng bốn người ngồi ở một bên trên bàn, đem rượu ngon hoan. Phòng trong, văn thư niệm nắm cố hàn giang tay, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, cố hàn giang, không có việc gì đi. Nhìn văn thư niệm như vậy lo lắng cho mình, cố hàn giang lộ ra gượng ép tươi cười, tay nhẹ vô về văn thư niệm mặt, ta không có việc gì, chính là có chút ngoại ý muốn hắn sẽ qua tới. Văn thư niệm đem cố hàn giang đầu nhẹ nhàng rửa vào chính mình bả vai, đôi tay trụt phủi hắn bối, ôn nhu nói. Không cần phải xen vào hắn, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, cố hẳn rằng, chúng ta hôm nay kết hôn, về sau chính là phu thê. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc kết hôn, thư niệm, ta rốt cuộc cưới đến ngươi, cảm ơn ngươi gả cho ta, ta về sau sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hai người ở trong phòng Hàn Huyên không bao lâu, nghĩ bên ngoài còn có khách cửa, không ra đi tiếp đón thật sự không tốt, đơn giản đứng dậy, sửa sang lại sửa sang lại quần áo, tay nắm tay đi trước nhà ăn. Hai người mới vừa đi tiến nhà ăn, Gia Gia cùng Văn Ba liền hướng tới hai người vây tay, Văn Thư Niệm không có vội vã qua đi, đầu tiên là nhìn mắt Văn Ba cùng Gia Gia trung gian cố nguyên hướng, theo sau nhìn về phía Cố Hàn Giang, chờ đợi quyết định của hắn. Sớm đã khôi phục lại Cố Hàn Giang, giống cái giống như người không có việc gì, nắm Văn Thư Niệm đi qua đi, lập tức ngồi xuống, sau đó bắt đầu cấp Gia Gia Văn Ba cùng Tô Gia Gia Vân An, theo sau cấp Văn Thư Niệm gắp đồ ăn, toàn bộ hành trình làm lơ cố nguyên hướng. Bang cố Nguyên Hướng trực tiếp đem chiếc đũa ném ở trên bàn, nổi giận đùng đùng nhìn Cố Hàn Giang, "Tiểu tử thối, không biết kêu người." Cố Hàn Giang không giao động, chuyên chú cấp Văn Thư Niệm gắp đồ ăn. Cố Nguyên Hướng tức khắc nổi trận lôi đình, mắt thấy liền phải phát hỏa, đột nhiên nghĩ đến hôm nay là Cố Hàn Giang kết hôn nhật tử, chung quy Cố nén xuống dưới, đem đầu chuyển hướng Văn Thư Niệm, tươi cười thân thiết mở miệng, "Kết quả là các ngươi ngày lành, không thỉnh tự đến mong rằng không lấy làm phiền lòng, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà." về sau cần phải nhiều đến thăm vấn an ta cái này lao nhân a văn thư niệm đang muốn mở miệng bị cố Hàn Giang lôi kéo cố Hàn Giang chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cố nguyên hướng bình đẳng ngự khi nói chúng ta cũng không phải là người một nhà ngài cũng đừng tới nơi này loạn nhận thân thích cái này cố nguyên hướng không thể nhịn được nữa trực tiếp đem chiếc đua hướng tới cố Hàn Giang ném qua đi chụp bàn dựng lên lịch tử đây là ngươi đối phụ thân nói chuyện thái độ mặc kệ như thế nào ta còn là ngươi tên thượng cha ngươi còn chảy lao tử huyết mạch Ta thả rằng không có ngươi cái này cha, ta cùng ca ca không cần ngươi lo lắng, cơn cũng ăn, không tiễn. Cố Nguyên Hướng tức giận đến không được, đỏ lên mặt nộ mục nhìn Cố Hàn Giang, xoay người hướng tới bên ngoài đi. Văn Ba cùng Gia Gia cũng không biết nếu là hảo, theo lý thuyết đây là Cố Hàn Giang gia sự, hai người không hảo nhúng tay, nhưng hiện tại lại thành người một nhà, càng thêm không biết làm sao bây giờ. Văn thư niệm vỗ vỗ Cố Hàn Giang tay, dùng ánh mắt dò hỏi. Cố Hàn Giang cười cười, ngẩng đầu cùng Gia Gia Văn Ba nói, Gia Gia Ba, cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì, các ngươi không cần phải xen vào hắn. Ta thân nhân cũng chỉ có ta ca, ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Gia gia gật gật đầu, tiểu cô a, hiện tại chúng ta là người một nhà, có cái gì tâm sự liền nói ra tới, tổng so nghẹn ở trong lòng thoải mái. Ngươi vẫn luôn là hiểu chuyện hảo hài tử, hôm nay là các ngươi ngày đại hỉ, cần phải cao hứng chút. Văn Ba cũng ở một bên phụ hòa, đúng vậy, từ nay về sau, ta chính là ngươi ba ba, chúng ta chính là người một nhà. Cố Hàn Giang lộ ra vui vẻ tươi cười, thâm tình nhìn Văn Thư Niệm nói: Ra Ra, Ba, các ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sẽ đối Thư Niệm tốt. Nếu là ta đối nàng không tốt, mặc cho xử trí, ta sẽ dùng hành động cùng thời gian chứng minh. Cảm ơn các ngươi đem thư Niệm giao cho ta, ta sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Văn Ba cùng Ra Ra vừa lòng gật đầu, cười ha hả dơ lên chén lấn rượu, bốn người cùng chạm cốc, hết thảy đều ở không nói gì. Buổi chiều thời gian, đại gia đánh bài đánh bài, chơi trò chơi chơi trò chơi. Nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, mà văn thư niệm tắc bị Tiêu Quyên mấy người kéo vào phòng. Tiêu Quyên vẻ mặt kích động kéo văn thư niệm tay nói, thư niệm, rốt cuộc kết hôn, ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Xuân Tiêu một khắc, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Quách hân nguyệt, đúng vậy thư niệm, ngươi củng cố hàn giang thật là trai tài gái sắc, các ngươi chuẩn bị khi nào muốn hải tử A. Trương Bình, thư niệm, ngươi hôm nay thật sự quá Mỹ, quá Mỹ, ta đều phải xem ngươi người, người. Văn Thư Niệm cười nói, các ngươi kết hôn thời điểm không đẹp. Đến nỗi hải tử sao, thuận theo tự nhiên đi. Trần Phương Vương ngồi ở một bên, cười mở miệng, muốn ta nói à, thuận theo tự nhiên tốt nhất, không cố tình cưỡng cầu. Nhưng thật ra Lưu Phượng Chi ở một bên hỏi, Thư Niệm, hôm nay cái kia tự xưng cô can sự phụ thân người, thật là hắn ba ba à. Văn Thư Niệm gật gật đầu, nhìn mấy người tò mò ánh mắt, cười nói, xác thật là hắn ba ba, đến nỗi mặt khác ta cũng không có phương tiện nói. Mấy người đều không có cưỡng bách Văn Thư Niệm tới thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, biết nàng không có phương tiện nói cũng liền không có hỏi nhiều, dù sao đều đã nhìn ra, Cố Hàn Giang phụ thân không phải người bình thường. Mấy cái hảo tỷ muội ở trong phòng Hàn Huyên một buổi trưa, Cố Hàn Giang tắc buổi Văn Ba cùng ra ra đám người nói chuyện phiếm, thường thường tiếp đón đồng sự cùng bằng hữu. Chờ ăn cơm chiều, đại gia lục tục về nhà, Cố Hàn Giang lái xe mang theo ra ra Văn Ba cùng Tô ra ra về nhà. Hai người hôn phòng là Văn Thư Niệm rất sớm trước kia mua đại viện tử. Tổng cộng có mười mấy gian phòng, cái này cho người ta trụ là đủ đủ. Nay chỗ hôn phòng sớm tại trước hai ngày khiến cho người quét tước thu thập ra tới, trong nhà thường dùng phẩm cũng đều bị tề. Văn ba ra ra cùng tô ra ra đơn độc ở tại một chỗ sân, vừa lúc ba cái phòng, Cố Hàn Giang cùng văn thư niệm ở tại một khác chỗ, có hai cái phòng. Ba vị trưởng bồi xuống xe, rất có ánh mắt rời đi, không phải rời một đôi tân hôn yến nhĩ. Cố Hàn Giang ở người đi rồi, trực tiếp một cái công chúa ôm đem văn thư niệm bế lên tới lập tức đi hướng tân phòng. Văn Thư Niệm biết kế tiếp sắp sửa phát sinh sự, nhưng rốt cuộc không có trải qua quá, nhất thời có chút thẹn thùng, sắc mặt đỏ bừng nhìn ôm chính mình nam nhân. Cố Hàn Giang giờ phút này cũng không biết như thế nào hình dung chính mình cảm thụ, bị ô yếm nữ nhân như thế thẹn thùng nhìn, là cái bình thường nam nhân đều sẽ nổi điên, Cố Hàn Giang thật sâu nhìn thoáng qua Văn Thư Niệm, ôm nàng bước nhanh đi vào phòng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở băng ghế thượng. Cố nén đấy lòng hỏa, tiếng nói khàn khàn nói, "Thư Niệm, có đói bụng không?" muốn hay không ta đi cho ngươi hạ chén mì văn thư niệm mặt nếu đào hoa nhàn nhạt, nhạt lắc đầu không dám nhìn hướng cố Hàn Giang nhỏ giọng nói ta tưởng rửa mặt cố Hàn Giang nghe xong hai mắt vẫn luôn manh nuốt một ngụm thủy nhanh chóng đứng dậy một bên đi ra ngoài một bên ám ách giọng nói nói ta đi cho ngươi nấu nước thực mau liền hảo như là qua thật lâu thật lâu cố Hàn Giang ở văn thư niệm cực độ nhảm chán thời điểm đi đến hai tròng mắt như cũ gắt gao khóa ở văn thư niệm trên người thư niệm thủy tiêu hảo đặt ở phòng vệ sinh Mau đi tẩy đi. Văn Thư Niệm nhìn mắt trên người quần áo, thẹn thùng nói, "Cố Hàn Giang, ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, ta thay quần áo." Cố Hàn Giang sắc mặt đỏ lên, cung kính xoay người đi ra ngoài, còn cẩn thận cấp Văn Thư Niệm đóng cửa cho kỹ, đứng ở ngoài cửa phảng phất một cái trông cửa đại hán dường như, trên mặt còn lộ ra cục lốc ngây nô cười. Văn Thư Niệm từ tủ quần áo lấy ra áo ngủ nhanh chóng mặc vào, thật cẩn thận đem hôn phục gấp lên phóng hảo, lúc này mới ra cửa, nhìn cửa Cố Hàn Giang Nói một câu đi tắm rửa, hỏa tốc chạy đi. Chờ Văn Thư Niệm tắm rồi trở lại phòng, Cố Hàn Giang cũng vừa lúc tắm rửa xong trở về, hai người trong người xuyên cùng khoản áo ngủ ở phòng ngủ cửa tương lộ. Cố Hàn Giang một phen kéo qua Văn Thư Niệm, nhanh chóng vào nhà đóng cửa, đem Văn Thư Niệm để ở khung cửa thượng, túi đầu nhìn thẹn thùng nữ nhân, Cố Hàn Giang trái tim bang bang thình nhảy, hầu kết không ngừng lan lộn, nháy mắt vùi đầu chính là thật sâu một hôn. Từ cửa lại đến cái bàn bên lại đến mép giường, hai người mồ hôi nóng đầm địa, há mồm thở dốc nhìn trong lòng ngực mỹ đến không gì sánh được nữ nhân. Cố Hàn Giang nhẹ nhàng đẩy, Văn Thư Niệm lập tức ngã vào trên giường, rộng thùng thình, cổ áo nháy mắt lộ ra tuyết trắng non mịn vai ngọc. Cố Hàn Giang trong mắt hỏa khí càng thiêu càng hăng, hận không thể đem Văn Thư Niệm ăn xong đi. Văn Thư Niệm mặt lộ vẻ thẹn thùng, nhìn trước giường đứng nam nhân, trong lòng khẩn trương đến không được, lại mang theo ẩn ẩn chờ mong, mắt thấy nam nhân càng ngày càng gần, Văn Thư Niệm gắt gao nhắm mắt lại. Hồng chứa lăn lộn, ánh đèn như là phối hợp giống nhau lúc sáng lúc tối trên bầu trời ánh trăng chiếu đại địa dễ chịu đêm nay sắt trời hết thể đều ở không nói gì Ngay hôm sau buổi sáng cố Hàn Giang cả người vui sướng rời giường nhìn bên cạnh Tiểu Nhân Nhi trong mắt là đếm không hết ôn nhu nhìn ngủ say Văn Thư Niệm cố Hàn Giang nhẹ nhàng xả quá một bên chân mềm nhẹ cái ở Văn Thư Niệm trên người thật cẩn thận đứng dậy bàn tay đến mép giường trên ghế nửa ngày không nuốt quần áo lúc này mới quay đầu vừa thấy ghế liên quan quần áo ngã trên mặt đất nhìn trên mặt đất hỗn độn quần áo Không khỏi hồi tưởng khởi tối hôm qua thoải mái. Phía sau truyền đến xoay người động tĩnh, Cố Hàn Giang đánh thức mệt cực kỳ người, một phen nhặt lên quần áo, lại đem ghế dọn xong, đem văn thư niệm quần áo sửa sang lại hảo đặt ở trên ghế, lúc này mới mặc quần áo ra cửa. Cố Hàn Giang mới vừa đi văn thư niệm liền mở mắt, ngốc ngốc nhìn màn giường, trong đầu tất cả đều là đêm qua ký ức, xấu hổ đến văn thư niệm chui vào ổ chăn, một hồi lâu mới hoạt động mỏi mệt bất kham thân mình rời giường. Vỗ vỗ đỏ lên khuôn mặt Văn Thư Niệm lẩm bẩm tự nói, nhìn không ra tới, thật sự nhìn không ra tới. Quá mánh. Văn Thư Niệm mới vừa mặc tốt quần áo, Cố Hàn Giang liền phủng chậu nước vào nhà, thấy Văn Thư Niệm đã tỉnh, quần áo cũng mặc xong rồi, cười nói, tỉnh lạc, ta đem thủy đoan vào được, tẩy rửa mặt đi. Cố Hàn Giang đem chậu nước đặt ở trên bàn, xoay người hướng tới Văn Thư Niệm đi đến, một phen ôm nàng đặt ở trên ghế, ở Văn Thư Niệm bên tai nhẹ nhàng nói, mau rửa mặt đi nói muốn xoay người đi ra ngoài. Một lát sau lại bưng một cái chậu nước đi vào tới, sắc mặt có chút không được tự nhiên, đem chậu nước đặt ở một bên cũng không nói lời nào. Văn thư niệm nghi hoặc hỏi, ngươi lại lấy một cái chậu nước tiến vào làm gì? Nhìn ngượng ngùng xoắn xít cố hàn giang, văn thư niệm như cũ không hiểu, thẳng đến cố hàn giang chậm rãi thổ lộ ra tới, văn thư niệm thẹn quá thành giận, ai nói với ngươi? Ngươi cho ta đi ra ngoài, mau đi ra. Cố hàn giang vội vàng đem chậu nước đoan đi, ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, ngươi không cần cái này Ta đây đi cho ngươi chuẩn bị nước tắm đi." Văn Thư Niệm sắc mặt đỏ lên, thật sự không nghĩ tới Cố Hàn Giang cư nhiên như vậy vì chính mình suy nghĩ, cũng là làm khó hắn. Văn Thư Niệm cũng không thay quần áo, tạm chấp nhận ăn mặc áo ngủ đi phòng vệ sinh, đứng dậy khi còn có chút không thích hứng thân thể biến hóa. Tắm rồi Văn Thư Niệm nhìn trong viện ngồi Cố Hàn Giang hỏi, "Ngươi giặt sạch không?" Cố Hàn Giang chỉ vào một khác chỗ nhà ở nói, "Ta giặt sạch, chúng ta đi ra ra bên kia." Văn Thư Niệm giật đầu, dựa theo truyền thống Đến đi cấp ra ra văn ba báo danh, ta đi đổi thân quần áo, ngươi chờ ta một chút. Văn thư niệm trở lại phòng, ở ra áo ngủ mặc quần áo, nhìn trên người dấu vết, khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Không tha. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đổi hảo quần áo ra tới, hai người tay nắm tay ra sân, hướng tới ra ra văn ba bên kia đi đến. Hai người vào nhà sau, ra ra cùng văn ba sớm đã ở trong phòng khách ngồi, đang ở nói nói cười cười, thấy khuê nữ cùng con rể tiến vào. Văn ba cười ha hả mở miệng, tỉnh ngủ lạp, người ra ra vừa mới còn nói muốn hay không kêu các ngươi ăn cơm sáng đâu. Cố hàn giang tiến lên một bước, cấp ra ra cùng văn ba các đổ một ly trà, cung kính đưa cho hai người, ra ra uống trà, ba ba uống trà. Hai vị trưởng bối cười ha hả gật đầu, trong mắt là tàng không được vừa lòng cùng vui mừng. Văn thư niệm theo sau cũng cấp ra ra cùng văn ba bưng trà, văn ba cùng ra ra tuy rằng ngày thường hành vi sự sự thực khai sáng, nhưng đối với này đó lễ tiết truyền thống vẫn là thực coi trọng. Tuy rằng hiện tại không có ở tại một chỗ sân, nhưng ngày thường ăn cơm uống trà đều ở bên nhau, Đảo cũng không cảm thấy không thói quen, hơn nữa Văn Ba cùng gia gia hiện tại mỗi ngày đều cười ha hả, cũng đúng, trừ bỏ Lý Khải Cường trong nhà ở cùng một chỗ, thời buổi này, phòng trừng cũng không người khác, còn như vậy sinh sống, các trưởng bối vừa lòng, bọn tiểu bối cũng yên tâm. Phi Phi thấy Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang nhập tòa sau, lúc này mới đi theo ngồi xuống, hướng tới Cố Hàn Giang trịnh trọng nói: "Tỷ phu, về sau chúng ta chính là người một nhà." Ngươi nhất định phải đối tỷ tỷ hảo. Ngươi nếu là đối tỷ của ta không tốt, ta khẳng định không buông tha ngươi. Văn thư niệm tức khắc cảm thấy phi phi trưởng thành. Cố Hàn Giang không có bởi vì phi phi tuổi còn nhỏ mà xem nhẹ hắn nói, mà là đồng dạng nghiêm túc trả lời. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi tỷ. Nếu là ta có chỗ nào làm không tốt, ngươi tùy thời nói cho ta, hoan nên giám sát. Phi phi lúc này mới vừa lòng, tung ta tung tăng chạy tới cấp văn thư niệm cùng cố Hàn Giang trâm trà. Chẳng được bao lâu. Tô gia gia thần thanh khí sảng đi vào tới, cười ha hả nói, nha, đều khởi lạp nói ở một bên ngồi xuống, hướng tới văn thư niệm mở miệng, nha đầu, ngươi này phòng ở thật không sai, ta này sáng sớm liền đi ra ngoài đi bộ, thiếu chút nữa cho ta đi lạc đường. Văn thư niệm cười gật đầu, lúc trước vừa nhìn thấy này phòng ở ta liền lập tức mua, liền sợ bỏ lỡ, này phòng ở có 17 gian phòng, đông xương phòng cùng tây xương phòng đều không ít, hơn nữa thất thất bát bát nhĩ phòng, sắc thật mua đến không lỗ. Văn Ba lúc ấy là cùng khuê nữ cùng nhau mua phòng ở, đối này cũng có quyền lên tiếng, cười ha hả giới thiệu, này phòng ở à lúc trước ta cũng tới nhìn, nhìn diện tích đến 400 tới mét vuông, chúng ta hiện tại trụ sân thuộc về bắp phòng, thư niệm các nàng trụ đông phòng, còn có tây phòng cùng nam phòng đâu, đại môn bên cạnh còn có lô thai cùng du hoa gian, buổi chiều chúng ta lại hảo hảo đi dạo, quen thuộc quen thuộc, đỡ phải về sau ở nhà còn lạc đường. Văn Ba thốt ra lời này xong, tất cả mọi người nở nụ cười. Cố hàn giang một bên nhìn phòng một bên gật đầu, này phòng ở sát thật không tồi, mua được bảo, hiện tại lại mua, khẳng định mua không được tốt như vậy phòng ở. Hơn nữa xem phòng ở cách cục cùng trang hoàng, này phòng ở đã từng chủ nhân thực chú ý, cũng thực yêu quý. Văn thư niệm cũng như thế cảm thấy, trước nói này phòng ở cách cục, liền phân phối thật sự hợp lý, hơn nữa đặc biệt chú ý, văn thư niệm cảm thấy lúc trước này phòng ở phòng trường tìm phong thủy tiên sinh xem, nghe nói này phòng ở tuổi cũng rất đại, còn bảo tồn đến tốt như vậy, sát thật là mua được bảo Văn Ba cười ha hà điểm, ta cũng là như vậy cảm thấy, trở về sau không, lại cấp này phòng ở đơn giản tân trang tân trang, lại thế nào này phòng ở cũng nhiều năm đầu, xà những cái đó đều đến gia cố gia cố, để người vặn nhất. Hơn nữa mỗi chỗ sân đều có hai cái phòng vệ sinh cùng một gian phòng bếp, đặc biệt phương tiện. Văn Ba không có liêu bao lâu, liền đứng dậy nói, được rồi, đều 9 giờ, ta đi cho các ngươi làm cơm sáng đi. Cố hàn giang chạy nhanh đứng dậy, liền phải đi theo Văn Ba đi ra ngoài. Văn ba trực tiếp xoa tay, ngươi liền lưu chữ bồi ngươi ra ra bọn họ tâm sự, đúng rồi, Phi Phi còn có vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi đâu, ta một người liền hành, khuê nữ, lại đây một chút, ba cùng ngươi nói điểm chuyện này. Văn thư niệm vội vàng đứng dậy, đi theo văn ba đi đến phòng bếp, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy ba? Văn ba nhìn mắt phòng khách nói giỡn người, ghé vào khuê nữ bên thai nhỏ giọng nói, ngươi chịu cái thời gian, trong phòng bếp đồ vật không nhiều lắm, dầu mối tương giống mọi thứ đều mau không có. Chịu cái thời gian đem đồ vật lấy ra tới bổ thượng một ít. Văn thư niệm cười gật đầu, đã biết, ta vãn chút thời điểm trước lấy chút ra tới, chờ thêm hai ngày công tác lại nhiều lấy một ít. Văn ba tiếp tục mở miệng, còn có a hiện tại ngươi cùng tiểu cố kết hôn, ngày thường không có việc gì cũng đừng đi vào, nhiều chú ý điểm nhi, ta còn là câu nói kia, không gian sự có thể thiếu một người biết nguy hiểm cũng liền ít đi một phần, ngươi hiểu ba ý tứ không. Ta biết đến ba, liền hai ta biết là được, cùng cố hàn giang nói cũng không thú vị. Tuy rằng hắn đã biết cũng sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng ta cũng lo lắng hắn miên man suy nghĩ. Văn ba lúc này mới gật đầu, vô vô khuê nữ tay, cười ha hả nói, vậy thành, ba liền sợ ngươi hôn đầu, nói cái gì đều nói, được rồi ngươi cũng mau vào đi thôi. Không cần ta lấy đồ vật ra tới. Văn ba nghĩ nghĩ, gật gật đầu, dù sao trong khoảng thời gian này nấu cơm đều là chính mình, bọn họ cũng không biết trong nhà còn có bao nhiêu đồ vật, đơn giản mang theo khuê nữ đi phòng bếp đứng ở phòng bếp cửa cấp khuê nữ trong trừng văn thư niệm từ trong không gian đem dầu muối tương dấm cầm rất nhiều ra tới, trực tiếp đem phòng bếp chai lọ vại bình nhét đầy, lại hướng lưu gạo rót đầy gạo, lại từ trong không gian cầm bạch diện cùng trứng gà ra tới, nhìn phòng bếp không quá mới mẻ rau dưa, văn thư niệm lại từ trong không gian cầm hảo chút ứng quý rau dưa. 3. hảo, văn ba lúc này mới xoay người, nhìn trong phòng bếp đồ vật, trong lòng đặc biệt thỏa mãn, tục nữ nói đến hảo, trong nhà có lương, trong lòng không hoàng hốt. Nói được chính là lý lẽ này. Văn Ba hướng tới khuê nữ xoa tay, "Được rồi, mau đi ra đi." Trong chốc lát khói dầu vị trọng. Văn Thư Niệm nghe lời đi ra ngoài, hiện tại đã là 9 tháng 26, thời tiết đi theo mát mẻ lên, sớm tại mùa hè thời điểm, Văn Thư Niệm liền cấp người trong nhà làm hảo chút thu trang, trong khoảng thời gian này đang ở cân nhắc cấp người trong nhà làm trang phục mùa đông đâu. Văn Thư Niệm mới vừa đi tiến phòng khách, Phi Phi lập tức chạy tới, cười tủm tìm hỏi, "Tỷ, nhà chúng ta địa chỉ ở nơi nào a?" Về sau ta cấp trong nhà gửi ăn ngon trở về, gửi cái gì ăn ngon à, có ăn ngon ngươi liền lưu chữ ăn là được, đừng lao nghị cấp người trong nhà gửi trở về, còn có à, tiền nếu là không đủ nhất định phải cấp trong nhà nói, Đường trống, hiện tại ngươi còn ở đọc sách, chỉ cần ngươi có thể đọc, tỷ tỷ là có thể cung, chờ ngươi học thành trở về, về sau liền có thể giúp đỡ tỷ tỷ. Phi phi liên tục gật đầu, tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo đọc sách, về sau còn phải cho ngươi dưỡng lao đầu, còn có tỷ phu. Về sau ta cho đại gia dưỡng lão, ta trên người tiền đủ rồi, nhiều ta đều tồn đi lên, văn thúc thúc thường thường đi công tác đi chúng ta bên kia, cũng sẽ cho ta tiền, gia gia cũng cho ta, ngươi cũng cho ta, ta tiền rất nhiều, ta chính là muốn nhìn thấy cô ăn ngon, cung cấp người trong nhà gửi trở về sau. Cao hứng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Nhìn trước mắt Phi Phi, đã có 1m8 vóc dáng cao, văn thư niệm không thể không cảm khái thời gian quá đến thật mau. Gia Gia ngồi ở một bên cười ha hả mở miệng, cháu gái nhi, ngươi liền đem địa chỉ viết một cái cho ngươi đệ đệ đi, hắn trong lòng nghĩ chúng ta đâu. Văn thư niệm theo lời liên tục gật đầu, nhìn Phi Phi nhanh chóng cầm ở trong tay giấy bút, cười nói, nghe hảo à, nhà chúng ta địa chỉ là, thiên hồ khu dương liều phố 66 hảo, nhớ kỹ. Phi Phi bay nhanh viết xuống, thỏa mãn gật đầu, ta nhớ kỹ. Lúc này văn thư niệm đột nhiên nhớ tới, Phi Phi tháng này mới khai giảng không bao lâu, thực mau muốn đi, vội vàng hỏi. Phi Phi, ngươi chừng nào thì hồi trường học. Ngày mai buổi chiều vẽ xe lửa, trường học liền cho mấy ngày giả. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng khách không khí có chút hạ xuống, tất cả mọi người luyến tiếp phi bay khỏi khai, ai làm hắn mỗi năm cũng liền ăn tết khi trở về đãi mấy ngày, người trong nhà đều luyến tiếp hắn. Văn thư niệm nhìn ra ra đầy mặt luyến tiếp, nhịn xuống chính mình trong lòng không tha, vội vàng cười ha hả nói, ai nha không có việc gì, ngươi hiện tại liền phải lấy việc học làm trọng, Lão sư có như vậy coi trọng ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo học, nhớ nhà liền cấp trong nhà gọi điện thoại, nhà chúng ta à, xem ra là muốn ra một vị chính giới nhân vật. Ha ha. Văn thư niệm lời này vừa ra, người trong nhà đều nháy mắt lời, nhưng còn không phải là sao, Phi Phi hiện tại chính hướng tới kia phương diện nỗ lực. Tỷ, ra ra các ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo học, hơn nữa ta thực thích ta hiện tại học tri thức, đúng rồi tỷ phu, ta tưởng thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề, chúng ta đi ta phòng nói đi. Cố Hàn Giang cười gật đầu, đứng dậy đi theo Phi Bay đi hắn phòng. Trong phòng khách liền dư lại ra ra tô ra ra cùng văn thư niệm. Ra ra nhìn văn thư niệm không ngừng dặn dò, nha đầu, ngươi hiện tại chính là thành ra người, về sau làm chuyện gì cũng không thể lại giống như trước kia như vậy độc đoán, đến nhiều cùng tiểu cố thương lượng tới, phu thê chi rằng cũng không nên có tư tâm, đến thẳng thắn thành khẩn tương đái. Ra ra yên tâm, ta biết đến, ta hiện tại làm cái gì đều sẽ cùng hắn thương lượng, chúng ta sẽ hảo hảo. Tô ra ra nhìn văn thư niệm miệng cười, trên mặt tươi cười liền không đoạt quá. Đột nhiên nhớ tới nhà mình tôn tử, cảm thanh nói, cũng không biết ta kia tôn tử khi nào có thể thành ra, hôm nào ta phải thúc giục thúc giục, đến thừa dịp ta hiện tại còn có thể nhúc nhích, sớm một chút thành ra, ta cũng hảo giúp đỡ mang mang hải tử. Gia Gia liếc liếc mắt một cái tô Gia Gia, nhàn nhạt nói, còn sợ mang không được hải tử. Chờ thư niệm sinh hải tử, cho ngươi trầm rãi mang. Tô Gia Gia không cam lòng yếu thế, thành a, nha đầu chỉ cần sinh hải tử, ta bảo đảm tuyệt không hai lời, mang liền mang. Ta liền hiếm lạ hài tử, thư niệm nha đầu này cùng tiểu Cố bộ dáng xinh đến đẹp như vậy, nàng hài tử chỉ định cũng nhận người đau, ta ước gì đâu. Văn Thư niệm giở khóc giở cười. Gia gia chỉ vào Tô gia gia hướng tới Văn Thư niệm nói, ngươi đều nghe thấy được ngươi Tô gia gia vừa mới lời nói. Nhớ kỹ a, về sau có hài tử khiến cho hắn mang, hắn nếu là không mang theo đến lúc đó liền nói hắn nói không giữ lời, ta cho ngươi làm chứng. Hắc ngươi cái lão gia hỏa, ta khi nào nói ta không mang theo, còn nói không giữ lời ta hôm nay còn liền nói cho ngươi, đứa nhỏ này ta thị phi mang không thể, đến lúc đó khiến cho hải tử kêu ta tổ tổ. mắt thấy hai vị trưởng đối lại muốn tranh luận lên, văn thư niệm chạy nhanh ngăn lại. gia gia, tô gia gia, các ngươi đừng nóng nổi a. đứa nhỏ này hiện tại còn không có ảnh nhi đâu. gia gia cùng tô gia gia cũng mặc kệ, như cũ thảo luận mang hải tử đề tài. văn thư niệm đành phải từ bỏ, ngồi ở một bên không để ý đến chuyện bên ngoài, đừng cái ẩn hình người. văn ba làm tốt cơm, văn thư niệm chạy nhanh khai lưu chạy tới kêu cố Hàn Giang cùng Phi Phi ăn cơm. Cả gia đình ngồi vây quanh ở phòng khách ăn cơm, hòa thuận vui vẻ, thật náo nhiệt. Trong lúc, gia gia nâng chén, tới tới tới, đều đem cái ly bưng lên, chúng ta chúc phúc thư niệm cùng tiểu cố lâu lâu dài dài, sớm sinh quý tử. Bạch niên hào hợp, hạnh phúc vui sướng. Đại gia uống một hơi cạn sạch, gia gia lại mở miệng nói, tiểu cô à, các ngươi khi nào đi làm à. Gia gia, ta hậu thiên liền phải đi làm, thư niệm trong khoảng thời gian này có chỉ tiêu. Nàng còn muốn quá đoạn thời gian. Gia Gia gật đầu, đại gia tiếp tục ăn cơm, rượu đủ cơm no lúc sau. Gia Gia Tô Gia Gia cùng văn ba thành công uống say, văn thư niệm phi phi cùng cố Hàn Giang nhất nhất đem người đỡ về phòng, lúc này mới thu thập chén đũa mặt bàn. Chờ văn thư niệm cùng cố Hàn Giang trở lại phòng, đã là 12 giờ, tới rồi nên giờ ăn cơm trưa. Văn thư niệm giặt sạch mặt trở lại phòng, hướng tới ngồi ở trên bàn sách xử lý văn kiện cố Hàn Giang cười nói, đến, lúc này cơm trưa đều không cần ăn. Đại buổi sáng các ngươi liền uống rượu. Cố Hàn Giang buông bút, xoay người cười mở miệng, này không phải cao hứng sao, ngươi không nhìn thấy ra ra bọn họ cao hứng cỡ nào à, tâm tình hảo lại uống chút rượu, khá tốt. Văn thư niệm đem trong tay ninh tốt rửa mặt khăn đưa cho Cố Hàn Giang, ngươi thế nào? Chóng váng đầu không được. Ta không có việc gì, một hồi ngủ một giấc là được, nhưng thật ra ngươi, tối hôm qua mệt mỏi một đêm, hôm nay sớm như vậy liền rời giường, trong chốc lát muốn hay không cùng nhau ngủ cái ngủ trưa. Văn thư niệm mặt nháy mắt đỏ bừng, nhìn không đứng đắn cố hàn giang, một phen xả quá giữa mặt khăn đi ra ngoài. Cố hàn giang ở trong phòng cười ha ha, trong mắt là ngăn không được thỏa mãn. Chờ văn thư niệm lại trở lại phòng, cố hàn giang đã nằm ở trên giường, văn thư niệm cho rằng hắn ngủ rồi, nhẹ nhàng đi qua đi, nhìn cố hàn giang ngủ nhan. Văn thư niệm như cũ nhịn không được tâm động, quả thực quá xoái, đặc biệt là cố hàn giang kia nồng đậm mảnh dài lông mi, run lên run lên. Từ từ, run. Văn thư niệm liền phải cẩn thận lại xem, bị cố hàn giang một phen kéo vào trong lòng ngực, đôi tay vây quanh văn thư niệm mảnh khảnh vòng eo, môi ở văn thư niệm cái chán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Ngấy mắt, một cổ mùi rượu sông vào mũi, làm văn thư niệm không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng trụt phổi cố hàn giang, tức giận nói, buông ta ra, ta trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài đâu. Đi chỗ nào? Phi phi ngày mai liền phải hồi trường học, ta đi cho hắn chuẩn bị vài thứ mang theo, ngươi ở trong phòng ngủ sẽ đi, ta không đi. Cố Hàn Giang buông ra Văn Thư Niệm, một cái xoay người thuận thế đem Văn Thư Niệm đè ở dưới thân, thâm thúi đôi mắt nhìn trầm trầm dưới thân nữ nhân, phun ra hơi thở nháy mắt đập vào mặt mà đi. Không đây. Xem ra tối hôm qua ta còn là không đủ nỗ lực, chúng ta đêm nay tiếp tục, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ân. Uống xong rượu tiếng nói, nghe thấy trong thai phá lệ mị hoặc mê người, Văn Thư Niệm giờ phút này mặt đỏ tim đập, bị Cố Hàn Giang trắng ra nói đặc biệt ngượng ngùng, đôi tay để ở Cố Hàn Giang trước ngực. Không, không thế nào. Cố hàn giang đầu có chút vựng, biết văn thư niệm có việc phải làm, cũng không lôi kéo nàng, cười vài tiếng sau ghé vào văn thư niệm trên má manh thân mấy khẩu, lúc này mới buông tay. Vừa được tự do, văn thư niệm chạy nhanh đứng dậy, đem chăn hung hăng ném ở cố hàn giang trên người, xoay người chạy ra môn. Phi bay khỏi ra. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm chạy đến một cái khắc phòng, phòng này là chuyên môn cấp văn thư niệm dùng để làm quần áo. Ngày thường văn thư niệm liền ở chỗ này làm quần áo, máy may cũng đã sớm dọn vào được. Nghĩ phi phi ngày mai liền phải rời đi ra, văn thư niệm đem cửa phòng khóa kỹ, cố Hàn Giang còn ở nhà, cho nên văn thư niệm không có tiến không gian, mà là từ trong không gian lấy ra phía trước cấp phi phi làm tốt thu trang, lại từ trong không gian lấy ra mấy bao lành ăn thỏ cùng hai bao lành ăn thịt bò, toàn bộ nhét vào trong túi. Lại từ trong không gian lấy ra tam bộ chăn nệm, lần này phi bay trở về ra, Đem trường học quần áo cùng chăn nệm đều mang về tới, cho nên Văn Thư Niệm lại lần nữa cho hắn chuẩn bị một ít, lại có chính là cầm hai túi sữa bột, chính thích hợp Phi Phi tuổi này uống, bổ não lại đề cao miễn dịch lực, tỉnh hắn ở trường học sinh bệnh, trong nhà lo lắng. Đến nỗi kem đánh răng linh tinh Văn Thư Niệm không có chuẩn bị, mấy thứ này nơi nơi đều có thể mua, hà tất nhiều gia tăng gánh nặng, thu thập đến không sai biệt lắm, Văn Thư Niệm xách theo túi hướng tới gia gia bên kia đi. Gia gia cùng Phi Phi đang ở trong phòng thu thập hành lý. Thấy văn thư niệm xách theo túi tiến vào, ra ra cười ha hả nói, xem đi, ta liền nói ngươi tỷ khẳng định cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi còn không tin. Phi Phi gãi gãi đầu, cười đến ngây ngốc nói, ta này không phải nghĩ tỷ của ta hai ngày này làm hôn lễ mệt sao, lại nói ta cũng không thiếu cái gì. Văn thư niệm đem túi đưa cho Phi Phi, cho ngươi trang tam bộ chân nệm, còn có mấy thân thu trang, đúng rồi, còn có một ít ăn, ngươi trên đường nếu là đói bụng liền ăn, thời tiết lạnh, ngươi lại mang hai bộ hậu quần áo. Ngày thường cũng không trở về nhà, đều mang theo đường sinh bệnh. Phi Phi liên tục ứng hảo, trong lòng thập phần hưởng thụ người trong nhà quan tâm, yên lặng ở trong lòng thề, nhất định phải việc học có thành tựu, không cô phụ gia gia cùng tỷ tỷ kỳ vọng. Văn thư niệm nhìn mắt gia tôn hai sửa sang lại hành lý, từ trong túi lấy ra 50 đồng tiền nhét vào Phi Phi trong túi, cười nói: "Tiền tiêu vặt, bên ngoài đọc sách, đừng bạc đại chính mình, muốn ăn cái gì liền đi mua." "Tỷ, ta trên người tiền còn nhiều lắm đâu, ngươi mới vừa kết hôn." không cần cho ta tiền, tỷ phu đã biết sẽ không cao hứng, ra ra cùng thúc thúc đều có cho ta tiền, ta đều tồn đâu. Văn thư niệm biết phi phi không cần tiền, là sợ cố Hàn Giang đã biết nghĩ nhiều, rốt cuộc chính mình hiện tại đã thành ra. Mặc kệ phi phi như thế nào cự tuyệt, văn thư niệm ngạnh phải cho, cuối cùng không thể không nói nói, ngươi tỷ phu sẽ không tức giận, nói không chừng chê chút hắn còn phải cho ngươi tiền đâu, chúng ta cho ngươi ngươi liền cầm, dùng không xong liền tồn lên, việc học như vậy vất vả, đến ăn nhiều tốt hơn, ngăn. Gia Gia cũng ở một bên cười ha hả mở miệng, ngươi tỷ cho ngươi ngươi liền cầm, hảo hảo đọc sách, chờ ngươi có tiền đồ, hảo hảo báo đáp đối với ngươi người tốt, được rồi đều thu thập không sai biệt lắm, tiền giấy đều phóng hảo, đường đánh mất. Phi Phi ngây ngô cười đem tiền bỏ vào dương hành lý tiểu cách tầng, lúc này mới đi theo hai người đi phòng khách. Tô Gia Gia cùng Văn Ba đang ở chơi cờ, thấy mấy người vào nhà, Văn Ba vội vàng hỏi, tiểu cố đâu? Còn nói đâu, uống lên như vậy nhiều rượu, các ngươi nhanh như vậy liền rượu tỉnh. Hắn ở trong phòng ngủ đâu? Tô Gia Gia cười tủm tỉm nói, chúng ta mị một lát thì tốt rồi, nhưng thật ra tiểu cố, khó được uống nhiều như vậy rượu, không có việc gì đi. Không có việc gì, hắn liền ngủ một lát thì tốt rồi. Mấy người cười ha hả gật đầu, văn ba đem vị trí nhường cho Gia Gia, đứng dậy nói, ta đi ao cá bên kia nhìn xem, nha đầu, ngươi cùng ta một đạo. Biết văn ba tìm chính mình có việc, văn thư nghiệm không có cự tuyệt, một bên đi ra ngoài một bên đối với Phi Phi mở miệng, Phi Phi. Ngươi cấp ra ra bọn họ rửa chút hoa quả ăn, chúng ta đi xem liền trở về. Phi Phi vội vàng gật đầu, bưng trên bàn trà trái cây chạy ra đi tẩy. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba lên xe, chậm rãi khai đi ao cá. Văn Ba một bên lái xe một bên nói: Khuyến nữ, trong chốc lát chúng ta đi trước ao cá. Ao cá cá không nhiều lắm, ao cá bên kia cũng không nhiều ít. Trong khoảng thời gian này ta đem ao cá mở rộng, trong chốc lát người nhiều phong chút cá ra tới. Đến lúc đó ta kéo một bộ phận đi ao cá. Văn Thư Niệm gật đầu. Văn Ba lại hỏi, đúng rồi, các ngươi đơn vị chỉ tiêu khi nào giao. Hôm nay 26, còn có 3 ngày, vội vàng quốc khánh trước giao đi lên, tháng sau 14 hào nghe nói là tết trùng dương, không biết đơn vị còn có thể hay không hạ chỉ tiêu, hẳn là sẽ không, 10 ngày qua thời gian cũng không đủ. Văn Ba gật đầu, cười ha hả nói, các ngươi đơn vị à, cả ngày liền cho các ngươi hạ chỉ tiêu, muốn ta nói, dứt khoát ngươi đổi cái đơn vị đi làm đi, tìm cái cả ngày ngồi văn phòng không mệt công tác. Ta xem Bình Nhi kia hải tử công tác liền không tồi, tuy nói người này công tác cũng nhẹ nhàng, bất quá ta còn là cảm thấy làm chỉ tiêu không tốt, này lại quá mấy tháng chính là mùa đông, lại lánh lại mệt. Văn thư niệm biết văn ba là vì chính mình suy xét, nhưng chính mình cũng không biết đổi cái gì công tác, đơn giản mở miệng. Ba, khó được tìm khác công tác, sang năm còn không phải là xuất sắc nhất một năm sao? đến lúc đó chúng ta cha con hai đồng thời ra trợ, hơn nữa hiện tại công tác khá tốt, lại đơn giản lại tự do, đổi Bình Nhi kia công tác. Giả cũng không hào thỉnh, đều không thể thường thường đi ra ngoài. Văn ba gật gật đầu, xác thật là chính mình suy xét không chu toàn đến, như bây giờ khá tốt, chờ sang năm văn kiện một phóng, đó chính là nhất náo nhiệt lúc, kinh thương xuống biển, toàn diện đề sướng. Cha con hai tới rồi ao cá, quả nhiên bị văn ba mở rộng thật nhiều, chờ văn ba một quan tới cửa, văn thư niệm trực tiếp từ trong không gian di ra bầy cá, toàn bộ bỏ vào ao cá, chờ cá phóng đến không sai biệt lắm, lại cấp văn ba xe vận tải hóa trang đầy cá hai người lại hướng tới ao cá xuất phát. Hiện tại ao cá trên núi đã toàn bộ loại thượng ứng quý cây ăn quả, lượng tử cùng ao cá cũng ở chặt chẽ hợp tác, mỗi năm ao cá nơi này trái cây, đều là một bút khả quan kinh tế thu vào. Văn ba trực tiếp đem xe vận tải khai đi ao cá, đảo hướng ao cá tới gần, ở đem sau thùng xe môn lan mở ra, bảy cá nháy mắt hoàn toàn đi vào ao cá. Chờ cá đều bỏ vào ao cá, lý gia gia mới thảnh thơi thảnh thơi nắm yêu gà đi tới, yêu gà vừa thấy đến văn ba cùng văn th Nháy mắt giống phát điên giống nhau, tránh thoát khai lý ra ra, hướng tới cha con hai chạy như điên lại đây. Văn thư niệm nhướng mày, trực tiếp lắc mình tránh ở văn ba phía sau, yêu gà nháy mắt phanh lại không kịp, thẳng tắp vọt vào ao cá, xem đến trên bờ người cười ha ha. Yêu gà trực tiếp từ ao cá nhảy dựng lên, ai hoán đi đến cha con hai bên cạnh, nháy mắt run rẩy thân mình, trên người bọt nước trực tiếp bắn đến cha con hai trên người, yêu gà giống đại thù đến báo giống nhau, lập tức tung ta tung tăng chạy đến văn thư niệm trước mặt, liều mạng loạn cái đuôi Văn thư niệm cái chán gân xanh máng nẻ, bất đắc dĩ nhìn yêu gà, ngồi sồn xuống thân sờ sờ nó. Chỉ chốc lát sau yêu gà lại chạy đến văn ba trước mặt, thường thường cọ cọ chân, một bộ nhiệt tình dạng. Lý gia gia nhìn yêu gà cùng văn ba như vậy thân mật, nhất thời có chút ăn mùi vị nói, quả thật là dưỡng không thân, lao tử mỗi ngày cho ngươi ăn ngon, ngươi còn quên không được bọn họ. Suối dục phi phi uống rượu, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm cùng văn ba nháy mắt cười lên tiếng. Lý Gia Gia tiếp tục nói, nhà các ngươi này cậu, người khác lăng là sở không được, nó cũng không cắn người, chính là không cho sở. Ta này phí hảo vài thứ mới có thể nắm nó, mỗi lần các ngươi gần nhất, nó liền nhiệt tình, thật là dưỡng không thân. Văn Ba đăng ký hảo cá số lượng, lúc này mới cười ha hả nói, này cậu sát thật cơ linh, tốt xấu chúng ta cũng dưỡng nó lâu như vậy, nếu là không nhớ rõ chúng ta đã có thể không hảo, lý thúc đây là không nghĩ dưỡng. Vừa lúc gần nhất chúng ta chuyển nhà, trong nhà đại, vừa lúc có thể đem nó mang về nghe thấy Văn Ba muốn mang yêu gà về nhà, bất đồng với yêu gà hưng phấn, Lý Gia Gia trong lòng thập phần không tha, trực tiếp cự tuyệt, kia vẫn là thôi đi. ăn ao cá nhiều như vậy thứ tốt, đến lưu tại ao cá hảo hảo xem ra, tuy rằng này cẩu dưỡng không thân, nhưng giữ nhà bản lĩnh vẫn là không kém. Văn Ba nguyên bản cũng là nói chơi, ao cá có điều cẩu như thế nào đều phải phương tiện chút, tuy rằng thời buổi này không gì ăn trộm linh tinh, nhưng cũng muốn để phòng điểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cùng Lý Gia Gia chưa nói bao lâu. Văn Ba liền mang theo Văn Thư Niệm hướng tới văn phòng đi đến, dọc theo đường đi nhìn ao cá người đến người đi xinh ý. Văn Thư Niệm tức cao hứng lại thỏa mãn. Hiện tại đại gia không giống mấy năm trước như vậy nghèo, trong tay cũng nhiều ít có chút tiền, cho nên cũng không hề câu thúc chính mình yêu thích, thường xuyên dìu Ra rất trẻ chạy tới ao cá câu cá. Đi vào văn phòng, Văn Ba thuần thục cho chính mình cùng Văn Thư Niệm pha hai ly trà, lúc này mới ngồi ở một bên nhìn Lý Gia Gia nói: Lý thúc, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Lý Gia Gia không thèm để ý xua tay, vất vả gì à? Này không phải nha đầu kết hôn đại sự sao? Nói nữa, ngươi tới hỗ trợ là tình cảm nói. Lý Gia Gia xoay người hướng tới Văn Thư niệm nói, nha đầu, ngươi kết hôn Gia Gia không đi, đừng trách tội. Nơi này bận quá, thật sự đi không khai. Lý Gia Gia, không có việc gì, ta biết ngài vội, đứng rồi, ta ba đem kẹo mừng cho ngài lấy tới không? Lý Gia Gia cười ha ha gật đầu, vỗ vỗ bụng nói, đều ở chỗ này, ngươi ba một lấy tới ta liền ăn, ha ha ta, về sau nếu là cố Hàn rằng khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta đi thu thập hắn. Văn thư niệm cười liên tục gật đầu đáp ứng. Mấy người nói trong chốc lát lời nói, văn ba liền mang theo văn thư niệm về nhà, trên đường văn ba đem xe ngừng ở không ai địa phương, xuống xe trong trừng, làm văn thư niệm lấy chút rau dưa trái cây ra tới. Văn thư niệm từ trong không gian lấy ra mở tới cân thịt heo cùng hai ba thiên rau dưa lượng, lại cầm mười mấy quả táo cùng quả quýt ra tới, này đó đều là ứng quý trái cây không sợ bại lộ. Nghĩ buổi sáng phóng phòng bếp đồ vật, lại từ trong không gian lấy ra 100 cân gạo phóng trong xe. Lúc này mới tiếp đón Văn Ba lên xe xuất phát. Về đến nhà, Văn Ba đem đồ vật nhất nhất dọn về trong nhà. Văn Thư Niệm cũng chạy về sân, đang muốn đẩy thuê phòng môn, Cố Hàn Giang liền từ phòng vệ sinh ra tới, tóc gứt rầm rề thấp bật nước, ăn mặc áo ngủ ngực hơi hơi rộng mở. Văn Thư Niệm không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn trầm trầm Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang rất là hưởng thụ tất vụ nhi ánh mắt. Đến gần sau, thấy nàng còn đang nhìn chính mình, trực tiếp một tay đem văn thư niệm xả vào phòng, lại một phen vì ái vô tay. Qua một hồi lâu, văn thư niệm thở hồng hộc nằm ở trên giường, nhìn một bên thong thả ung dung mặc quần áo nam nhân, trong mắt ở không có phía trước hoa si, hung hăng nói, hôn quân. Cố Hàn Giang trực tiếp cười, xoay người ở văn thư niệm cái chán cùng gương mặt hôn hôn, ôn nhu nói, ly ăn cơm chiều còn có trong chốc lát, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ra nơi đó nhìn xem. Văn Thư Niệm như khí vô lực mắt trợn trắng, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang cười cười, xoa xoa văn Thư Niệm tóc đẹp, ôn nhu nói: "Tức phụ nhi, ta đi ra ngoài." Chờ Cố Hàn Giang ra cửa, Văn Thư Niệm khuôn mặt hồng hồng xoay người: "Mẹ ra, Tức phụ nhi, kêu Tức phụ nhi, quả thực xấu hổ chết cá nhân lực." Kích động về kích động, chỉ chốc lát sau Văn Thư Niệm liền ngủ rồi, cũng là mệt cực kỳ duyên cớ. Chờ Văn Thư Niệm tỉnh lại, đã buổi chiều 5 giờ rưỡi. Vội vàng rời giường mặc tốt quần áo ra cửa, vừa lúc cố Hàn Giang muốn vào tới, hai người ở cửa tương lộ. Tỉnh lặng đang muốn tới gọi người đó, ba làm tốt cơm chiều, mau qua đi đi. Văn thư niệm liên tục gật đầu, một đường chạy chậm đến ra ra sân, thấy mọi người đều nhập tòa. Văn thư niệm vội vàng vào nhà, đặc biệt ngượng ngùng nói, ta ngủ rồi. Tô ra ra vô vô băng ghế, cười ha hả nói, có thể ngủ là phúc, mau tới ngồi xuống đi, giống ta tuổi này, tưởng ngủ nhiều còn ngủ không được đâu. Văn thư niệm hướng tới tô gia gia cười tủm tỉm, xoay người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố hàng giang, đều do người này, ban ngày ban mặt cư nhiên còn. Đại gia ngồi xuống ăn cơm chiều, văn ba lại bưng tới một vò tử rượu, sang sảng mở miệng, tới, vừa lúc còn có nửa đàn, cũng liền hai ngày này có thể uống nhiều, về sau lại tưởng như vậy uống, nên bị nói. Tô gia gia kích động tiếp nhận cái bình, đầu tiên là nhìn thoáng qua cười tủm tỉm văn thư niệm, theo sau cho đại gia mãn thượng. Gia gia nhìn phi phi nói. Phi Phi cũng uống một chút đi, nam hải tử vẫn là phải học được uống rượu. Đang ở gầm xương cốt Phi Phi, mặc danh bị điểm danh, ngơ ngác nhìn ra ra, phảng phất không tin ra ra cư nhiên kêu chính mình uống rượu. Cố Hàn Giang cũng phụ họa mở miệng, đúng vậy Phi Phi, ngươi hiện tại là đại nhân, phải học được uống rượu. Tô ra ra nghe xong, vội vàng cấp Phi Phi đổ một chút rượu trắng, một cái tắt chụp ở Phi Phi trên vai, Phi Phi tiểu tử, uống đi. Đại gia cười lên tiếng, mỗi người cổ vũ Phi Phi chạm vào rượu rượu đủ cơm no lúc sau, không uống qua rượu phi phi đã nằm liệt trên bàn cơm. Văn Ba cùng cố Hàn Giang đem hắn đưa về phòng. Gia Gia cùng Tô Gia Gia tinh thần đầu còn đặc biệt hảo, ồn ào muốn chơi cờ. Văn Thư Niệm thấy mọi người đều có chút men say, vội vàng thu thập chén đũa đi phòng bếp, bị cố Hàn Giang giữ chặt, Ta tới rửa chén, ngươi xem điểm Tô Gia Gia cùng Gia Gia, miễn cho bọn họ sào lên. Văn Thư Niệm cũng không kiên trì, đơn giản làm cố Hàn Giang đi rửa chén. Chủ yếu vẫn là ra ra cùng tô ra ra mỗi lần vừa uống nhiều, liền hay sinh sự, liền kém động thủ, cũng chỉ có văn thư niệm dám lôi kéo hai vị trưởng bối. Đem sắp muốn cãi nhau ra ra cùng tô ra ra tách ra, văn thư niệm vội vàng làm hai người về phòng ngủ, theo sau ngồi ở phòng khách cùng văn ba câu được câu không nói chuyện thiếm. Văn ba nhìn bên ngoài không trùng, cảm thán nói, thật tốt, khuê nữ thành ra, mẹ ngươi cùng ngươi mãi mãi nếu là đã biết, khẳng định thực vui vẻ. Đúng vậy, ta kết hôn. Ngẫm lại tổng cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh. Văn Ba gật đầu, là rất nhanh, phản phất ngày hôm qua ngươi còn ở đọc sách giống nhau, nhanh như vậy liền gả chồng, kế tiếp nên sinh hài tử, khuê nữ a, nhất định phải đối chính mình hảo. Hảo hảo cùng tiểu cố sinh hoạt, đứa nhỏ này thật là không tồi. Đừng, cô phụ nhân gia, nếu là hắn khi dễ ngươi, liền tới cùng ba nói, ba vẫn là có thể đánh người. Giao chỉ tiêu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn tư niệm giờ khóc giờ cười. Đem đầu dựa vào văn ba trên vai, cười nói, ba ba, ngươi yên tâm đi, cố hàn giang rất tốt với ta đâu, hắn nếu là dám khi dễ ta, đều không cần ngươi ra tay, ta trực tiếp đem hắn tước. Chờ cố hàn giang giặt sạch chén ra tới, văn thư niệm cũng đi theo đứng dậy nói, ba, chúng ta đi qua, ngươi đi ngủ sớm một chút ra, ngủ ngon. Ba, sớm chút nghỉ ngơi. Cố hàn giang nắm văn thư niệm hướng tới sân đi đến, văn ba ở sau người nhìn hai người thân ảnh, lẩm bẩm nói, thật tốt. Hai người trở lại phòng, Văn Thư Niệm dẫn đầu cầm lấy áo ngủ chạy ra đi tắm rửa, chậm gì gì tắm rồi trở về phòng. Cố Hàn Giang đã nằm ở trên giường, nhìn Văn Thư Niệm từng bước một đến gần, đôi mắt càng thêm thâm thúy, tầm mắt gắt gao rừng ở Văn Thư Niệm trên người. Văn Thư Niệm tiến phòng liền chú ý tới đến từ mỗi đầu sói đói ánh mắt, hai chân không tự chủ được run lên, Cường Trang chấn định nói, Cố Hàn Giang, đêm nay chúng ta ngủ tố. Tố! Ngay từ đầu Cố Hàn Giang còn không có phản ứng lại đây. Cẩn thận dư vị sau lập tức cười ha ha, nhà mình tức phụ nhi cũng quá đáng yêu chút. Văn Thư Niệm cũng mặc kệ Cố Hàn Giang như thế nào dây dưa, chính là không cho hắn các loại dãi rủa. Cố Hàn Giang đem Văn Thư Niệm tứ chi giam cầm, vui đầu thâm tình nhìn dưới thân nữ nhân, trầm thấp tiếng nói nói, cho ta đi. Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu, không cho, buổi chiều mới. Ngươi mau xuống dưới. Cố Hàn Giang cũng không thể bức bách tức phụ nhi, biết nàng hai ngày này mệt, ngoan ngoãn xoay người nằm ở Văn Thư Niệm bên người trong tay gắt gao nắm lấy tay nàng. Văn Thư Niệm mở miệng nói, Cố Hàn Giang, ngày mai buổi sáng ta cùng ba ba đi đơn vị đem chỉ tiêu giao, ngươi nói đơn vị còn có thể hay không hạ chỉ tiêu. Ta nhớ rõ còn có hơn 10 ngày lại là một cái ngày hội. Sẽ không, thế nào cũng không có khả năng chỉ cho các ngươi 10 ngày qua thời gian, bất quá cũng không thể khẳng định, có khả năng sẽ hạ chỉ tiêu, bất quá khẳng định sẽ không quá nhiều. Văn Thư Niệm thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ tới Cố Hàn Giang phụ thân, vội vàng hỏi, Cố Hàn Giang, ta xem ngươi ba giống như thực để ý ngươi à, ngươi nói các ngươi chi rằng có thể hay không có cái gì hiểu lầm à. Không có khả năng có hiểu lầm, hắn tức chết ông nội của ta là thật, hại ta mâu thân buồn bực mà chết cũng là thật, hắn bên người nữ nhân kia ta cùng ca ca ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có hiểu lầm. Nhắc tới đến cố nguyên hướng, cố Hàn Giang ngữ khí trở nên đặc biệt lãnh nạnh, làm văn thư niệm không hảo lại tiếp tục thảo luận cái này đề tài, sợ cố Hàn Giang thương tâm. Trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng chưa mở miệng, một lát sau, liền ở văn thư niệm mơ màng sắp ngủ thời điểm, cố hàn giang đột nhiên mở miệng, tức phụ nhi, chúng ta đều kết hôn, ngươi còn muốn kêu tên của ta tới khi nào. Văn thư niệm lập tức tinh thần, lắp bắp nói, kia, kia gọi là gì? Cố hàn giang cau mày suy nghĩ trong chốc lát nói, lão công. Hàn giang ca ca. Ngươi tuyển một cái. Kia vẫn là kêu hàn giang đi, hàn giang thân thiết hai cái đều không chọn, quá buồn nôn chút. Hảo. Chỉ cần ngươi thích liền hảo Hai người cũng không biết khi nào ngủ Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ Hai người đồng thời tỉnh lại, nhìn lẫn nhau Trong lòng tất cả đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc Hai người mặc tốt quần áo rời giường, Rửa mặt hảo lạp xuống tay đi ra ra trong viện Mấy người đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng Văn ba hướng tới hai người với tay Chỉ vào phòng bếp nói Chính mình đi cầm chén đua Chạy nhanh lại đây đem cơm sáng ăn Trong chốc lát chúng ta đi Ngươi đơn vị đem chỉ tiêu giao Buổi chiều còn phải đưa Phi Bay đi ga tàu hỏa đâu? Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang liên tục ứng hảo, từ Cố Hàn Giang đi phòng bếp cầm chén đũa, người một nhà ăn cơm sáng. Ăn cơm, Tô Gia Gia cùng Gia Gia tiếp tục chơi cờ, Cố Hàn Giang tắt đi phi phi phòng cho hắn rằng đề, Văn Ba mang theo Văn Thư Niệm mở ra xe vận tải đi đơn vị giao chỉ tiêu. Giao chỉ tiêu, Trần Ca gọi lại Văn Thư Niệm, có chút ngượng ngùng nói, "Văn đồng chí, có chuyện này tưởng cùng ngươi thương lượng tương lượng." Trần Ca, ngươi nói chính là Thấy văn thư niệm thông khoái, Trần ca cũng không ngượng ngùng mở miệng nói, là cái dạng này, mấy ngày hôm trước ngươi kết hôn, ta xem ngươi xuyên hôn phục thủ công những cái đó đều thực không tồi, ta đệ đệ này lập tức cũng muốn kết hôn, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng cố can sự quần áo đều là ở đâu làm a Văn thư niệm còn tưởng rằng là chuyện gì, thấy Trần ca hỏi cái này sự tình, trực tiếp đem trình ra ra bọn họ địa chỉ viết cho Trần ca, ở Trần ca vạn phần cảm tạ hạ, mang theo văn ba về nhà đi. Trong nhà cố Hàn Giang cùng Phi Phi đang ở trong phòng ngươi đẩy ta cấp, thật náo nhiệt. Phi Phi nhìn trong lòng bàn tay tiền, chính là không thu, liên tục nói, tỷ phu, ta có tiền, ta thật sự có tiền, ngươi không cần lại cho ta, ra ra thúc thúc bọn họ đều có cho ta. Cố Hàn Giang đem tiền đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, cho ngươi ngươi liền cầm. Phi Phi đành phải đem tiền bỏ vào văn thư niệm cấp làm trong bóc tiền, trên mặt cười nở hoa, bị cả nhà đều sủng, có thể không cao hứng sao. Quả nhiên tỷ tỷ nói rất đúng, tỷ phu quả thực cho chính mình tiền. Trong phòng khách chơi cờ Ra Ra cùng Tô Gia Gia sớm liền nghe thấy phòng động tĩnh, Cố Hàn Giang vừa tiền đến, Gia Gia liền cười ha hả hỏi, cho ngươi đệ đệ tiền. Cố Hàn Giang gật gật đầu, cười nói, bên ngoài cầu học, trên người tổng muốn nhiều mang chút tiền mới được, để người vặn nhất. Ha ha, hôm qua nha đầu còn nói ngươi phải cho đệ đệ tiền, quả thực nói đúng, các ngươi hai người à, rất có ăn ý. Cố Hàn Giang nhướng mày không nói gì. Ngồi ở một bên nhìn hai vị lão nhân chơi cờ. Văn thư niệm cùng văn ba một người dẫn theo một cái túi đi vào phòng khách. Văn thư niệm đem túi đặt lên bàn, từ bên trong cầm mấy cái quả táo, rửa sạch sẽ đưa cho ra ra mấy người. Ra ra cắn một ngụm, cười ha hả gật đầu, này quả táo không tồi, giòn nước miếng phân cũng đủ, cùng ngươi ba ngày hôm qua lấy về tới giống nhau. Trở về thời điểm thấy có bán, liền mua chút, vừa lúc làm phi phi mang một ít, trên đường đói bụng cũng có thể ăn. Nghe khuê nữ nói. Văn Ba trực tiếp đem trong tay túi xách đi Phi Phi phòng, làm hắn mang theo. Mấy người tụ ở phòng khách, Văn Thư Niệm nhìn nhàn nhã Văn Ba Phi Phi cùng Cố Hàn Giang, trong lòng cảm thán, nếu là bọn họ sẽ chơi mạt trực thì tốt rồi, cũng không đến mức ở nhà như vậy nhàm chán. Văn Ba nhìn đã đến giờ cơm điểm, đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm, Phi Phi sung phong nhận việc chạy tới chợ thủ. Cố Hàn Giang lúc này đi đến Văn Thư Niệm bên người, một ngông ngồi ở bên cạnh, hỏi, chỉ tiêu giao? Có tân chỉ tiêu? Văn thư niệm một bên ăn quả táo một bên lắc đầu, Trần ca chưa nói có tân chỉ tiêu, hẳn là không có, đúng rồi, ngươi ngày mai đi làm đi, đến lúc đó ngươi đi đơn vị hỏi thăm hỏi thăm bái, về nhà cùng ta nói nói. Cố hàn giang cười gật đầu, hành, ngày mai ta đi đơn vị hỏi một chút, có bất luận cái gì tin tức đều tới thông chi ngươi. Thực mau văn ba liền làm tốt cơm trưa, người một nhà ăn cơm trưa, liền đi theo thu thập phi phi hành lý, nhìn xem có hay không cái gì không có mang lên, chờ đến thời gian không sai biệt lắm. Văn Thư Niệm cùng Gia Gia ngồi trên cố hàn giang xe, đưa Phi bay đi ga tàu hỏa. Công tác điều động, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tiến đi Phi Phi, ba người lái xe về đến nhà, dọc theo đường đi Gia Gia biểu tình rất là hạ xuống. Văn Thư Niệm kéo Gia Gia tay, đem đầu dựa vào Gia Gia trên vai không tiếng động an ủi Nhật tử bình bình đạm đạm quá, thực mô liền đến Văn Thư Niệm đi làm hôm nay, có cố hàn giang hỏi thăm, biết đơn vị không dưới chỉ tiêu sau. Văn Thư Niệm cũng yên tâm, tuy rằng chỉ tiêu đối chính mình thực nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc vẫn là rất đau lòng trong không gian đồ vật. tuy rằng đều thu tiền. Hôm nay sáng sớm Văn Thư Niệm liền rời giường, tối hôm qua bị lăn lộn đến nửa đêm, nếu không có cố Hàn Giang nói cái gì Văn Thư Niệm đều khởi không tới. Mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt ăn cơm sáng, ở trên xe lại ngủ rồi, chờ tới rồi đơn vị, Văn Thư Niệm như cũ mơ mơ màng màng đi vào văn phòng. cố Hàn Giang xem đến vẻ mặt đau lòng. Nếu không phải tức phụ nhi làm xong chỉ tiêu ngày đầu tiên đi làm, nói cái gì cũng muốn nàng ở nhà ngủ, cũng ở trong lòng âm thầm cảnh giác, lần sau không thể lại lăn lộn nàng. Văn thư niệm đi vào văn phòng, lập tức nên đón Lưu Phượng Chi đại đại ôm, rốt cuộc có tinh thần, vội văng nói, Phượng Chi, ngươi lại ôm đi xuống, ta liền phải treo. Lưu Phượng Chi lúc này mới buông ra văn thư niệm, cười đến vẻ mặt đáng khinh, nha nha, thư niệm mấy ngày này quá đến như thế nào, ta thấy thế nào ngươi này khuôn mặt nhỏ càng thêm dễ chịu xem ra củng cố can sự tân hôn thực vui sướng sao văn thư niệm trực tiếp một cái tát phách về phía lưu phượng chi mông khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói phượng chi ngươi quả thực quá tà ác một chút cũng không đứng đắn ta nói cái gì a ta này không phải nói ngươi củng cố can sự tân hôn vui sướng sao làm sao vậy ngươi nghĩ đến đâu đi nhìn chớp chớp đôi mắt vẻ mặt vô tội người văn thư niệm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu phượng chi lấy ra chìa khóa mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra lá trà phao một ly trà đặc Tỉnh tỉnh buồn ngủ. Trần Linh cười tủm tỉm nhìn hai người đùa giỡn, ngẫu nhiên sấn người không chú ý, thẹn thùng xem một cái trước cùng, tiểu nữ Nhi tư thái triển lộ không bỏ sót. Thẳng tính Trương cùng nhưng không chú ý tới Trần Linh ánh mắt, mà là vẻ mặt thần bí nói, "Ta nói, các ngươi nghe nói không có. Chúng ta đơn vị nhân viên muốn điều động." Lưu Phượng chi chạy nhanh chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Cái gì điều động? Điều động cái gì? Sẽ không muốn xử lý người đi?" Trương Cùng trực tiếp lắc đầu, thần thần bí bí nói, "Ta nghe nói à, Muốn tuyển hai cái công tác xuất sắc người, đi mặt khác thành thị công tác một đoạn thời gian, ngươi nói trần tỷ sẽ không đem ta điều đi thôi, ta nhưng không nghĩ đi địa phương khác, trời xa đất lạ. Trong văn phòng nháy mắt chuyển đến thổn thức. Lưu vượng Chi trực tiếp phiên cái đại bạch mắt nói, ngươi yên tâm, liền tính đem ta điều đi cũng sẽ không điều đi ngươi. Văn thư niệm xoay chuyển trong mắt, nói thật trong lòng còn rất tưởng bị điều động, chính là lại luyến tiếc người trong nhà, chỉ có thể an ủi nói, không có khả năng sẽ là chính mình. Không bao lâu. Lượng tử cùng Trần Tỷ đi đến, đại gia nháy mắt an tĩnh, chờ đợi Trần Tỷ nói chuyện. Trần Tỷ cười tủm tìm nói, hôm nay lại đây đâu, là có chuyện muốn cùng đại gia tuyên bố, chúng ta đơn vị muốn phái hai vị xuất sắc công nhân đi mặt khác thành thị công tác ba tháng, trong lúc hết thể hợp lý tiêu phí đều có thể tìm đơn vị chi trả. Xuân sao, Trần Tỷ lời này vừa nói, đại gia tức khắc ngo ngoe dục dịch, chi trả a, đây chính là đại tiện nghi, không nghĩ đi mới là đồ ốc. Nhìn đại gia kích động tâm tình. Trần Tỷ cũng đi theo nở nụ cười, vỗ tay ý bảo đại gia an tĩnh, tiếp tục nói, người này tuyển đã định ra tới, là các bộ môn lãnh đạo cùng nhau thương lượng sau kết quả, chúng ta bộ môn đệ nhất vị người được chọn là thư niệm, chúng ta vỗ tay. Đại gia tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mỗi người thiệt tình chúc mừng văn thư niệm. Bị đột nhiên điểm danh văn thư niệm giờ phút này ngốc ngốc, nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, muốn đi thời điểm không coi chính mình, rồi dám thời điểm ngược lại đến phiên chính mình, trong khoảng thời gian ngắn có chút trinh lăng. Chân tỷ đem đại gia biểu tình thu hết trong mắt, nhìn vẻ mặt dối giám văn thư niệm, cười nói, thư niệm, đây là lãnh đạo thương lượng kết quả, trong khoảng thời gian này công tác của ngươi mỗi lần đều viên mãn hoàn thành, đối với một tân nhân tới nói, là thực ưu tú, cho nên ngươi không cần cự tuyệt, công tác điều động sau khi trở về, đối với ngươi về sau lộ có trợ rút. Chân tỷ tuy rằng không có nói rõ, nhưng mọi người cũng đều nghe hiểu, lần này công tác điều động, chỉ cần hảo hảo đãi đủ 3 tháng, bước tiếp theo chính là thăng chức không chạy. Tất cả mọi người vì Văn Thư Niệm cảm thấy cao hứng, không ai ghen ghét không cam lòng. Một phương diện đại gia cùng Văn Thư Niệm ở chung thật sự hài hòa, về phương diện khác cũng xác thật cùng Cố Hàn Giang có quan hệ, đắc tội ai cũng không cần đắc tội có chỗ dựa người, đây là chức trưởng sinh tồn chi đạo. Văn Thư Niệm cũng không hề dối dám, hướng tới đại gia hơi hơi khom lưng, đạm nhiên nói: "Cảm ơn đại gia cổ vũ cùng chúc phúc, cũng cảm ơn Trần tỷ cùng lãnh đạo coi trọng, ta nhất định sẽ hảo hảo công tác, sẽ không cô phụ đại gia chờ mong." khắp văn phòng không lại vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Trần Tỷ thật cao hưng chính mình bộ môn người hài hòa, tiếp tục nói: "Chúng ta bộ môn hạ một người tuyển là Lưu Vĩ đồng chí." Đại gia vỗ tay. Bị vỗ tay vây quanh Lưu Vĩ, vẻ mặt không thể tin tưởng, không tin chính mình cũng bị tuyển thượng, kích động sắc mặt đỏ bừng. Trần Tỷ nhìn ngày thường trung thực Lưu Vĩ, bất đắc dĩ nói: "Lưu Vĩ đồng chí, tuy rằng ngươi ngày thường công tác làm từng bước, nhưng cũng đều hoàn thành, hơn nữa ngươi lại là chúng ta bộ môn lão công nhân, lần này là ta đề cử ngươi." Ta hy vọng tương lai ba tháng ngươi có thể hảo hảo thay đổi tự thân không đủ, không cần buồn đầu công tác, muốn nhiều tham dự đại gia hô động, càng ngày càng tốt. Lưu Vĩ đỏ lên mặt đứng lên, kích động hướng tới Trần Tỷ không lưng, theo sau lại hướng tới đại gia hơi hơi không lưng, cảm tạ đại gia, cảm tạ Trần Tỷ cho ta lần này cơ hội, ta nhất định hảo hảo thay đổi, không cô phụ ngài đề cử. Trần Tỷ vừa lòng gật đầu, cười nói, lần này thư niệm điều động thành thị là thành phố C, Lưu Vĩ điều động đến thành phố B. Hôm nay các ngươi hai liền về nhà dọn dẹp một chút hành lý, sáng mai xuất phát, chúng ta 3 tháng sau thấy, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy không giống nhau các ngươi. Văn thư niệm cùng Lưu Vĩ nhìn nhau cười, sửa sang lại dễ làm công trên bàn đồ vật, cùng đại gia nhất nhất cáo biệt. Lưu Phượng Chi đặc biệt luyến tiếc văn thư niệm, liền kém không khóc ra tới, ôm văn thư niệm một bên hâm mộ nói, thư niệm à, đi thành phố C cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nhiều cấp chúng ta gọi điện thoại A, ta sẽ tưởng ngươi. Văn thư niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưu phượng chi, cười nói: Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng sẽ tưởng của các ngươi, chờ ta trở lại cho các ngươi mang lễ vật, hảo hảo công tác. Ca. Tiếp theo liền đến phiên các ngươi. Cáo biệt văn phòng đồng sự, văn thư niệm cong bao đi vào cố hàn giang văn phòng, nhìn hắn đang ở vùi đầu xử lý văn kiện, không ra tiếng quấy giày hắn. Cố hàn giang sớm tại văn thư niệm tiến vào thời điểm liền đã nhận ra, nhanh chóng xử lý tốt đỉnh đầu công tác, đứng dậy đi đến văn thư niệm trước mặt. Ôm chặt nàng cười nói, tức phụ nhi, chúc mừng ngươi. Không tha. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm ngẩng đầu cười nói, ngươi đã biết. Hàn Giang, kỳ thật ta hiện tại rất dối dám, ta cũng không biết muốn hay không đi, đi ta lại luyến tiếc các ngươi, không đi ta lại cảm thấy đáng tiếc. Cố Hàn Giang nhẹ nhàng vỗ vô văn thư niệm bả vai, nắm nàng đến một bên ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi, dù sao liền 3 tháng thời gian. Ngươi có thể thể nghiệm bất đồng hoàn cảnh sinh hoạt, khá tốt, ngươi phía trước không phải vẫn luôn nghĩ một người đi ra ngoài đi một chút sao? Lần này còn không phải là một cái cơ hội, đi thôi, ta cùng ba một có rảnh liền đi xem ngươi. Văn Thư Niệm bị Cố Hàn Giang nói được tâm động không thôi, bất quá vẫn là không có lập tức làm quyết định, cười nói, về nhà đại gia thương lượng thương lượng rồi nói sau, thời gian còn sớm, ta đi về trước, Trần Tỷ Thuyết Minh thiên sáng sớm liền phải xuất phát, ta trở về hỏi một chút ba ba bọn họ. Nhiều năm như vậy ở chung, Cố Hàn Giang có thể nói đúng văn thư niệm ý tưởng vẫn là thực hiểu, biết nàng phải đi là khẳng định, cũng vô tâm tư tiếp tục công tác, đứng dậy lấy quá một bên công Văn Bao, nắm văn thư niệm đi ra ngoài. Hàn Giang, ngươi không đi làm lạc. Cố Hàn Giang vừa đi một bên nói, ta đưa ngươi trở về, thuận tiện cùng ba bọn họ nói nói, ngày mai liền phải xuất phát, sớm chút thương lượng hảo cũng không chậm trễ thời gian, đi thôi. Hai người một đường lái xe về đến nhà, thời gian cũng bất quá 10 giờ tả hữu. Văn Ba đang muốn ra cửa. Mới vừa đi tới cửa, thấy hai người về nhà, một đám hỏi, các ngươi đây là? Cố Hàn Giang cười nói, thư niệm công tác có điều động, khả năng phải rời khỏi kinh đô, nàng có chút dối dám, chúng ta liền trở về cùng đại gia thương lượng thương lượng, lại làm quyết định. Vốn gì muốn đi ao cá hỗ trợ văn ba, vừa nghe Cố Hàn Giang nói, nháy mắt vô tâm tư đi, ba người đi vào Gia Gia Sơn, hai vị trưởng bối đang ở trong viện đùa nghịch hoa cỏ. Gia Gia thấy mấy người trở về tới, lại là nghi hoặc, Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Văn Thư Niệm đem công tác điều động sự tình cùng gia gia đại khái nói, mấy người lại về tới phòng khách ngồi xuống, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút nặng nề. Gia gia trước hết đánh vỡ trầm mặc, nhìn Văn Thư Niệm vẻ mặt từ ái, nhã đầu, "Này công tác điều động, đối với ngươi là tốt là xấu à. Văn Thư Niệm nhớ tới Trần tỷ cùng các đồng sự lời nói, mở miệng nói, "Đơn vị đồng sự nói, điều động đi ra ngoài, công tác một đoạn thời gian, trở về hẳn là muốn thăng chức, ta cũng không phải rất rõ ràng." Trần tỷ kêu ta hảo hảo công tác, 3 tháng sau trở về. Vừa nghe văn thư niệm có khả năng muốn thăng chức, ra ra văn Ba cùng tô ra ra trên mặt đều cười nở hoa, thống nhất đem tầm mắt nhìn về phía một bên không nói lời nào Cố Hàn Giang. Thành công tiếp thu đến tầm mắt, Cố Hàn Giang ở mấy người chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu, là có có chuyện như vậy, giống nhau muốn thăng chức đồng sự, đều sẽ điều đi khắc thành thị công tác một đoạn thời gian, nhưng là cũng có ngoại lệ, giống lượng tử liền không có điều động đi ra ngoài, hắn là trên dưới chuẩn bị hảo và lại ngày thường công tác hoàn thành thật sự xuất sắc, cho nên phá cách tăng lên. Văn Ba chạy nhanh hỏi, ta đây khuê nữ có thể hay không cũng trên dưới chuẩn bị chuẩn bị. Này đi ra ngoài cái một hai ngày còn có thể tiếp thu, vừa đi liền phải đại ba tháng, ba tháng không trở lại, ta này trong lòng vắng vẻ. Cố Hàn Giang trực tiếp lắc đầu, đánh mất mấy người chờ mong, mở miệng nói, thư niệm công tác điều động là lãnh đạo thương lượng sau làm quyết định, cùng lượng tử tình huống không giống nhau, hoặc là thư niệm trong chốc lát về đơn vị nói một tiếng không đi, từ bỏ thăng hoặc là sáng mai xuất phát thành phố C. Trong lúc nhất thời không khí lại bắt đầu trầm mặc, mọi người đều không nói lời nào. Văn thư niệm cũng ở trong lòng dối giám, một bên rất muốn đi, như vậy chính mình liền có thể một mình bên ngoài, một bên lại luyến tiếp người nhà, càng sợ người trong nhà lo lắng cho mình. Gia Gia Cao Mày suy tư trong chốc lát, đem trong lòng không tha đẻ ở đáy lòng, giả vờ vui vẻ nói, đều không nói lời nào làm cái gì, chúng ta hẳn là vì hài tử cao hưng mới là a, đây chính là chuyện tốt, đi ra ngoài ba tháng trở về liền thăng trước, thật tốt sự à? Văn Ba giàu dĩ không vui, hảo cái gì à? Nhà chúng ta lại không thiếu chút tiền đấy, muốn ta nói thật ra không được cũng đừng đi. Văn Ba là thật sự luyến tiếc khuê nữ, nghĩ dù sao quá không được mấy tháng cha con hai liền phải đại làm một hồi, hà tất chạy ngoài đầu đi? Gia Gia chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Ba nói, mệt ngươi vẫn là hài tử hắn ba, đứa nhỏ này lớn tổng muốn thả ra đi học hỏi kinh nghiệm, lao ở nhà người bên người sinh hoạt giống cái dạng gì? Hiện tại hài tử thành Gia liền buông tay làm nàng đi ra ngoài phi đi. Văn ba cũng không biết nói cái gì cho phải, dù cho lại không tha, cũng không thể phủ nhận nàng ra ra lời nói, nhìn dối dám khuê nữ, mở miệng nói, khuê nữ, có nghi đi. Văn thư niệm không chút do dự, tưởng. Vậy đi, trong chốc lát chúng ta liền dọn dẹp một chút hành lý, sáng mai ba ba đưa người xuất phát. Văn ba đột nhiên đáp ứng, làm trong phòng khách người đều có chút kinh ngạc. Văn ba chụp hạ đùi, cười ha hả nói, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Này không phải khuê nữ muốn đi sao, tổng không thể đem nàng cả đời buộc tại bên người đi, nàng nếu muốn đi vậy đi, cùng lắm thì ta thường xuyên đi xem nàng. Ba ba, ta luyến tiếc các ngươi. Văn ba làm được khuê nữ bên người, vô vô khuê nữ bối, cười ha hả nói, có gì luyến tiếc, ngươi lại không phải không trở lại, tưởng ba ba cấp ba ba nói, ba ba đến lúc đó lái xe đi xem ngươi. Thấy khuê nữ gật đầu, văn ba tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta đến nước Pháp Tam Trường, đệ nhất, đi muốn thường xuyên cấp trong nhà tới điện thoại đệ nhị hảo hảo chiếu cô chính mình đến nỗi đệ tâm sao tạm thời không nghĩ tới chờ nghĩ tới cùng ngươi nói lời này nói được văn thư niệm dở khóc dở cười gật đầu bảo đảm ba yên tâm đi ta khẳng định thường xuyên cấp trong nhà gọi điện thoại các ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo bảo trọng thân thể có cái gì nhất định phải cùng ta nói ta thực mau trở về tới cái này mọi người đều cười nếu nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến ra ra cùng văn ba hốc mắt có rất nhỏ hồng tơ máu ngồi ở một bên không nói gì cố Hàn Giang nhìn đại gia đồng ý cũng làm hảo quyết định trong lòng tuy rằng thập phần không tha nhưng đồng dạng không hy vọng ước thúc văn thư niệm hy vọng nàng làm nàng muốn làm sự tình chính mình canh giữ ở bên người nàng yên lặng duy trì liền hảo làm tốt quyết định văn thư niệm hồi trong viện thu thập hành lý đi trong không gian cái gì đều có văn thư niệm cũng liền không nhiều chuẩn bị liền trang hai bộ thu trang cùng một bộ trang phục mùa đông lại có chính là ly nước rửa mặt khăn mấy thứ này cố hàn giang ở một bên giúp đỡ văn thư niệm thu thập thấy nàng mang quần áo không nhiều lắm Cười nói, liền mang này đó. Có thể thiếu mang một ít liền ít đi mang một ít đi, lần này ta một người xuất phát, khó được lấy như vậy nhiều đồ vật. Cố Hàn Giang gật gật đầu, cũng đúng, đến lúc đó thiếu cái gì tới rồi bên kia lại mua chính là, ngươi thật không cần ta bồi người qua đi. Không cần lạc, ta chính mình có thể. Nói nữa, đơn vị nhân viên điều động, các ngươi khẳng định cũng sẽ vội lên, không chừng liền an bài ngươi cũng đi công tác. Xuất phát thành phố C. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang nhúng mày, rối tay điểm điểm văn thư niệm môi, ôn nhu nói, ngươi này tiểu miệng qua đen, muốn thật bị ngươi nói chúng rồi, xem ngươi trở về ta như thế nào thu thập ngươi. Ta nói bữa. Cố Hàn Giang đang muốn rối tay ôm tức phụ nhi, bị văn ba đánh gãy, nháy mắt chuyển qua một bên quy quy củ củ cấp văn thư niệm chiếc quần áo. Văn ba gõ cửa sau đi vào phòng, nhìn đang ở thu thập đồ vật khuê nữ, hỏi, thu thập đến thế nào? Không sai biệt lắm, liền này đó đi, mặt khác đồ vật tới rồi bên kia lại mua cũng giống nhau. Văn ba gật gật đầu, như vậy cũng hảo, lần này ngươi một người qua bên kia, có thể thiếu lấy một ít đồ vật liền ít đi lấy một ít đi, đúng rồi, vừa mới quên hỏi, ngươi này điều qua đi, phòng ở những cái đó như thế nào giải quyết? Là là ngươi lâm thời thuê nhà vẫn là đơn vị an bài. Văn ba trực tiếp đem văn thư niệm hỏi sừng sốt, suy nghĩ trần tỉ cũng chưa nói chuyện này a, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Nhưng thật ra một bên Cố Hàn Giang mở miệng nói, giống nhau công tác điều động, đơn vị đều sẽ an bài ký túc xá, một người một gian ký túc xá, mỗi tháng bổ mấy đồng tiền là được. Cái này văn Ba cùng văn thư niệm yên tâm, chỉ cần không phải cùng người khác trụ một phòng liền thành, bằng không, vậy đại đại không có phương tiện. Đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, Cố Hàn Giang ở nhà ăn cơm trưa liền về đơn vị đi làm, nghĩ hôm nay nhiều xử lý một ít văn kiện, ngày mai cũng hảo đưa đưa tức phụ nhi, còn ở trên đường Cố Hàn Giang không biết. Đơn vị có cái kinh hỉ lớn, đang chờ hắn. Trong nhà, văn ba lôi kéo văn thư niệm ra cửa, đem xe chạy đến đã từng trụ tiểu dương lâu nơi đó. Ở văn thư niệm toàn bộ hành trình nghi hoặc trong ánh mắt, cha con hai đi vào trong nhà. Văn ba lúc này mới mở miệng, ngươi nhiều lấy chút gạo bạch diện ra tới, lần này cần có 3 tháng. Trong nhà mẹ ăn xong rồi ta cũng muốn lấy qua đi, khó được đi ra ngoài mua, vừa mắc vừa ăn không ngon. Văn thư niệm gật gật đầu, từ trong không gian lấy ra mấy túi gạo cùng bạch diện. Đủ trong nhà dùng ăn 3-4 tháng, quay đầu nhìn về phía văn ba hỏi, mặt khác đồ vật đâu? Người xem phóng đi. Văn thư niệm lại từ trong không gian lấy ra mấy chục cân thịt muối, nghĩ trong nhà có tủ lạnh, lại cầm 80 cân thịt heo ra tới, trái cây cùng rau dưa văn thư niệm cũng liền cầm mấy ngày nay ra tới, nhiều cũng không kiên nhân phóng, tổng không thể đem trái cây cùng rau dưa đông lạnh đứng lên đi, vừa lúc thời tiết mát mẻ, có thể nhiều phóng mấy ngày. Trong nhà những thứ khác cũng không thiếu, liền phong bếp đổ vật dùng đến mò. Đơn giản lại từ trong không gian lấy ra một bộ phận dầu muối từng giấm, toàn bộ chất đống ở trong phòng khách. Đồ vật phóng đến không sai biệt lắm, Văn Ba mang theo khuê nữ lái xe rời đi, dọc theo đường đi Văn Ba cũng chưa nói chuyện, ghế phụ Văn Thư niệm thực rõ ràng cảm giác được Văn Ba không vui, đại khái là bởi vì chính mình phải rời khỏi, Văn Ba luyến tiếp. Về đến nhà sau, Văn Ba không có vội vã đi vào, mà là đứng ở cửa nhìn khuê nữ, cảm khái nói, trong nháy mắt khuê nữ đều lớn như vậy, cũng gả chồng. Ta tổng cảm thấy ngươi vẫn là cái kia tiểu gai nhi, khóc chỉ biết tìm ba ba. Văn thư niệm nói cái gì cũng chưa nói, yên lặng ôm Văn ba. Văn ba nhẹ nhàng vỗ vỗ khuê nữ bà vai, tiếp tục nói, đi bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình. Ba ba tuy rằng luyến tiếc ngươi, khá vậy không nghĩ vây khốn ngươi, may mắn chỉ có ba tháng, nếu là lại trường, ta đã có thể không đồng ý. Văn thư niệm trôn ở Văn ba trên vai, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ khản khàn, ba ba, ta sẽ tưởng của các ngươi, rất muốn rất muốn. Ngôn. Về nhà đi. Cha con hai xoay người về nhà, trong nhà gia gia cùng tô gia gia còn ở cảm khái con cháu, thấy hai người trở về, cười ha hả với tay, đã về rồi, mau tới ngồi. Văn thư niệm vội vàng chạy đến ra ra bên người ngồi xuống, tiếp nhận ra ra tức tốt quả táo, ca mắng ca mắng ăn lên, giống cái sóc con dường như. Đồ vật đều thu thập hảo, mau ngẫm lại còn có hay không cái gì không mang lên. Văn thư niệm cười mở miệng, đều thu thập hảo, không mang nhiều ít. Đến lúc đó tới rồi bên kia lại đi mua là được. Buổi tối đại gia ở trên bàn cơm đang ăn cơm, Cố Hàn Giang đột nhiên tuyên bố một cái tin tức. Gia Gia ba thư niệm, chiều nay ta cũng nhận được điều động thông chi. Đi phi phi bên kia, cũng là ba tháng tả hữu. Gia Gia kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang, đi phi phi bên kia. Cố Hàn Giang gật gật đầu, đúng vậy, trong khoảng thời gian này ta cũng không ở nhà. Trong nhà thoát khỏi Gia Gia cùng ba ba nhiều hơn chăm sóc, các ngươi bảo trọng thân thể. Văn ba cười ha hả gật đầu, yên tâm đi Các ngươi hai cái à, an tâm đi công tác, trong nhà đều hảo hảo, đừng lo lắng trong nhà a, chỉ cần các ngươi hảo hảo, chúng ta đều hảo hảo." Cố Hàn Giang gật gật đầu, không giấu vết nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái. Đang ở vùi đầu ăn cơm Văn Thư Niệm, đột nhiên đánh cái bệnh sốt rét. Buổi tối trở lại phòng, Cố Hàn Giang quả thực đem Văn Thư Niệm hung hăng thu thập một đốn, thẳng đến nửa đêm mới buông tha mệt đến mơ hồ tức phụ nhi, ôm nàng thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Cố Hàn Giang cùng Văn Thư Niệm dẫn theo hành lý ra cửa. Từ văn ba lái xe cùng ra ra cùng nhau đưa hai người đi nhà ga. Văn thư niệm trải qua người nhà ngàn dặn dò vạn dặn dò, không tha hướng đi xe lửa, đứng ở cửa sổ hướng tới còn ở đứng lặng văn ba ra ra phất tay, chờ đến xe lửa khởi động. Văn thư niệm lúc này mới xoay người, tìm hảo chính mình thùng xe vị trí, đem hành lý bông, nằm ở trên giường nhắm mắt trầm tư. Trải qua hai ngày một đêm lộ trình, văn thư niệm tới thành phố C, một chút xe lửa văn thư niệm vẫn là nhịn không được phun tảo xe lửa tốc độ. Hoài niệm đời trước phi cơ cao thiết, Jaga tối hỏa liền thấy cách đó không xa có hai cái thanh niên dơ chính mình tên thẻ bài, không ngừng lay động, thường thường nhìn trung quanh. Văn thư niệm dẫn theo hành lý đi đến hai người trước mặt, cười giới thiệu: Các ngươi hảo, ta là Văn thư niệm, xin hỏi các ngươi là thành phố C mua sắm bộ người sao? Hai vị thanh niên liên tục gật đầu, nhìn Văn thư niệm trong ánh mắt tẫn hiện kinh diễm. Trong đó một người tự giới thiệu nói: Văn đồng chí ngươi hảo, ta họ Lý Danh Lâm, mục tử Lý, song mục Lâm. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta bộ môn. Một người khác không cam lòng yếu thế, văn đồng chí ngươi hảo, ta họ Chu Danh Dương, Chu Triều Chu Phi Dương Dương. Hoan nên ngươi đã đến. Văn Thư Niệm gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lý Lâm giành trước một bước tiếp nhận Văn Thư Niệm trong tay Dương hành lý, chỉ vào một chỗ nói: Chúng ta qua đi đi, xe ở bên kia ngay đâu. Chúng ta hôm nay trước mang ngươi đi ký túc xá đi. Vương Tỷ nói hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chính thức công tác. Phiền toái ngươi, cảm ơn A. Chu Dương ở một bên vội vàng mở miệng, văn đồng chí, ngươi ngày đầu tiên tới không rõ ràng lắm, sáng mai ta ở ký túc xá hạ đẳng ngươi, đến lúc đó mang ngươi đi chúng ta văn phòng. Tốt, vậy vất vả ngươi, cảm ơn các ngươi. Hai người đem văn thư niệm đưa đến ký túc xá, đem hành lý bung sau liền lưu luyến không rời cáo từ. văn thư niệm đem ký túc xá môn đóng lại, đánh giá cái này chỉ có mười mấy mét vuông phòng. Ký túc xá nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương ký túc xá môn đối diện chính là một phiến cửa sổ cửa sổ hạ là một trương án thư bên trái phóng một trương giường đơn bên phải đứng lặng tủ quần áo vào cửa bên trái bày một cái nhìn như giống tủ giày ngăn tủ vào cửa hướng hưu đi là một cái phòng vệ sinh chim sẻ tuy nhỏ ngu tặng đều toàn thoạt nhìn cũng không tệ lắm một người chủ cũng khá tốt phòng nhìn dáng vẻ đã quét tước qua văn thư niệm cũng liền không lại quét tước đang muốn đem dương hành lý quần áo lấy ra tới Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cửa đứng vị tuổi tác không sai biệt lắm nữ Hải, thấy Văn Thư Niệm mở cửa, vội vàng lộ ra tươi cười, "Ngươi là kinh đô điều lại đây Văn đồng chí đi?" "Ngươi hảo, ta là ngươi tân đồng sự, ta kêu Trần Lâm, liền ở tại ngươi cách vách." Văn Thư Niệm cười gật đầu, "Ngươi hảo, tên ta Thư Niệm là được, tiến vào ngồi đi." Trần Lâm cất bước đi vào phòng, khắp nơi nhìn thoáng qua chú ý tới một bên dương hành lý, vội vàng hỏi, "Ngươi liền mang theo này một cái dương hành lý lại đây?" "Đúng vậy." Mặt khác đồ vật chuẩn bị trong chốc lát đi ra ngoài mua. Trần Lâm lòng nhiệt tình nói, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Ta là người địa phương, đối bên này đặc biệt quen thuộc. Không cần phiền thoái, ta trước kia thường xuyên tới bên này, đối bên này vẫn là rất quen thuộc, cảm ơn ngươi à. Nói giỡn, nếu là đồng ý, văn thư niệm còn như thế nào đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới à. Trần Lâm cười gật đầu, hai người không quen biết, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chủ yếu là nghĩ về sau còn muốn ở chung, lại là cùng cái văn phòng. Thế nào cũng nên lại đây chào hỏi một cái. Ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, ta liền không quấy rầy ngươi thu thập đồ vật, trong chốc lát ăn cơm chưa còn muốn đi đơn vị đi làm, ta liền ở tại ngươi cách vách ngươi có việc có thể tới tìm ta. Hảo a vậy ngươi đi thông thả áp văn thư niệm đem Trần Lâm đưa đến cửa, chờ nàng đi rồi về sau lúc này mới đóng cửa. Giữ cửa khóa lại, từ trong không gian lấy ra kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng chậu rửa mặt này đó bày biện ở V-Duc-G. Lại đem dương hành lý quần áo lấy ra tới treo ở tủ quần áo, lại từ trong không gian cầm hai bộ ra tới, đem giày đặt ở tủ giày thượng, cũng may mắn chính mình mang dương hành lý rất đại cái. Nhìn mắt phòng, hiện tại chỉ kém chăn đông, chăn đông thể tích đại, thật sự không hảo hiện tại liền lấy ra tới trải lên, bằng bạch chọc người hoài nghi. Thu thập thứ tốt, văn thư niệm liền ra cửa, ở thành phố C trên đường đi dạo, có phải hay không mua chút ăn vật bánh quy, chuẩn bị đói bụng ăn, lại đi cung tiêu xã mua chút tẩy phát hương sóng cùng xà phòng một túi đồ vật tìm cái không ai địa phương từ trong không gian lấy ra một giường 8 cân chăn đông cùng một giường 6 cân trọng chăn đông hai giường chăn đông ôm vào trong ngực nháy mắt trần văn thư niệm tầm mắt nghĩ nghĩ văn thư niệm đem 6 cân chăn đông sách ở trên tay lúc này mới hướng tới ký túc xá đi đến vừa đến cửa liền gặp phải trần lâm ra cửa thấy văn thư niệm bao lớn bao nhỏ không có phương tiện trần lâm chạy nhanh chạy tới giúp văn thư niệm đem hai giường chăn đông ôm vào trong ngực văn thư niệm nhanh chóng mở cửa đem chăn đông tiếp ở trong tay phóng tới trên giường sau lúc này mới hướng tới Trần Lâm nói thật là cảm ơn ngươi a, bằng không ta thật đúng là không hảo mở cửa. Ngươi này chăn Đông Thoạt nhìn thật không sai, thủ công thực hảo a. Văn Thư Niệm cười gật đầu, có thể là bởi vì giá cả quý chút, cho nên muốn tốt một chút. Trần Lâm gật gật đầu, một bên hướng tới bên ngoài đi một bên nói, ta không quấy rầy ngươi thu thập, còn trở về đi làm đi tới cửa khi đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, đúng rồi Thư Niệm, ngươi biết văn phòng như thế nào đi sao? Nếu không biết kia sáng mai ta tới kêu ngươi mang ngươi cùng nhau qua đi. Hảo A, vậy phiền thoái ngươi, ta thật đúng là không biết đi như thế nào. Kia ngày mai ta tới kêu ngươi, ta giống nhau 7 giờ rời giường, dọn dẹp một chút ăn cái cơm sáng liền ra cửa. Văn Thư Niệm gật gật đầu, đưa Trần Lâm ra cửa, lúc này mới đóng cửa về phòng, bắt đầu xuống tay trải giường chiếu. 8 cân chăn là dùng để đường cái đệm, 6 cân chăn đông mới là dùng để cái, thời tiết này không tính quá lạnh, 6 cân chăn dùng vừa lúc. Trong phòng giường là giường đơn. Cho nên cái đệm đến gấp lên trải lên đi, như vậy càng thêm mềm mại thoải mái. Thu thập hảo dương đệm, cái này rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, văn thư niệm nằm ở mềm như bông trên giường, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ say. Chờ đến văn thư niệm tỉnh ngủ, đã là buổi chiều bốn điểm, rời giường rửa mặt, rốt cuộc nhớ tới còn có cái gì đồ vật không lấy ra tới, lập tức từ trong không gian lấy ra hai cái nước gấm hồ đặt ở tủ giày bên cạnh. Nhớ tới Lý Lâm cùng Chu Dương đưa chính mình đi lên khi nói qua, tầng lầu này cuối liền có đánh nước gấm. Văn thư niệm sách theo hai cái nước cấm hồ đi ra ngoài đánh nước cấm, phát hảo nước sôi trở về, lại đi vê đút cờ giặt sạch cái nước cấm tắm. Lúc này mới thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, từ trong không gian lấy ra trái cây một bên ăn một bên phát nốt. Chờ đến cửa phòng lại bị gõ vang, Văn thư niệm mới giật mình tỉnh lại, vội vàng bắt tay trong lòng hột ném vào không gian, đứng dậy mở cửa. Trần Lâm con ba lô đứng ở cửa, thấy Văn thư niệm mở cửa, lúc này mới mở miệng, nên ăn cơm chiều, ngươi ăn không? không ăn chúng ta cùng đi ăn đi. Vì hòa hợp với tập thể một ít, văn thư niệm không có cự tuyệt Trần Lâm hảo ý, vội vàng về phòng cầm hộ cơm ra cửa, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng tới nhà ăn đi đến. Trong lúc Trần Lâm không ngừng cấp văn thư niệm giới thiệu đơn vị kiến trúc, theo sau chỉ vào ly cửa gần nhất một chỗ nói, bên kia chính là chúng ta đi làm địa phương, chúng ta bộ môn liền ở lầu 1, thực phương tiện không cần bỏ thang lầu. Văn thư niệm theo Trần Lâm tầm mắt xem qua đi, đem vị trí ghi tạc trong lòng. Hai người lúc này mới đi vào một bên nhà ăn. Đánh hảo đồ ăn, hai người tìm cái góc ngồi xuống, chỉ chốc lát sau Lý Lâm cùng Chu Dương cũng bưng hộp cơm đi tới. Hai người trực tiếp ngồi ở văn thư niệm cùng Trần Lâm đối diện, Lý Lâm liệt hàm răng trắng, cười đến vẻ mặt vui vẻ, văn đồng chí, không nghĩ tới ngươi cũng tới nhà ăn, thật xảo. Trần Lâm biết này hai người xung xoe, trực tiếp một cái xem thường ném qua đi, được, không tới nhà ăn ăn cơm cũng đi nơi nào ăn à, đi ra ngoài ăn không lãng phí tiền à. Văn Thư Niệm nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ xê thị bên này mua sắm đơn vị còn rất đại, mọi thứ đầy đủ hết, tuy rằng không có kinh đô đại, nhưng rốt cuộc kinh đô còn không có ký túc xa đâu. Chu Dương nhìn về phía Văn Thư Niệm, thấy nàng ý cười doanh doanh, tim đập bùn bùn nhảy, trực tiếp xem ngây người. Ngồi ở Chu Dương đối diện Trần Lâm lập tức liền chú ý tới, phức một tiếng bật cười, thấy ba người nghi hoặc nhìn chính mình, Trần Lâm xoay chuyển trong mắt, coi như làm tốt sự, quay đầu hướng tới Văn Thư Niệm hỏi, đúng rồi thư niệm. Ta có thể hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề sao? Có thể a, ngươi hỏi đi. Ngươi xử đối tượng sao? Trần Lâm lời này vừa hỏi ra tới, Lý Lâm cùng Chu Dương ánh mắt nháy mắt dừng ở văn thư niệm trên người, mắt cũng không chấp nhìn nàng. Văn thư niệm đột nhiên tưởng nịch ngợm một chút, cười nói, ta không có đối tượng. Vừa mới dứt lời Lý Lâm cùng Chu Dương biểu tình nháy mắt triển khai. Tiếp theo văn thư niệm lại nói, nhưng là, ta có trợ phu. Tiếu chủ quản. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lời này vừa ra, Lý Lâm cùng Chu Dương trên mặt tươi cười mắt thường có thể thấy được da nẻ. Trần Lâm xem ở trong mắt, vội vàng che miệng cười trộm, này hai người thật sự quá buồn cười, tình yêu còn không có bắt đầu liền đột nhiên không kịp phòng ngừa kết thúc. Lý Lâm ngơ ngác nói, a, Văn đồng chí ngươi kết hôn. Văn thư niệm nhấp cười gật đầu. Chu Dương không thể tin tưởng, không thể nào, Văn đồng chí ngươi thoạt nhìn rất nhỏ a. Như thế nào sớm như vậy liền kết hôn? Không nhỏ. An cơm chiều, Lý Lâm cùng Chu Dương biểu tình hạ xuống đi rồi. Trần Lâm kéo văn thư niệm tay hướng tới ký túc xá đi, vừa đi một bên cười nói, Lý Lâm cùng Chu Dương quá đáng thương, thật vất vả chúng ta bộ môn tới cái đại mỹ nữ, cư nhiên đều kết hôn, thư niệm, ngươi là không nhìn thấy hai người bọn họ biểu tình, cười chết ta. Ta không chú ý nhiều như vậy, nếu hỏi khẳng định muốn nói, hơn nữa ta cảm thấy có thể gả cho ta trượng phu là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nhìn văn thư niệm trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Trần Lâm nghiêm túc nói, vậy ngươi Trưởng phu nhất định là cái thực ưu tú người, bằng không như thế nào có thể cưới được ngươi đâu. Lời này văn thư niệm không có khiêm tốn, cười nói, hắn xác thật là thực ưu tú người, đối ta cũng thực hảo. Hai người trở lại ký túc xá, lẫn nhau nói ngủ ngon sau từng người về phòng. Văn thư niệm trực tiếp nằm ở trên giường, lúc này đối người nhà củng cố hàn giang tưởng niệm mánh liệt mà đến, thói quen người nhà làm bạn, đột nhiên một người sinh hoạt, còn có chút không thích đ Đơn giản đi vào không gian, điều hảo đồng hồ báo thức sau, ở trong không gian thoải mái dễ chịu phao tắm, nằm ở không gian trong viện cầm cứng nhắc xem điện ảnh, một bên ăn trái cây một bên xem điện ảnh, hai chân đắp ở đại hoàng lông xù xù trên người, thật là tự tại. Nhìn nhìn văn thư niệm liền ở trong sân ngủ rồi, đại hoàng chậm rãi hoạt động thân hình, đi đến văn thư niệm bên người, ở bên người nàng người tới người lui, thấy nàng ngủ đến an ổn, đại hoàng trực tiếp một móng nuốt chụp ở văn thư niệm cánh tay thượng, trực tiếp đem nàng trục tỉnh. Đại hoàng Ngươi làm gì? Văn thư niệm mơ mơ màng màng nhìn đại hoàng. Đại hoàng đem đầu hướng tới ta là bên kia xoay chuyển, văn thư niệm vội vàng đứng dậy vọt vào phòng ngủ, phi phắc đến trên giường, lại đã ngủ. Đại hoàng chân trước đáp ở trên giường, cắn quá chân cái ở văn thư niệm trên người, lúc này mới nằm ở mép giường, thường thường ngẩng đầu xem một cái trên giường văn thư niệm có hay không đá chân. Buổi tối ngủ đến sớm, dẫn tới văn thư niệm buổi sáng 6 giờ rưỡi liền tỉnh. Ở trong không gian rửa mặt ăn ngon hai khối bánh mì mới đi ra ngoài, thời gian vừa lúc 7 giờ. Trần Lâm là ở 7 giờ dưới thời điểm lại đây kêu Văn Thư Niệm, hai người kéo thủ hạ lâu, ở ký túc xá hạ gặp chờ ở nơi đó Lý Lâm cùng Chu Dương, hai người thấy Văn Thư Niệm, biểu tình đều có chút không được tự nhiên. Văn Thư Niệm cười chiều hai người chào hỏi, buổi sáng tốt lành a Lý Lâm cùng Chu Dương nháy mắt nở nụ cười, chăm miệng một lời nói buổi sáng tốt lành, không còn có vừa mới không được tự nhiên. Bốn người vừa nói vừa cười hướng tới đơn vị đi đến. Đi vào văn phòng, bên trong cũng chỉ có một người ở, nghe thấy thanh âm, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, hướng tới mấy người gật gật đầu. Lý Lâm chỉ vào người nọ hướng văn thư niệm giới thiệu, văn đồng chí, ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn kêu thành vĩ, cũng là chúng ta một cái văn phòng đồng sự, thành vĩ, vị này chính là từ kinh đô điểu tới văn đồng chí. Thành vĩ đứng dậy, hướng tới văn thư niệm mỉm cười, văn đồng chí, hoan nghênh ngươi. Văn thư niệm cười gật đầu. Về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Thành Vĩ tuổi tác đại khái 30 tuổi tả hưu, tính cách thoạt nhìn thực lão thành, không tính trầm mặc ít lời người, hẳn là hào ở chung. Ngay sau đó phía sau tiến vào một vị tuổi cũng không sai biệt lắm 30 tuổi tả hưu nam nhân, ánh mắt nhìn Văn Thư Niệm cười nói, "Văn đồng chí." Thấy Văn Thư Niệm gật đầu, người nọ tiếp tục nói, "Ta là chúng ta bộ môn chủ quản, ta họ Tiêu, người hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ta mang ngươi đi xử lý một ít văn kiện đi." Văn Thư Niệm gật gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo Tiếu Cường thân sau, chờ xử lý hảo nhập trước, lúc này mới đi theo hắn trở lại văn phòng. Tiếu Cường chỉ vào trong văn phòng không ra tới cái bàn nói, văn đồng chí, ngươi cứ ngồi nơi đó đi, vừa lúc chúng ta bộ môn liền ngươi cùng Trần Lâm hai vị nữ đồng chí, vừa vặn có thể làm bạn. Cảm ơn Tiếu chủ quản, phiền thoái ngươi. Trần Lâm ngươi cấp văn đồng chí giới thiệu giới thiệu, ta còn có việc muốn đi vội. đúng rồi, hai ngày này phòng trừng sẽ có chỉ tiêu xuống dưới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, văn đồng chí. Nghe nói ngươi ở kinh đô thực ưu tú, đại gia cùng là mua sắm bộ môn công tác, nội dung cũng đều giống nhau, liền không cần lại cho ngươi giới thiệu, chờ chỉ tiêu xuống dưới chúng ta lại phân phối đi. Văn thư niệm liên tục gật đầu, nhìn theo tiếu cường đi ra ngoài, lúc này mới hướng tới chính mình vị trí đi đến. Văn thư niệm vị trí vừa lúc ở trần lâm phía sau, văn thư niệm từ trong bao lấy ra ly nước cùng một túi lá trà, vừa đi hướng nước gấm hồ một bên hỏi, các ngươi muốn hay không uống trà. Ta từ trong nhà mang đến, còn khá tốt uống. Trần Lâm trực tiếp lắc đầu, buồn cười nhìn Văn Thư Niệm nói: Thư Niệm, ta nói ngươi tuổi còn trẻ như thế nào cùng ta ba giống nhau à? Bắt đầu uống trà, là nước có ga không hảo uống sao? Ta vẫn luôn đều thích uống trà, uống trà để thần tỉnh não còn giảm nhiệt, khá tốt, nhiều hương a. Văn Thư Niệm mới vừa trộn lẫn thượng nước sôi, trà mùi hương nháy mắt ở văn phòng tràn ngập mở ra. Trần Lâm dùng sức nghe nghe, vội vàng bưng cái ly đến Văn Thư Niệm trước mặt, cười tủm tỉm nói: Thơm quá a, cho ta phao một ly đi. Văn thư niệm hướng Trần Lâm trong ly đổ một ít lá trà, theo sau Lý Lâm cùng Chu Dương cũng bưng cái ly đi tới, văn thư niệm lại cấp hai người đổ một ít, lúc này Thành Vi cũng bưng cái ly lại đây, trên mặt còn có chút không được tự nhiên, không đợi hắn nói chuyện, văn thư niệm trực tiếp cho hắn đổ lá trà. Đà tạ, không khách khí, chỉ chốc lát sau, trong văn phòng trà mùi hương hướng tới ngoài cửa thổi đi. Tiếu cường văn phòng liền ở văn thư niệm bọn họ cách vách, thực mau đã nghe tới rồi trà mùi hương nhi, làm hảo trà người. Tiếu cường lập tức đứng dậy, theo mùi vị đi đến trong văn phòng, thấy tất cả mọi người ở uống trà, cười cười hỏi, nha, đây là đổi tính, đều uống thượng trà. Thành vĩ rơ rơ lên chén trà, cười nói, văn đồng chí mang đến lá trà, chúng ta nghe quái hương, liền đều phải chút tới uống, tiếu chủ quản như vậy thích uống trà, nói vậy sẽ không sai quá đi. Thành vĩ nhìn như ở cùng tiếu cường nói giỡn, kỳ thật ở chỉ điểm văn thư niệm. Mà văn thư niệm thành công tiếp thu đến thành vĩ nói ngoại chi âm, vội vàng đứng dậy. Từ trong ngăn kéo lấy ra lá trà đưa cho tiếu cường, nguyên lai like, Tiểu chủ quản cũng thích uống trà a. vừa lúc, nơi này còn có một ít, là ta từ trong nhà mang đến, Tiểu chủ quản nếm thử xem. Tiếu cường cũng không chối từ, cười tiếp ở trong tay nghe nghe, lộ ra hưởng thụ biểu tình, nhìn văn thư niệm trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, này lá trà, đây là phổ nhị đi. Nghe lên như là nhiều năm đầu. Văn thư niệm cười gật đầu, xác thật là phổ nhị, mấy năm trước mua chút, ta ba ba nói này trà càng phóng càng lâu càng tốt uống cũng là mấy năm nay mới lấy ra tới uống. Điều chỉnh công tác nội dung, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tiếu Cường kinh ngạc nhìn văn thư niệm, đúng là bởi vì biết này trả không tiện nghi hơn nữa mấy năm nay căn bản mua không được, không nghĩ tới bây giờ còn có cơ hội uống đến, kinh ngạc vô cùng, đối văn thư niệm gia đình có một tầng nhận chi. Ta đây liền không khách khí, khó được gặp phải tốt như vậy lá trà Tiếu Cường cười nói xong, lại nhìn về phía văn phòng đang ở uống trà những người khác vẻ mặt đau lòng nói, nhìn xem các người, hảo trà là muốn chậm rãi nhấm nháp, một đám như ngu uống dường như, lãng phí, quả thực lãng phí. Nói xong Tiếu Cường liền đi rồi, lưu lại trận mắt há hốc mồm mấy người, bưng trà không biết là nên uống hay là nên buông. Văn Thư Niệm nhìn đại gia bộ dáng, cố nén cười nói, kỳ thật ta uống trà cũng thích từng ngụm từng ngụm uống, dựa theo chính mình thích phương thức là được. Nói xong Văn Thư Niệm ngồi ở vị trí thượng, từ trong bao lấy ra vợ cùng bút, chán đến chết chuyển bút máy, đột nhiên thân mình hướng phía trước huynh. Vô vô Trần Lâm phía sau lưng, nhỏ giọng hỏi, Trần Lâm, ngươi biết chúng ta đơn vị nơi nào có thể gọi điện thoại sao? Ta tưởng cấp trong nhà báo cái bình an. Trần Lâm ngón tay đỉnh đầu nói, liền chúng ta trên lầu liền có thể, ngươi đi nói một tiếng thì tốt rồi. Càng tạ A văn thư niệm bay nhanh đứng dậy chạy lên lầu, cùng điện thoại thất đồng sự nói nguyên nhân, cầm lấy điện thoại gọi cấp trong nhà. Điện thoại vang lên không bao lâu đã bị tiếp lên, điện thoại kia đầu truyền đến ra ra thanh âm, uy, là cháu gái như sao? Tuy rằng mới vừa tách ra không bao lâu, nhưng vừa nghe thấy người nhà thanh âm, văn thư niệm vẫn là nắm chặt điện thoại, cao hưng nói, ra ra, là ta, ta liền tưởng cùng các ngươi nói một tiếng, ta đến bên này, hết thẻ đều hảo, các đồng sự cũng đối ta thực hảo, các ngươi đừng lo lắng. Hảo liên hảo, ở bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình A, không liền cấp trong nhà tới điện thoại, đúng rồi, tiểu cố bên kia điện thoại chuyển tới, ngươi nhớ một chút, trong chốc lát cho hắn bắt qua đi. Văn thư niệm vội vàng tìm tới giấy bút, Nhớ kỹ cô Hàn Giang điện thoại, lúc này mới cùng ra ra lao việc nhà, lại cùng văn ba nói vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Văn thư niệm lại cấp cố Hàn Giang bắt qua đi, thực mô điện thoại bị chuyển được, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm. Thư niệm? Là thư niệm sao? Hàn Giang là ta, ngươi ở bên kia thế nào? Ta thực hảo, nhưng thật ra ngươi, tân đồng sự thế nào? Được không ở chung? Hết thể thói quen sao? Văn thư niệm nắm điện thoại manh gật đầu phảng phất điện thoại kia đầu cố hàn giang có thể thấy dường như ta hết thể đều hảo các đồng sự cũng thực nhiệt tình đối ta khá tốt trước mắt còn tính thói quen hai người nói một lát liền treo điện thoại văn thư niệm trở lại văn phòng tiếp tục chuyển bút máy phát gốc trần lâm xoay người ý cười doanh doanh nhìn văn thư niệm nói cấp trong nhà đánh quá điện thoại văn thư niệm gật gật đầu ghé vào trên bàn mở miệng đánh ta lúc này mới vừa rời đi ra không mấy ngày liền hảo tưởng bọn họ a ai nha đều sẽ như vậy thực bình thường Ai không nghĩ ra à, bất quá may mắn chúng ta văn phòng theo ta là người địa phương, nhớ nhà tùy thời trở về nhìn xem là được, không giống các ngươi, trong nhà ly đến như vậy xa. Văn thư niệm vội vàng hỏi, a, thành vĩ lý lâm bọn họ đều không phải người địa phương. Đúng vậy, đều là nơi khác, đơn giản ngươi ở chỗ này chỉ đợi 3 tháng, thực mau liền đi qua, bọn họ đều ở chỗ này làm đã nhiều năm, cũng cũng chỉ có ăn tết mới có thể về nhà, ngày thường tiết ngày nghỉ đều nơi nơi làm chỉ tiêu. Văn thư niệm chớp chớp đôi mắt, ám đạo chính mình thật đúng là may mắn, ít nhất liền công tác tới nói, còn có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Một buổi sáng thời gian, liền ở cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm chung vượt qua, ăn cơm trưa, đại gia từng người hồi ký túc sáng nghỉ trưa. Văn thư niệm khóa môn liền tiến không gian, vùi đầu chui vào quả trong rừng, muốn dùng bận rộn tới giảm bớt chính mình tưởng niệm chi tình. Chờ đến một giờ rưỡi, văn thư niệm cùng Trần Lâm lại tay kéo tay đi làm, vừa đến văn phòng, thành vĩ sớm đã ngồi ở bên trong Thấy Văn Thư Niệm vội vàng nói, "Văn đồng chí, tiểu chủ quản cho ngươi đi tìm hắn một chút." "Nga nga, cảm ơn a, ta đây liền đi." Văn Thư Niệm đem bao đặt ở trên chỗ ngồi, đứng dậy đi cách vách văn phòng. Tiến vào sau, Tiếu Cường cười ha hả nhìn Văn Thư Niệm nói, "Văn đồng chí, thật đúng là ngượng ngủng, vừa mới mới biết được ngài là Cố Can Sự Thế tử, nhiều có chậm trễ, mong rằng bao dung a." Văn Thư Niệm đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau hỏi, "Tiểu chủ quản là làm sao mà biết được?" "Ta nhớ rõ không có cùng người ta nói a." Ha ha, đều một cái mua sắm bộ, tuy rằng không ở cùng cái địa phương, nhưng giống cố can sự như vậy ưu tú nhân tài, đại gia vẫn là tương đối chú ý. Văn Thư Niệm gật gật đầu, cười nói, chúng ta kết hôn có một đoạn thời gian, nhưng thật ra không nghĩ tới tiếu chủ quản tin tức linh thông A, có thể có cơ hội nhận thức đại gia, là vinh hạnh của ta. Tiếu Cường Ý cười gia tăng, vội văng nói, lần này kêu văn đồng chí lại đây, là có một việc muốn cùng ngươi nói, lãnh đạo suy xét đến ngươi là vừa tới chúng ta đơn vị. Hơn nữa liền đại 3 tháng, cho nên chỉ tiêu sự tình ngươi liền không cần phụ trách. Mấy ngày này ngươi liền đi theo Trần Lâm học tập học tập mặt khác sự tình, nếu là có không hiểu, tùy thời tới hỏi ta. Nhìn văn thư niệm nghi hoặc ánh mắt, Tiếu Cường cười cười tiếp tục nói, là cái dạng này, Trần Lâm lập tức muốn thắng trước, hiện tại chỉ là chờ thời gian, ta phía trước mang quá nàng một đoạn thời gian, ngươi trong khoảng thời gian này có thể nhiều cùng nàng, có thể học được không ít. Văn thư niệm gật gật đầu, biết Tiếu Cường là vì chính mình suy xét, cười mở miệng. Đa tạ tiểu chủ quản, ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo đi theo Trần Lâm học tập. Tiểu chủ quản xua xua tay, "Không cần phải khách khí như vậy, được rồi, ta muốn nói chính là chuyện này, ngươi đi vội đi." Văn thư niệm gật gật đầu, xoay người ra cửa, mới vừa đi tiến văn phòng ngồi xuống, Trần Lâm lập tức quay đầu hỏi, "Tiểu chủ quản, kêu ngươi đi làm gì?" Lời này vừa hỏi, văn phòng những người khác đều dựng lỗ tai nghe. "Không làm gì, tiểu chủ quản kêu ta trong khoảng thời gian này đi theo ngươi học tập." không cần phụ trách chỉ tiêu, đại khái cũng là suy xét đến ta ở bên này cũng không nhận thức người đi. Trần Lâm ý vị thâm trường gật đầu, nhìn mắt chú ý những người khác, không nói gì. Hạ ban, Trần Lâm lôi kéo Văn Thư Niệm đi nhà ăn ăn cơm, hai người tìm cái hẻo lánh góc ngồi xuống. Trần Lâm gấp không chờ nổi mở miệng, xem ra Thư Niệm ngươi về kinh đô, cũng là muốn thăng chức a, trước tiên chúc mừng a. Nhìn Văn Thư Niệm nghi vấn ánh mắt, Trần Lâm cười giải thích, không thể nào, cái này ngươi cũng không biết. Nói như vậy đi. Nếu ngươi điều lại đây cho ngươi an bài chỉ tiêu nhiệm vụ, kia hơn phân nửa là rèn luyện ngươi, chờ ngươi về kinh đô cũng sẽ thăng chức, chính là thời gian trường một ít mà thôi. Hiện tại tiểu chủ quản minh sắc nói làm ngươi đi theo ta, kia chờ ngươi về kinh đô, còn không được lập tức an bài A. Văn thư niệm lần này minh bạch, nguyên lai like còn có loại này cách nói, hướng tới Trần Lâm cười mở miệng, vậy mượn ngươi cắt nôn A, bất quá thăng không thăng chức với ta mà nói đều giống nhau, chỉ cần có thể về kinh đô là được. Tái kiến cố ba. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trần Lâm nhưng không tin văn thư niệm chuyện ma quỷ, chỉ đương nàng là khiêm tốn thôi. Ăn cơm chiều, hai người một đường chậm gì gì đi ở hồi ký túc xá trên đường. Trần Lâm kéo văn thư niệm tay nói, ngày mai đi làm sao, chúng ta đem bàn làm việc đánh đến cùng nhau. Đến lúc đó ta xử lý văn kiện, ngươi liền nhìn, chờ ngươi không sai biệt lắm học xong. Ta khiến cho ngươi động thủ xử lý. Vừa nghe còn muốn xử lý văn kiện, văn thư niệm đầu đều lớn Từ nhỏ đến lớn vừa thấy văn tự liền muốn ngủ, thật sự không thích hợp làm loại này a lại không thể nói ra, chỉ có thể lôi kéo khỏe miệng gật đầu. Đến ký túc xa khi, Trần Lâm đột nhiên nói, đúng rồi thư niệm, ta ngày mai hạ bàn nghĩ ra đi đi dạo, ngươi có đi hay không? Hành à, kia ngày mai chúng ta cùng đi đi, cũng không biết gần nhất có hay không đẹp điện ảnh. Quả nhiên, nữ nhân đều là thích xem điện ảnh, văn thư niệm nhắc tới, Trần Lâm đôi mắt đều sáng, kia ngày mai chúng ta đi dạo phố liền đi xem điện ảnh đi. Người đêm nay sớm chút ngủ à? Đừng nhìn điện ảnh thời điểm ngủ rồi. Văn thư niệm xua xua tay, mở cửa trở lại phòng, đem bao tiêu sái ném tới trên giường, từng bước một đến gần vế nút cửa, theo sau cả người thông suốt ra tới, xách theo nước gấm hồ đi ra ngoài đánh nước gấm. Trở lại trở về, vừa lúc gặp được Trần Lâm đồng dạng xách theo nước gấm hồ, Văn thư niệm cười chào hỏi, mau đi đi, lúc này ít người. Trở lại phòng, khóa kỹ môn liền vào không gian, đánh nước gấm bất quá là giấu người thay mắt. Không đến mức làm người hiểu lầm chính mình không tắm rửa. Đi trước ra cầm bên kia thu gà trứng vịt, nhìn lại nhiều gà vịt cùng heo con, Văn Thư Niệm vừa lòng cực kỳ, trong khoảng thời gian này không làm đại hoàng chúng nó lại vớt cá, đơn giản đi chân núi đem đại hoàng chúng nó đánh con ngồi chuyển qua một khác chỗ, lúc này mới cất bước đi hướng quả lâm, lại bắt đầu bận rộn sinh hoạt. Ngày hôm sau Văn Thư Niệm đang ở văn phòng cùng Trần Lâm nói văn kiện, Tiếu Cường kích động chạy vào, đi đến Văn Thư Niệm trước mặt, chớp chớp mắt nói, "Văn đồng chí, có người tìm ngươi." Cái này làm cho văn thư niệm rất là nghi hoặc, chính mình vừa đến thành phố C, cũng không khác nhận thức người, như thế nào sẽ có người tìm, hơn nữa hôm qua mới cùng văn ba cố hẳn giang thông điện thoại, cũng không có khả năng là bọn họ. Văn thư niệm mang theo nghi hoặc, đi theo tiếu cường đi đến hắn văn phòng, thấy rõ ràng bên trong người, nháy mắt sừng sốt. Như thế nào, mấy ngày không thấy liền không quen biết ta. Văn thư niệm khỏe miệng chiều chiều, đi đến cố nguyên hướng trước mặt, hơi hơi cúc một cùng, nhàn nhạt nói, cố thúc thúc hảo, ngài ngại như thế nào ở chỗ này? Cố Nguyên Hướng nhìn về phía một bên còn ở kích động Tiếu Cường, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Tiếu Cường chú ý tới Cố Nguyên Hướng biểu tình, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng xoay người ra cửa, một bên đóng cửa một bên nói, nhị vị hảo hảo liêu, có việc kêu ta. Đám người đi rồi, Cố Nguyên Hướng lúc này mới nhìn về phía Văn Thư Niệm, tươi cười đầy mặt nói, kia tiểu tử thúi không nhận ta, ngươi cũng không nhận ta, tốt xấu các ngươi cũng kết hôn, ta là hắn ba điểm này ai cũng chưa biện pháp thay đổi. Nha đầu, ngươi cũng nên sửa miệng. Văn thư niệm có chút kinh ngạc Cố nguyên hướng sẽ nói như vậy, bất quá vẫn là không giao động, thái độ có lê nói, cố thúc thúc, ngài cùng Hàn Giang sự tình, ta không có phương tiện nhiều lời, nhưng ta hiện tại nếu cùng Hàn Giang kết hôn, ta đây liền phải cùng hắn hiện tại cùng một trận chiến tuyến thượng, hắn khi nào kêu ngài ta liền khi nào kêu. Cố nguyên hướng không có văn thư niệm lường trước chúng phát hỏa, cũng không có tiếp tục cái này đề tài, mà là mở miệng nói, ta ngày hôm qua vừa đến thành phố C. Nghe nói ngươi cũng ở bên này, liền tới đây nhìn xem ngươi, quá hai ngày liền về kinh đô, thế nào, tân đồng sự như thế nào. Tân hoàn cảnh còn thói quen. Văn thư niệm nhìn cố nguyên hướng cùng chính mình lời nói việc nhà, bộ dáng thật giống như cùng trong nhà văn bối nói chuyện giống nhau, trong lòng có chút khác thường, cười trả lời, tân đồng sự đối ta thực hảo, đều thực nhiệt tình, hoàn cảnh cũng có thể thích, cùng kinh đô không sai biệt lắm. Nghe nói đơn vị ký túc xá lại tiểu lại tễ, múc nước còn muốn xếp hàng. Cố gia ở thành phố C có một chỗ phòng ở, ngươi có thể dọn đến bên kia đi trụ, tuy rằng ly ngươi đơn vị không tính gần, đây đều là chuyện nhỏ, đến lúc đó ta cho ngươi phái một chiếc xe. Mẹ gia, phái một chiếc xe, này bao lớn bộ tịch ta, văn thư niệm cũng không dám đáp ứng, bằng không ngày hôm sau toàn đơn vị người đều đã biết, không chừng kinh đô cũng đều đã biết. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, đa tạ cố thúc thúc hảo ý, ký túc xá tuy rằng không lớn, một người trụ cũng có thể, ta không nghĩ đặc thù hóa chỉ nghị an an ổn ổn đãi ba tháng sau đó về nhà cố nguyên hỏa tan đạm nhìn thoáng qua văn thư niệm nhìn kỹ trong ánh mắt còn có cười dùng nhất bình đạm ngựa khí nói nhất khí phách nói ngươi nếu gả cho kia tiểu tử chính là ta cố nguyên hướng con dâu tức là cố ra người ai dám nói nhiều văn thư niệm biết cố nguyên hướng là ở dùng hắn phương thức đối chính mình hảo nhưng chính mình không tiếp thu được như vậy hảo chỉ có thể kiên trì cố thúc thúc thật sự không cần như vậy phiền toái ta liền ở chỗ này đãi 3 tháng như bây giờ khá tốt có thể cùng đồng sự cùng nhau đi làm tăng tầm, ngẫu nhiên còn có thể đi ra ngoài đi dạo phố. Têu văn thư niệm vẻ mặt kiên định, Cố nguyên hướng cũng không hề nói, ai làm chính mình quá thích văn thư niệm như vậy tiểu bối đâu, miễn cưỡng người loại sự tình này chính mình cũng không muốn làm. Vậy được rồi, nếu ngươi kiên trì, vậy như vậy đi, ta quá chút thiên liền về kinh đô, ngươi ở bên này nếu gặp được việc khó liền đi hòe bắc lộ 66 hảo, tìm một vị họ liêu ba bá, hắn là ta bạn tốt. Cố nguyên hướng nói xong cầm lấy tiêu cường trên bàn giấy bút, đem chính mình kinh đô điện thoại viết xuống tới, lại viết thượng họ liêu bá bá địa chỉ, đưa cho văn thư niệm, phía trước nhi là ta điện thoại, có việc cho ta gọi điện thoại cũng giống nhau. Văn thư niệm lần này không có cự tuyệt, gật gật đầu tiếp ở trong tay bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời hai người không lời nào để nói, rốt cuộc có sự khác nhau, cấu nguyên hướng cũng không biết như thế nào cùng tiểu bối ở chung, cũng sẽ không nói dỡn nói thú sự, đơn giản đứng lên, từ công văn trong bao lấy ra một cái phình phình túi văn kiện đặt ở văn thư niệm trong tay đối mặt con dâu nghi hoặc ánh mắt Cố Nguyên hướng biểu tình không được tự nhiên nói các ngươi kết hôn ngày đó ta lâm thời biết đến không có cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt nơi này bổ thượng Cố Gia còn không thiếu điểm này thứ tốt cho ngươi cầm chơi nếu là thích liền cùng ta nói trong nhà còn có rất nhiều nói Cố Nguyên vọt lên thân hướng tới cửa đi mở cửa liền phải đi ra ngoài đột nhiên dừng lại nhàn nhạt nói ta cùng kia tiểu tử sự nói vậy hắn theo như ngươi nói tuy rằng trong đó có rất nhiều hiểu lầm Bất quá đã xảy ra chính là đã xảy ra, ta biết ta trước nay đều không phải một vị xứng chức phụ thân, các ngươi hai cái hảo hảo, có bất luận cái gì sự tình đều có thể tìm ta. cố nguyên hướng nói chuyện những lời này liền đi rồi, chỉ dư ngốc ngốc văn thư niệm ngồi ở tại chỗ bất động. Một hồi lâu văn thư niệm mới bừng tỉnh, hồi tưởng cố ba vừa mới lời nói, nhìn trong tay túi văn kiện, đột nhiên liền cười. Văn thư niệm đứng dậy đi hướng cửa, vừa lúc đụng tới vội vội vàng vàng trở về thiếu cường. Bị theo dõi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tiếu Cường nhìn mắt văn phòng, hỏi, cố tư, cố lao đâu? Mới vừa đi, Tiếu chủ quản ta cũng đi trở về, đa tạ ngươi văn phòng nói xong văn thư niệm cầm túi văn kiện trở lại văn phòng. Nhìn Trần Lâm bắt quay ánh mắt, văn thư niệm cười lắc đầu, đem túi văn kiện bỏ vào trong bao, lại đem bao bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại, đứng dậy cho chính mình phào ly trà. Trần Lâm tiến đến văn thư niệm bên người, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy gần nhất tiểu chủ quản như thế nào luôn kêu ngươi đi, sẽ không có chuyện gì đi. Văn thư niệm lắc đầu, cười nói, không có, chính là trong nhà tới cái thân thích tìm ta, tiểu chủ quản mới kêu ta qua đi một chuyến. Thân thích, thư niệm ngươi mới đến như vậy hai ngày, thân thích liền tới đây, thật tốt, xem ra nhà ngươi người đối với ngươi rất thương yêu à, không giống nhà ta, chỉ cần mỗi tháng đem tiền cho bọn hắn là được, đều mặc kệ ta chết sống. Trần lâm lời này, văn thư niệm nhưng thật ra không biết nói như thế nào. Đành phải vô vỗ tay nàng nói, nhà ta người đối ta là thực quan tâm, đặc biệt là ta ba, bất quá cái này thân thích gần nhất hai ngày này vừa lúc đến thành phố C, liền tới nhìn xem ta. Mới vừa nói chuyện, cửa văn phòng bị đẩy ra, tiếu cường bưng một mâm hạt dưa cùng một túi lá trà đi đến, ở đại gia nghi hoặc trong ánh mắt, thẳng tắp đi hướng văn thư niệm, đem hạt dưa cùng lá trà đặt ở văn thư niệm bàn làm việc thượng. Tiếu chủ quản, đây là. Tiếu cường một bên xua tay một bên cười nói, gọi là gì tiếu chủ quản A. Ngươi hiện tại cũng là chúng ta bộ môn một viên, theo chân bọn họ giống nhau, tiêu ta cường ca hoặc là trực tiếp kêu tên của ta là được. Nói chỉ vào hạt dưa cùng lá trà nói, vừa lúc hôm nay đi ra ngoài mua chút hạt dưa, hai ngày này không có gì sự tình hội, các ngươi tâm sự ha ha hạt dưa, Nga đúng rồi, này lá trà cũng là ta nhờ người mua, ngươi có thể nếm thử, đặc biệt hương đặc biệt hảo uống. nếu là thích liền cùng ta nói, ta chô đó còn có đâu. Nói xong tiếu cường ở đại gia khiếp sợ trong ánh mắt đi ra ngoài, Văn thư niệm nhìn trước mắt đồ vật, chiu chiu khoe miệng. Trần Lâm thành vĩ Lý Lâm cùng Chu Dương, bốn người đều một bộ xem quỷ biểu tình nhìn Văn thư niệm, thật sự không nghĩ ra Tiếu chủ quản đây là ở lấy lòng Văn thư niệm sao? Thoạt nhìn đúng vậy, bốn người rất có an ý vây quanh Văn thư niệm, một bộ thẩm vấn tư thế nhìn nàng. Văn thư niệm dở khóc dở cười, thẳng tắp mở miệng: Các ngươi làm gì vậy? Ta cũng không biết Tiếu chủ quản làm sao vậy. Trần Lâm trực tiếp thượng thủ bắt một phen hạt dưa, khít lại mắt thấy Văn thư niệm, thành thật công đạo. Tiếu chủ quản vì sao đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy, các ngươi có phải hay không có cái gì thân thích quan hệ? Vẫn là nói ngươi có tiếu chủ quản nhược điểm. Văn thư niệm một bên xua tay một bên lắc đầu, không có à, thật sự không có, ta cũng không biết cái gì nguyên nhân, nếu không các ngươi đi hỏi hắn. Mấy người nháy mắt lắc đầu, thấy hỏi không ra cái gì, đành phải xoay người trở lại trên chỗ ngồi, thường thường xem một cái văn thư niệm, đôi mắt tất cả đều là nghi hoặc. Trần Lâm đem ghế chuyển qua văn thư niệm bên người. Một bên cắn hạt dưa một bên bắt quái nói: "Thư niệm, ngươi lặng lẽ cùng ta nói nói bái, ta bảo đảm không nói cho người khác." "Ta thật không biết a, từ đâu mà nói lên a, có thể là hôm nay tới tìm ta thân thích tiểu chủ quản nhận thức đi." Văn Thư niệm sơ lược, không có nói tỉ mỉ Cố Nguyên Hướng sự tình, cái này làm cho Trần Lâm càng thêm tò mò, tiếp tục truy vấn: "Người kia thân thích là ai a?" Hắn rất có bản lĩnh sao? Văn Thư niệm không quá tưởng nói Cố Nguyên Hướng sự tình, nhìn bắt quái Trần Lâm cười mở miệng: "Là ta một cái thúc thúc." Chính là người thường mà thôi, ta cảm thấy đi, cũng có khả năng là tiếu chủ quản đau lòng các người, cho nên mới lấy mấy thứ này tới, ta lại là mới tới, cho nên liền phóng ta nơi này. Thế sao có thể à, Ngươi cho ta ngốc à, chúng ta tới nơi này công tác cũng có đã nhiều năm, tiếu chủ quản khi nào sẽ đau lòng chúng ta, hẳn ước gì chúng ta không biết ngày đêm làm chỉ tiêu đâu, còn đau lòng, suy nghĩ nhiều. Văn thư niệm chiều chiều khoẻ miệng, không có nói nữa. Nhật tử cứ như vậy bình bình đạm đạm qua một tháng. Văn thư niệm ở bộ môn đất tử cũng dâm chín, mỗi ngày cùng Trần Lâm học tập đồ vật, xử lý văn kiện, đảo cũng nhẹ nhàng tự tại. Hôm nay sáng sớm, văn thư niệm liền sách theo bao ra cửa, vừa lúc hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Trần Lâm về nhà, chỉ có văn thư niệm một người, ở ký túc xá đợi không thú vị, đơn giản ra cửa đi dạo. Hai ngày này mỗi lần ra cửa, văn thư niệm tổng cảm giác có người đi theo chính mình, trước hai ngày có Trần Lâm bồi, văn thư niệm đảo cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại hôm nay một người ra tới, cảm giác đặc biệt liệt. Văn thư niệm mặt không đổi sắp nơi này đi dạo, nơi đó nhìn xem, có phải hay không mua một ít thức ăn, thấy phía trước có một chỗ chỗ ngặt, văn thư niệm bước nhanh đi qua đi. Đi theo văn thư niệm hai người thấy người đột nhiên liền không có, liếc nhau, vội vàng chạy chậm qua đi. Ngõ nhỏ nhìn không sót gì, không có thấy có người, hai người nghi hoặc càng sâu. Người đâu? Như thế nào không thấy? Ta như thế nào biết? Rõ ràng thấy nàng tiến vào, như thế nào sẽ không có đâu? Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên văn thư niệm từ hai người đỉnh đầu nhảy xuống, trong tay nắm gậy gộc nháy mắt đánh đi lên, dùng ra ăn mãi lực, trực tiếp đem hai người đánh hôn mê. Nhìn mắt ngõ nhỏ một chỗ đại môn, không có khóa lại, bên ngoài thoạt nhìn cũ xưa rách nát, bậc thang mọc đầy rêu xanh cùng tiểu thảo, vừa thấy liền không có người trụ quá. Văn thư niệm phế đi một phen sức lực đem hai người kéo vào sân, không biết từ nơi nào tìm cái băng ghế, lại đi đánh một chậu nước, ngồi ở băng ghế thượng, nết lên chân bắt chéo, trực tiếp đem nước lạnh bắt đến hai người trên người. trên Thế sỉu hai người mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn trước mắt Văn Thư Niệm, hoảng sợ. Văn Thư Niệm trong tay nắm gậy gục, một bên nhẹ nhàng gõ xuống tay, nhìn hai người nhàn nhạt mở miệng nói một chút đi, vì cái gì theo dõi ta, mấy ngày nay cũng đều là các ngươi đi. Ngồi dưới đất hai người đều không có mở miệng nói chuyện, các ngươi không nói lời nào cũng đúng, trong chốc lát ta liền kéo các ngươi đi cục cảnh sát, hy vọng các ngươi tới rồi nơi đó còn có thể như cũ bảo trì trầm mặc nói Văn Thư Niệm đứng dậy. Lôi kéo hai người trên người dây thường liền phải ra bên ngoài kéo. Hai người biết văn thư niệm là thật muốn đi cục cảnh sát, liên tục mở miệng. Văn tiểu thư, chúng ta nói. Văn thư niệm lúc này mới dừng tay, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người hỏi, các ngươi nhận thức ta. Trong đó một người dối dắm một lát nói, nhận thức, chúng ta không phải theo dõi ngươi, chúng ta là bảo hộ ngươi, thật sự. Văn thư niệm trong đầu đột nhiên toát ra một người, nhìn nhìn trước mắt hai người trang điểm, hỏi, các ngươi là cố thúc thúc thủ hạ. Quả nhiên. Văn Thư Niệm nói vừa xong, hai người đôi mắt mắt thường có thể thấy được rụt rụt, cái này làm cho Văn Thư Niệm càng thêm khẳng định. Cố thúc thúc vì cái gì cho các ngươi đi theo ta? Hai người lại là một phen rồi rắm, không biết làm sao bây giờ, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, đơn giản khẽ cắn môi thẳng thắn, cùng lắm thì trở về đánh quân tử, cũng so đi cục cảnh sát mất mặt hảo. Ngẫu nhiên gặp được Lưu Binh, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trường quan kêu chúng ta bảo hộ văn tiểu thư, văn tiểu thư sơ tới thành phố C, lại xinh xinh đẹp như hoa, gần nhất thành phố C có chút loạn, sợ văn tiểu thư lại cái gì ngoài ý muốn. Văn thư niệm xoay chuyển trong mắt, nhìn hai người biểu tình không giống như là nói dối, nhưng chính mình trước nay không nghe nói bên này loạn. Hai người lời nói khẩn thiết, đảo làm văn thư niệm tiêu trừ một tia cảnh giác, bất quá vì an nguy suy nghĩ, văn thư niệm không có động thủ cởi bỏ hai người trên người cột lấy dây thừng, trực tiếp ném xuống một phen tiểu đao đi rồi. Chính mình mở chói còn có, không cần lại theo dõi ta, trở về nói cho cố thúc thúc, đa tạ hắn hảo ý, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hai người nhìn bên chân tiểu đao, bất đắc dĩ dịch qua đi, nghĩ đến trở về lúc sau gặp phải trừng phạt, nhất thời lại có chút ý khuất, ai có thể nghĩ đến hai người như vậy chuyên nghiệp trình độ, cư nhiên còn có thể bị một cái cô nương phát hiện, mẫu chốt là hai người huấn luyện nhiều năm như vậy, cư nhiên còn bị bắt sống, còn bị đòn hiểm, còn bị trói đi lên, chờ đi trở về. Không biết phải bị bao nhiêu người chê cười đâu, hai người thật muốn vọt tới cố nguyên hướng trước mặt, chỉ vào mùi hăn mắng, cái gì kêu tiểu nha đầu. Này rõ ràng là đầu lão hổ, quả thực không lỗi trưởng quan thích nàng, cảm tình hai người không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Hai người ủy khuất ba ba giải khai dây thừng, cho nhau nâng trở về đưa tin, cái hốt thượng bao đều không kịp xử lý. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở lại cố nguyên hướng trước mặt, đối mặt cố nguyên hướng phóng thích khí lạnh, hai người túi đầu không dám tùy tiện mở miệng một hồi lâu Cố Nguyên Hướng mới chậm rãi mở miệng các ngươi nói ta kia con dâu phát hiện các ngươi còn đem các ngươi đánh hôn mê còn đem các ngươi trói lại hai người đầu căng thấp nhẹ nhàng gật đầu sợ bị đánh ha ha ha ha hảo thật là hảo a không hổ là ta cố ra người có can đảm Tia tiểu tử thui ánh mắt không tồi tốt như vậy cô nương đều có thể cưới về nhà cũng không biết Văn Nha đầu coi trọng hắn nào điểm hai người đều không cần ngẩng đầu nghe thấy Cố Nguyên Hướng ngự khí liền biết trưởng quan tâm tình thật phần hảo Liên tục chờ mong ngằng đầu, nghị trưởng quan tâm tình hảo, chính mình có phải hay không là có thể không bị trừng phạt. Cố nguyên hướng cao hứng trong chốc lát, lại đem tầm mắt dừng ở hai người trên người, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi hai cái lần này liền không cần đi ai gậy gộc. Còn không đợi hai người cao hứng, cố nguyên hướng tiếp tục nói, trở về huấn luyện đi, cư nhiên làm một cái không có chính quy huấn luyện nha đầu phát hiện, có thể thấy được các ngươi ngày thường cỡ nào phế, đi xuống đi. Hai người lại nước mắt lưng tròng cho nhau nâng đi rồi. Cố Nguyên Hướng cầm lấy một bên điện thoại, bắt thông dạy số, đầu tiên là cùng đối phương Hàn Huyên trong chốc lát, theo sau chuyển nhập chính đề, ta nói, ta quá hai ngày liền về Kinh Đô, ta nơi này có người, đến ở địa bản của ngươi thượng đãi hai tháng, ngươi giúp ta coi chừng một vài. Văn Thư Niệm không biết đã sớm nên đi Cố Nguyên Hướng, cư nhiên còn ở thành phố C, cho dù đã biết cũng không cái gọi là, rốt cuộc hiện tại nam nhân nhà mình cùng hắn còn có mâu thuẫn đâu. Văn Thư Niệm đi dạo mấy nhà cửa hàng, không gặp suy nghĩ mua đồ vật, Chuẩn bị hồi ký túc xá năm thi, mới vừa đi trong chốc lát, liền nghe thấy phía sau có người tên của mình. Văn thư niệm quay đầu xem qua đi, Lưu Binh vừa lúc chạy đến trước mặt. Lưu Binh cười ha hả mở miệng, ta liền nói giống ngươi, thật đúng là ngươi à, đã lâu không thấy, như thế nào tới nơi này không đi ta bên kia ngồi ngồi. Là ngươi à, ta lần này tới bên này là tới công tác, liền không có đi quấy rầy ngươi, hơn nữa ta bà nói ngươi ngày thường rất vội, hắn lại không ở, ta liền không đi tìm ngươi. Lưu Binh nghiêm túc nhìn mắt Văn Thư Niệm, cười mở miệng, có cái gì quét tức không phải dời, ngươi ba không ở ta liền không đội, trong khoảng thời gian này cũng sắp thật không đội, ăn cơm chưa không? Không ăn ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi. Văn Thư Niệm không có cự tuyệt, cười gật gật đầu. Lưu Binh mang theo Văn Thư Niệm đi vào một quán ăn, điểm hảo đồ ăn, lúc này mới quay đầu nói, ta nhớ rõ ngươi cùng ngươi ba ba đều thích ăn cay, vừa mới điểm những cái đó có hay không không yêu ăn. Văn Thư Niệm nhưng thật ra rất kinh ngạc Lưu Bình cẩn thận, cười lắc đầu. Không có, ta cùng ta ba giống nhau, không ăn kiêng. Vậy hành, ta sợ hai mấy năm nay ngươi khẩu vị thay đổi đâu, mỗi lần đều là ngươi ba ba lại đây, rất khó nhìn thấy đến ngươi, có thời gian đi nhà ta ăn cơm, không phải ta thổi, ta tức phụ tay nghề đặc biệt hảo. Văn thư niệm kinh ngạc mở miệng, ngươi kết hôn. Chuyện khi nào a? Như thế nào không có gọi điện thoại nói một tiếng, chúng ta cũng hảo tới dính dính không khí vui mừng a. Kết hôn đã lâu, không có thông chi các ngươi là bởi vì chúng ta liền thỉnh thân thích. Bằng hữu đều không có thỉnh, ngươi đâu, ngươi như thế nào. Ta cũng kết hôn, liền khoảng thời gian trước sự, mới vừa kết hôn không mấy ngày, đã bị đơn vị điều lại đây công tác, còn có 2 tháng liền có thể về kinh đô. Nghe thấy văn thư niệm còn muốn ở thành phố C đãi 2 tháng, lưu binh đôi mắt đều sáng, vội vàng vấn an văn thư niệm đơn vị địa chỉ, lúc này mới tiếp tục nói, ta chỗ đó địa chỉ không có biến, vẫn là ở nguyên lai like địa phương, có việc ngươi có thể đi bên kia tìm ta, hoặc là đánh ta điện thoại cũng đúng. Lưu Binh lại từ trong túi móc ra bút máy cùng giấy, viết xuống chính mình điện thoại, sợ văn thư niệm không nhớ rõ, lại đem địa chỉ nhân tiện viết ở dưới. Đồ ăn chỉ chốc lát sau liền lên đây, hai người một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm. Ăn cơm chưa văn thư niệm cáo biệt Lưu Binh, chậm gì gì ở trên phố tiếp tục đi dạo, trong lúc còn hảo tâm tình đi nhìn một hồi điện ảnh, chờ đến bốn điểm tả hữu, mới xách theo đổ vật hướng đơn vị đi. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, văn thư niệm ngông còn không có ngồi nhiệt, tiếu cường liền vào được. Nhìn văn thư niệm nói, văn đồng chí, có người tìm ngươi. Văn thư niệm còn tưởng rằng là lưu bình rốt cuộc ngày hôm qua mới vừa trao đổi địa chỉ, đứng dậy ra cửa, hướng tới đơn vị cửa đi đến. Xa xa thấy một đạo hình bóng quen thuộc, văn thư niệm lập tức kích động chạy tới, đầy mặt tất cả đều là cao hứng. Ba, sao ngươi lại tới đây? Còn làm kinh hỉ này bộ A. Văn ba cười ha hả nhìn quê nữ, này không phải tưởng ngươi sao, ngươi lại không thể về nhà, vậy chỉ có thể ta tới xem ngươi, thế nào, thói quen sao Văn thư niệm kéo văn ba tay hướng đơn vị đi, vừa đi một bên trả lời, khá tốt, các đồng sự đối ta thực hảo, đúng rồi ba, có chuyện quên cùng các ngươi nói, cố hàn giang hắn ba ba tới đi tìm ta, cho ta không ít thứ tốt, nói là lễ gặp mặt gì đó, ta nhận lấy. Nhận lấy liền nhận lấy đi, tiểu cố cùng hắn ba quan hệ không tốt, ngươi ở bên trong nếu là cảm thấy khó xử, phải hảo hảo nói với hắn nói, ta cùng hắn ba ba tiếp xúc quá, ta cảm thấy hắn ba ba không giống cái loại này người có thể hay không bọn họ chi gian có cái gì hiểu lầm a Văn thư niệm nghe thấy văn ba nói, đột nhiên nghĩ tới phía trước cố nguyên hướng lời nói, trần trờ mở miệng, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy khả năng thực sự có cái gì hiểu lầm, thật sự không được chờ ta về kinh đô, đem bọn họ hai gọi vào cùng nhau, đại gia hảo hảo nói chuyện. Đừng, chuyện này trung quy là tiểu cố cùng hắn ba ba chi gian sự, ngươi có thể lén chỉ có các ngươi hai người thời điểm cùng hắn đề đề, không cần chủ động đi ước bọn họ hai người, ngươi liền nghe ta Về sau ngươi sẽ biết. Ba ba tới rồi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm tuy rằng không hiểu văn ba vì cái gì nói như vậy, rốt cuộc vẫn là nghe. Theo sau vui vẻ kéo văn ba tay đi vào đơn vị văn phòng, chỉ vào bên trong người nhất nhất giới thiệu. Ba, nơi này chính là chúng ta bộ môn văn phòng, đó là Trần Lâm, Lý Lâm, chu Dương, Thành Vĩ, bọn họ đều là ta đồng sự. Mấy người vội vàng đứng dậy, hướng tới văn ba vấn an. Văn ba đem sách theo túi đưa cho văn thư niệm, cười ha hả nói, tới thời điểm thấy có bán ăn vặt, liền mua một ít, ngươi mau cho ngươi đồng sự phân phân. Văn thư niệm lúc này mới chú ý tới văn ba trong tay sách theo túi, cười tủm tỉm gật đầu, trực tiếp đem túi đặt ở trần lâm trên tay, cười nói, trần lâm, ngươi cho đại gia phân phân đi, ta mang ta ba đi địa phương khác nhìn xem. Hảo hảo, mau đi đi, thúc thúc đại thật xa lại đây, hảo hảo bồi bồi hắn đi, tiêu chủ quản nơi đó trong chốc lát ta đi giúp ngươi nói. Văn thư niệm xua tay, cười tủm tỉm mở miệng, không cần, ta thuận tiện liền đi theo tiếu chủ quản nói một tiếng, đi rồi à. Văn thư niệm mang theo văn ba ra cửa, vừa lúc đụng phải lại đây tiếu cường, văn thư niệm vội vàng giới thiệu, ba, vị này chính là chúng ta bộ môn chủ quản, tiếu chủ quản, đây là ta ba. Tiếu cường ánh mắt sáng lên, lộ ra tươi cười, chủ động dối tay nắm lấy văn ba tay, cười nói, ngươi hảo ngươi hảo, văn đồng chí phụ thân thoạt nhìn thực tuổi trẻ à, đây là chuyên môn từ kinh đô lại đây xem hải tử đi. Đúng vậy, tiểu chủ quản không cung tuổi còn trẻ chính là chủ quản sao, quả thật là tuổi trẻ tài cao A, ta này khuê nữ mấy ngày này đa tạ chủ quản chăm sóc. tiểu cường liên tục xua tay, chăm sóc chưa nói tới, văn đồng chí tuổi còn trẻ làm việc đúng chỗ, làm người xử sự, sự cũng là không lời gì để nói, bộ dáng sinh hảo tính cách cũng thảo hỉ, có thể tới ta bộ môn, thật sự là vinh hạnh chi đến A, đúng rồi, tháng trước cô Lao cũng tới xem qua văn đồng chí, không thể tưởng được văn đồng chí người nhà như thế yêu thương ngươi A. Văn Ba biết Tiếu Cường cố ý đem đề tài dẫn tới Cố Nguyên hướng nơi đó, cũng vui theo hắn nói tiếp theo, mặt không đổi sắc nói, đúng vậy, trong nhà liền này một cái bảo bối khuê nữ, có thể không nhiều lắm nhiều yêu thương sao?" Lại nói, "Đứa nhỏ này mới vừa kết hôn không lâu công tác liền điều lại đây, Cố đại ca lại đây nhìn xem nàng cũng là quan tâm tiểu bối sao?" Rốt cuộc tiểu Cố cũng vội không khai thân. Văn Ba này một phen nói xuống dưới, thực rõ ràng Tiếu Cường thái độ càng nhiệt tình, liên tục mời, "Đúng vậy đúng vậy, trưởng đối quan tâm tiểu bối thực bình thường." Đúng rồi, ta nơi đó có tốt nhất lá trà, nghe Văn đồng chí nói ngài cũng ái uống trà, thế nào, đi ta nơi đó uống hai ly. Này, Văn thư niệm biết Văn ba không nghĩ đi, vội vàng ngắt lời, "Tiểu chủ quảng, ta ba còn không vội mà đi, các ngươi có rất nhiều thời gian uống trà nói chuyện phiếm, trong chốc lát ta muốn mang ta ba đi dạo." Tiểu Cường cũng không làm khó người khác, cười gật đầu, bàn tay vung lên, "Đi thôi, cho ngươi chuẩn hai ngày giả, hai ngày này ngươi liền mang theo ngươi ba ba nơi nơi đi dạo, nhiều buổi buổi hắn" Đa tạ tiểu chủ quản, chúng ta đây liền đi trước ca. Văn thư niệm lôi kéo văn ba đi ra ngoài, hai người đồng thời thư khẩu khí. Văn ba cười ha hả nhìn về phía khuê nữ, người này chủ quản rất sẽ nói a, thật nhiệt tình. Phía trước con hảo, từ cố thúc thúc tới về sau, hắn cứ như vậy, thường thường đưa trái cây cùng lá trà tới, làm cho văn phòng người còn tưởng rằng ta cùng hắn là thân thích đâu. Nhìn khuê nữ bất đắc dĩ, văn ba cười đến càng vui vẻ, vừa đi một bên nói, nếu ngươi cố thúc thúc đặc biệt tới các ngươi đơn vị, Đó chính là tới cháu ngươi, nếu có thể mượn mượn hắn thế làm ngươi công tác đến càng thư thái, cớ sao mà không làm đâu. Văn thư niệm đảo không như vậy cảm thấy, tuy nói sắc thật hài lòng không ít, bất quá như cũng cảm thấy không được tự nhiên, không thói quen. Văn thư niệm không có nhiều lời, gật gật đầu mang theo văn ba đi ký túc xá. Ba, nơi này chính là chúng ta đơn vị ký túc xá, tuy rằng nhỏ điểm, bất quá ta một người chủ khá tốt. Văn ba từ tiến phòng liền bắt đầu đánh giá phòng, sắc thật so trong nhà phòng nhỏ không ít. Trong phòng đồ vật cũng thực đơn điệu, tưởng đời trước, nhà mình quê nữ chính là thích phấn phấn nộn nộn trang vẫn, tới rồi bên này về sau cũng đều là nàng thích phong cách, khi nào chủ quá mộc mạc như vậy phòng. Văn ba nhất thời có chút đau lòng nhà mình quê nữ, thở dài nói, quê nữ, ta xem thật sự không được chúng ta về kinh đô được, ngươi ở nhà tại bên người ta còn yên tâm chút. Ba, ngươi lại tới nữa, không phải nói tốt công tác xong rồi liền về nhà sao? nói nữa, ta này chỉ có 2 tháng không đến, thực mau. Hơn nữa ta ở chỗ này rất thói quen. Văn ba thật sự đau lòng khuê nữ, lại không đành lòng can thiệp nàng lựa chọn, đành phải thôi, chờ hai tử ở bên ngoài phi mệt mỏi lại về nhà chính là. Văn ba tiến lên, rối tay đè xuống giường đệm, thấy khuê nữ phô đến rắn chắc, lúc này mới thoáng buông tâm, nhìn mắt chất đầy thư tịch cái bản, an ủi mang theo đau lòng. Cha con hai không ở ký túc xá nhiều đãi, lại đi đơn vị địa phương khác xoay chuyển, mắt thấy tới rồi ăn cơm điểm. Văn thư niệm đề nghị, ba, khó được tới một lần. Chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Văn Ba xua tay, cơm chiều lại đi ra ngoài ăn cũng giống nhau, giữa trưa đi các ngươi nhà ăn ăn đi, vừa lúc nhìn xem ngươi ngày thưởng thức ăn thế nào. Văn Thư Niệm đành phải đồng ý, mang theo Văn Ba đi đến nhà ăn, cùng nhau đánh đồ ăn, lúc này mới tìm cái góc ngồi xuống. Trần Lâm mấy người vừa đến nhà ăn liền thấy chỗ cũ cha con hai người, mấy người đánh hảo đồ ăn liền hướng Văn Thư Niệm bên kia đi. Văn Thúc Thúc Hảo, các ngươi giữa trưa tới nhà ăn ăn à, như thế nào không đi bên ngoài ăn à. Văn ba cười ha hả hướng tới mấy người gật đầu, lúc này mới mở miệng, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm nhà ăn thức ăn thế nào, khó được tới một lần, buổi tối ta thỉnh đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Trần lâm mấy người nhìn thoáng qua mặt mày hớn hở văn thư niệm, tức khắc gật đầu. Hành A, làm thúc thúc tiêu pha. Trần lâm bưng đồ ăn ngồi ở văn thư niệm một khắc sườn, mặt khác ba người tắc ngồi ở đối diện, mấy người vừa nói vừa cười ăn cơm. Ăn cơm văn thư niệm cáo biệt mấy người, mang theo văn ba đi ra đơn vị. Ba. Ngươi lần này lái xe tới vẫn là ngồi xe lửa tới A. Khẳng định là lái xe tới A, ngồi xe lửa nào có lái xe tự tại, đúng rồi, ta phải đi trước lữ quán đem phòng đính, các ngươi đơn vị phụ cận có lữ quán sao. Văn thư niệm chỉ vào cách đó không xa nói, bên kia liền có một nhà, ba, ngươi xe đỉnh nơi nào. Đính phòng ngươi trực tiếp đem xe đỉnh qua đi, ta nhớ rõ nơi đó có dừng xe địa phương, hơn nữa vị trí rất đại. Văn ba cười ha hả gật đầu, mang theo khuê nữ đi đính phòng. Đính hảo Phong lại đi đem xe khai lại đây nghe, hành lý đặt ở trong phòng, lúc này mới cùng khuê nữ ra cửa đi dạo phố. Cha con hai cũng là phản tới, văn thư nghiệm liền không thế nào thích đi dạo phố, nếu cái này niên đại có mô bảo, phòng trừng văn thư nghiệm đều không mang theo ra cửa, mà văn ba đặc biệt thích đi dạo phố. Một dạo liền thích mua mua mua, cũng mất công đời trước văn ba có tiền, muốn đổi làm bình thường gia đình, phòng trừng đều không đủ văn ba bại. Đại sinh ý. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cha con hai vừa đi ở trên phố, một bên nhìn cửa hàng đồ vật, văn ba không bông tha bất luận cái gì một nhà cửa hàng, trải qua một chỗ liền nhất chân hướng trong đi. Nếu không phải văn ba khó được lại đây, văn thư niệm đánh giá trực tiếp chạy lấy người. Một giờ không đến, văn ba trên tay liền sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, một bên còn không quên đầu vì khuê nữ. Văn thư niệm bất đắc dĩ ăn xong đưa tới bên miệng mai làm, nhìn hưng phấn kính nhi mười phần văn ba. Văn Thư Niệm hận không thể lập tức trốn vào trong không gian. Ba, không sai biệt lắm đi, đừng lại mua, chúng ta đều mau bắt không được Văn Thư Niệm lôi kéo muốn mua quần áo Văn Ba đi ra ngoài, trong tay còn xách theo mấy cái túi. Văn Thúc Thúc, phía sau lại truyền đến một đạo thanh âm, Văn Thư Niệm đều không cần quay đầu lại, này quen thuộc cảnh tượng, này quen thuộc thanh âm, Lưu Bình không chạy. Cha con hai quay đầu nhìn lại, quả thật là Lưu Bình. Văn Ba thấy Lưu Bình còn rất kinh ngạc, tươi cười đầy mặt nói, nha, tiểu Lưu à. Đã lâu không thấy à? Là rất lâu không gặp, phía trước còn đụng tới văn đồng chí đâu, không nghĩ tới hôm nay người liền tới rồi. Văn Ba cười ha hả chỉ vào khuê nữ nói, này không phải hài tử rời nhà lâu rồi, trong lòng nghĩ đến hoặc sao, vừa lúc trong khoảng thời gian này có rảnh, dứt khoát liền tới đây nhìn xem, trong lòng cũng yên tâm chút. Là là là, tục ngữ nói đến hảo, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hài tử ra cửa bên ngoài, làm trưởng bối tổng hội lo lắng, bất quá văn đồng chí như vậy ưu tú người. Văn thúc thúc ngài cũng nên yên lòng. Văn Ba cười tủm tỉm gật đầu, đem trong tay chính ăn một túi mai làm đưa tới Lưu Bình trước mặt, ăn mai làm không. Này mai làm vị không tồi, khá tốt ăn. Lưu Bình phối hợp duỗi tay cầm hai khối mai làm, trực tiếp ném vào trong miệng, nháy mắt thống khổ mặt nạ ra tới. Văn Thư Niệm ở một bên cười trộm trong chốc lát, lúc này mới nói, Lưu đại ca, này mai làm có chút toan, ngươi đừng trực tiếp cắn, phóng trong miệng chậm rãi nhấm nháp thì tốt rồi. Lưu Bình cũng có chút ngượng ngùng. Ở hai người trước mặt như vậy thất lễ, bất quá cũng may mọi người đều là vui sướng người, thấy nhiều không trách. Chờ Lưu Bình khôi phục lại, nhìn văn ba hỏi, văn thúc thúc lần này tới đại bao lâu a? Hai ba thiên đi nói văn ba cười ha hả nhìn Lưu Bình, tiếp tục nói, như thế nào, ngươi có việc nhi tìm ta? Quả nhiên, ngươi hiểu ta văn thúc cũng, này không phải hôm nay vừa lúc có người tìm ta mua đồ vật sao, muốn số lượng quá lớn, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, lại không nghĩ từ bỏ. Cha con hai vừa nghe số lượng nhiều, An Ý đồng thời nhướng mày. Văn Ba hỏi dò, số lượng quá lớn, có thể có bao nhiêu đại a? Đối với ngươi Lưu đồng chí tới nói, kia còn không phải thời gian vấn đề. Ai nha, Văn thúc thúc ngươi là không biết, người này cũng không biết nơi nào toát ra tới, đột nhiên liền tìm tựa ta, một mở miệng chính là một vạn cân gạo, một vạn cân bột mì, này cũng khỏe, nhiều cho ta một đoạn thời gian ta là có thể thu phục, nhưng hắn còn muốn năm vạn cân trái cây cùng năm vạn cân thịt. Ta nơi nào có thể làm đến nhiều như vậy a? Đối với đột nhiên toát ra tới người, Lưu Minh cũng thực bần dầu, đại khái là mấy năm nay nổi bật quá thịnh, làm người chú ý, đổi làm trước kia, chuyện tốt như vậy căn bản không tới phiên trên đầu mình, sớm bị mặt trên người đoạn. Lần này đối phương trực tiếp tìm tới chính mình, mà chính mình căn bản vô pháp cự tuyệt mang đến ích lợi. Văn Ba cùng khuê nữ đối xem một cái, nhướng mày, nhàn nhạt nói, an không vô liền không cần tiếp a, sớm liền cùng ngươi đã nói. Có bao nhiêu đại dạ dày ăn nhiều ít cơm, chẳng lẽ có thể một ngụm ăn thành mập mạp a Lưu Binh cũng biết là đạo lý này, khá vậy nghe nói người nọ thân phận rất cao, cho nên mới không nghĩ buông tha như vậy tốt cơ hội. Lưu Binh nhíu chặt mày, vẻ mặt rồi dám nói, văn thúc thúc, ta biết ngài nói, cũng hiểu đạo lý này, nhưng lần này tìm ta người, hắn thân phận không tầm thường, ta thật sự không nghĩ từ bỏ như vậy cơ hội tốt, hơn nữa hắn đem tiền đặt cọc đều cho ta. cha con hai. Lưu Binh tiếp tục nói. Nếu này đơn có thể thuận lợi hoàn thành, ta đây liền có cơ hội kết bạn đến hắn. Về sau công tác nói không chừng có thể bình bộ thanh vân, văn thúc thúc. Nói thật, ta không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Văn ba thở dài, vô vô lưu binh bả vai. Nếu nói như vậy, ta đây liền giúp, giúp ngươi đi. Bất quá ta có thể làm nhiều ít hóa ta cũng không biết. Rốt cuộc ngươi muốn số lượng xác thật không ít, ta chỉ có thể làm hết sức. Lưu binh biết lần này cần số lượng rất nhiều. Đối văn ba trượng nghĩa tương trợ rất là cảm kích, văn thúc thúc. Mặc kệ lần này có thể ăn được hay không hạ, từ nay về sau ngươi chính là ta thân thúc, mặc kệ về sau ta có khả năng tới trình độ nào, chỉ cần ngươi mở miệng, ta khẳng định vô điều kiện giúp ngươi. Văn ba gật gật đầu, lưu binh người này cũng nhận thức nhiều năm như vậy, một viên sích tử chi tâm, người cũng thật sự, chưa bao giờ sẽ hỏi không nên hỏi, thực hiểu quy củ, quan trọng nhất chính là hắn thực ngay thẳng trượng nghĩa, cho nên cha con hai có thể cùng hắn giao tiếp nhiều năm như vậy. Được rồi, trong chốc lát ta trở về gọi điện thoại hỏi một chút, không có định kỳ hạn đi. Lưu Binh trực tiếp gật đầu, tới liên hệ ta người một tháng thời gian, trên đường thu hảo mặc kệ nhiều ít trực tiếp đưa qua đi, ta tưởng đây cũng là, rốt cuộc giao dưa trái cây cũng phóng không được bao lâu thời gian. Văn Ba gật gật đầu, tính toán một chút khuê nữ trong không gian vật tư, giống gạo bột mì loại này không thể tự sản, vẫn là không cần giao dịch, lưu trữ người trong nhà ăn là được, Giao dưa trái cây trong không gian nhưng là nhiều đến không xuể, hơn nữa hai người thường thường đi vào ngắt lấy. Gạo dưa trái cây chữ hàng lượng vẫn là có 5 vạn cân, chính là thịt không đủ, đánh giá cũng liền tam vạn cân tả hữu. Văn Ba vô lưu binh bả vai, cười nói, gạo bột mì ngươi xuống tay đi chuẩn bị, trái cây cùng thịt ta tới nghi cách, bất quá này thịt có hay không quy định. Là thịt heo vẫn là thịt muối này đó đều được. Chưa nói cụ thể, hẳn là đều được đi, mới mẻ thịt cũng không kiên nhận phong a, nếu không như vậy đi, ta quay đầu lại đi hỏi một chút, đến lúc đó cho ngài gọi điện thoại nói. Văn Ba trực tiếp lắc đầu. Trong khoảng thời gian này ta muốn đi các nơi liên hệ người, không ở nhà, như vậy đi, ngươi xác định hảo trực tiếp cùng ta khuê nữ nói, dù sao chúng ta một hai ngày tổng hội thông điện thoại. Lưu Binh gật gật đầu, lập tức giải quyết sự tình, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kêu hành, ta đây liền đi chuẩn bị gạo cùng bột mì, một tháng thời gian cũng không sai biệt lắm, nhưng thật ra phiền toái thúc thúc giúp ta chuẩn bị mặt khác đồ vật Không có việc gì, ta cũng chỉ có thể làm hết sức, không thể cùng ngươi bảo đảm, ngươi cũng chú ý thu mấy thứ này đừng hy vọng ta một người để người vạn nhất luôn là tốt Lưu Binh gật đầu Đối Văn Ba quả thực là cảm động đến rơi nước mắt Thiển đi Lưu Binh Văn Ba cùng Văn Thư Niệm bất đắc dĩ di đối diện Văn Thư Niệm thở dài nhìn Lưu Binh biến mất phương hướng bất đắc dĩ nói Ba này Lưu Binh là gan cũng quá lớn chút đều không xác định có thể ăn được hay không hạ liền dám tiếp cũng không sợ chuẩn bị không đủ người khác tìm hắn phiền toái Văn Ba nhưng thật ra rất có thể lý giải Lưu Binh cách làm cười mở miệng đứa nhỏ này can đảm hơn người rất không tuổi Phát tải. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nơi nào hơn người, ta xem chính là ngốc lớn mật, người không lớn ăn uống nhưng thật ra rất đại. Văn ba biết khuê nữ ở chính mình bên người thời điểm, suy xét vấn đề đều tương đối dễ hiểu, không giống nàng một người thời điểm, suy xét vấn đề liền rất chú đáo. Văn ba vô vô khuê nữ cánh tay, cười nói, người ba ta tuổi trẻ thời điểm không cũng như vậy sao, người trẻ tuổi sao, nên có mạnh mẽ, làm việc không thể sợ tay sợ chân, chờ tuổi lớn. Ngược lại sợ đầu sợ đuôi, sợ một bước đập sai, vẫn là tuổi trẻ thời điểm hảo A. Văn thư niệm không nói gì, không tiếng động tán đồng văn ba cách nói, chính mình lại làm sao không phải ngốc lớn mà đâu. Cha con hai không có lại đi dạo phố, xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại lữ quán, đem đồ vật bông, văn thư niệm nháy mắt nhẹ nhàng, thế không bao giờ muốn cùng ba ba ra cửa đi dạo phố. Cha con hai khóa kỹ môn, cùng nhau tiến vào không gian. Nhìn đã lâu không gian, văn ba hoài niệm thật sự nột. Vội vội vàng vàng phóng đi ra cầm bên kia, cẩn thận quan sát đến gà vịt heo, nhìn vui sướng hướng Vinh ra cầm. Văn Ba trong lòng tức khắc thỏa mãn. Văn Thư Niệm đem đại hoàng vớt cá rời đi thùng đựng hàng, lại đem chân núi một đống lớn dã vật rời qua tới. Lúc này mới bước bước chân thảnh thơi thảnh thơi đi đến Văn Ba bên người, lại đem trứng gà chuyển qua thùng đựng hàng. Lúc này mới mở miệng, Ba, nếu đáp ứng rồi Lưu Minh, xem ra ngươi là hồi không được kinh đô, muốn hay không cấp ra ra gọi điện thoại nói một tiếng à, ta sợ hắn lo lắng ngươi. Muốn muốn, ngày mai ta liền đi cho ngươi ra ra gọi điện thoại, liền nói trong khoảng thời gian này có chút vội, tạm thời không quay về, chờ vội xong rồi lại trở về, đúng rồi, ta xem heo đã nhiều như vậy, dứt khoát trong khoảng thời gian này nhiều sát một ít, còn có ngươi kia trên đất chống đôi giã vật, đều cấp tiêm lên, lúc này mới bao lâu không có vào, đều nhiều như vậy. Văn thư niệm cũng là như thế này tưởng, chủ yếu là chính mình cũng sẽ không giết heo, thịt muối đảo còn hảo, bất quá còn phải văn ba phụ trách động thủ xử lý. Chính mình là thật sự không thể gặp đại lượng huyết tinh. Như vậy đi, ba người mấy ngày nay liền phụ trách xử lý, ta tới thịt muối, thịt heo ta cũng lưu một ít làm thịt khô lạp sưởng, ly ăn tiết cũng, cũng chỉ có ba tháng, chờ ta về kinh đô đều một tháng. Nói văn thư niệm lại tiếp tục mở miệng, ngày mai ta còn có một ngày thời gian, chúng ta đi thuê cái phòng ở, đến lúc đó cũng bỏ vào tới xử lý này đó, là ở tại lữ quán không quá phương tiện. Hành, ngày mai chúng ta liền đi tìm xem phòng ở, thuê cái ngắn hạn. Muốn thật sự không có, mua một chỗ cũng đúng, phòng ở sao, nhiều một ít cũng không, cái gọi là, dù sao về sau có thể tăng giá trị. Nói xong văn ba liền đi đến xử lý giã vật, văn thư niệm tắc đi trích trái cây, chờ văn ba nhiều xử lý một ít, chính mình lại im lên, lưu lại một bộ phận mới mẻ thịt, bán đi cũng hảo, người trong nhà ăn cũng hảo. Chờ văn ba xử lý tốt tam đầu hiệu bảo, văn thư niệm liền trở về thịt muối, như cũ dùng chính là lão biện pháp, tiêm tốt thịt tắc treo ở cây ăn quả thượng, chờ nó hông gió. Tới rồi mau cơm chiều thời điểm, văn thư niệm chạy nhanh kêu đình văn ba, nói tốt muốn thỉnh đồng sự ăn cơm, cũng không thể nói không giữ lời. May mà lữ quán liền ở đơn vị phụ cận, đi đường cũng liền 4-5 phút. Hiện tại ly tan tầm còn có nửa giờ, hai người trực tiếp đi đến văn phòng, trần lâm mấy người đang ở nghiêm túc đọc sách, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu liền thấy cha con hai, vội vàng, cười chào hỏi. Văn thư niệm làm văn ba ngồi ở chính mình vị trí thượng, lại đi tiếu cường văn phòng gõ cửa. Mời vào. Văn thư niệm đẩy cửa đi vào, nhìn đang ở nhàn nhã uống trà tiếu cường, cười nói, tiếu chủ quản, buổi tối ta ba nói thỉnh đại gia ăn đốn cơm soảng, không biết tiếu chủ quản có hay không thời gian. Tiếu cường ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, thành a, kia chúng ta này liền đi thôi. Văn thư niệm nhìn thời gian, còn chưa tới tan tầm thời gian đâu, trước tiên đi không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, lại không phải lần đầu tiên trước tiên đi rồi, nói nữa, người ba ba mời khách, chúng ta sớm một chút đi cũng hảo a. Người đi văn phòng kêu đại gia tan tầm, ta đi cấp trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng. Văn thư niệm ứng hảo, xoay người đi ra ngoài trở lại văn phòng, vỗ vỗ tay cười tủm tỉm nói, "Tiểu chủ quản phê chuẩn, đại gia dọn dẹp một chút chuẩn bị tan tầm đi, chúng ta đi ăn cơm chiều lạp." Mọi người trực tiếp dùng nhanh chóng nhất phương thức thu thập đồ vật, dùng hành động cho thấy tiểu chủ quản anh minh thần võ. Thu thập hảo tiểu cường cũng đánh hảo điện thoại, mọi người mênh mông quần quật đi ra đơn vị, hướng tới gần nhất tiệm cơm xuất phát. Văn Ba trực tiếp tiệm cơm cách đó không xa tư nhân quán ăn nói, đi nơi đó ăn đi, ta xem kia gia vệ sinh thực sạch sẽ, còn có phòng, vừa lúc chúng ta người nhiều, đơn độc một phòng cũng thoải mái chút. Không đợi Trần Lâm mấy người hoan hô, Tiếu Cường đi đến Văn Ba trước mặt mở miệng, Văn Thúc, kia gia quán ăn hảo là hảo, chính là có chút quý, ta cảm thấy tiệm cơm ăn cũng không tồi, hàng ngon giá rẻ. Văn Ba vô vô Tiếu Cường bả vai, cười ha hả nói, được rồi, ta mời khách, hôm nay đại gia cứ việc ăn. Muốn ăn cái gì điểm cái gì, nhưng có một cái chúng ta muốn nói hảo a điểm phải ăn xong, đóng gói về nhà cũng đúng, nhưng không cho lãng phí. Tiếu cường đành phải thôi, đuổi kịp văn ba bước chân hướng tới quán ăn đi tới. Trần Lâm mấy người theo ở phía sau, mỗi người trên mặt lộ ra kích động. Trần Lâm kéo văn thư niệm tay, nhỏ giọng nói, thư niệm, kia ra quán ăn ta còn chưa có đi ăn qua đâu, rất đơn vị đi qua đồng sự nói, bên trong đồ ăn đặc biệt ăn ngon, chính là giá cả đặc biệt quý. Trần Lâm lời này mới vừa vừa nói xong, Lý Lâm Chu dương mấy người sôi nổi nhìn về phía văn thư niệm, phảng phất đang nói thật sự không được đi tiệm cơm ăn cũng thành. Văn thư niệm vỗ vỗ Trần Lâm mu bàn tay, hào khí nói, không có việc gì, ta ba đều nói, hôm nay hắn mời khách, đại gia muốn ăn cái gì cứ việc điểm, ta ba có tiền. Mấy người lúc này mới bùng tâm, có tiền liền hảo, liền sợ giá cả quá quý, văn ba suất huyết nhiều, đại gia cũng không phải phi ăn như vậy quý không thể, dù sao chỉ cần có thể ăn no là được. Bất quá có thể ăn quý vẫn là khá tốt Cảm thụ cảm thụ sao Văn ba mang theo mấy người đi vào quán ăn Hảo xảo bất xảo Lại gặp được Lưu Bình Lần này không phải Lưu Bình phát hiện Văn ba Cũng không phải Văn ba thấy Lưu Bình Mà là Tiếu Cường thấy Chỉ thấy Tiếu Cường thái độ thực nghiêm túc tiến lên tiếp đón Lưu Bình Này không phải Bình ca sao Cứ nhiên ở chỗ này gặp phải người Thật là duyên phận à Bình ca đây là ra tới làm công Lưu Bình thấy rõ người tới sau Nhàn nhạt mở miệng là ngươi à Ta tới bên này thỉnh người ăn cơm. Ngươi đâu? Tiếu cường chỉ vào văn ba mấy người, cười nói, đồng sự liên hoan. Vừa lúc tân đồng sự trưởng buổi tới, mời chúng ta ăn cơm. Lưu Minh theo xem qua đi, vừa lúc thấy vẻ mặt ý cười văn ba cùng văn thư niệm, nháy mắt dây biến sắc mặt, lộ ra nhất sán lạng tươi cười đi qua đi. Văn thúc thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nay không phải thỉnh khuya nữ đồng sự ăn đốn cơm soan sao? Đại gia ngày thường đối ta khuya nữ tốt như vậy, nhiều có chiếu cố, thế nào cũng đến thỉnh người ăn cơm đi. Liêu biểu cảm tạ. Liêu binh cười chiều đứng ở mặt sau văn thư niệm gật đầu. Này đó đều là thư niệm đồng sự a. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Thư niệm cư nhiên ở tiểu cường thuộc hạ công tác. Thật là hồ đồ. Thuê nhà. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Không có việc gì. Nàng cũng vừa tới bên này không lâu. Ngươi không cũng mới thấy nàng sao. Về sau có rất nhiều cơ hội làm ngươi ra suốt huyết. Ha ha. Nếu là thỉnh văn thúc thúc cùng thư niệm ăn cơm. Ta đây còn cầu mà không được đâu Lưu Binh nhìn về phía một bên Tiếu Cường, vô vô bờ vai của hắn nói, đây là ta thúc, thư niệm chính là ta muội tử, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng ở các ngươi đơn vị chịu ủy khuất ta. Tiếu Cường liên tục gật đầu, Binh ca yên tâm, ta cũng không phải là khắc khe thủ hạ người, ngươi là hiểu biết ta, lại nói văn đồng chí như vậy ưu tú, ta ước gì nàng đừng rời đi chúng ta bộ môn đâu. Lưu Binh cười cười, nhìn về phía văn ba nói, văn thúc thúc, ta liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm ta còn có việc liền đi về trước. Văn Ba xua xua tay, đi thôi, trong khoảng thời gian này đủ ngươi vất vả, có việc nhi liên hệ ta khuê nữ. Tiến đi lưu bình, Văn Ba mang theo mấy người đi vào ghế lô, đem thực đơn đưa cho Tiếu Cường, cười nói, các ngươi điểm đi, ta cùng ta khuê nữ không ăn kiêng. Điểm hảo đồ ăn, mọi người vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm. Tiếu Cường bưng chén rượu đi đến Văn Ba trước mặt, Văn Thúc, cảm tạ khoản đãi, nói đến cũng là ta sơ sẩy, Văn Đồng Chi đến đơn vị lâu như vậy. Chúng ta bộ môn vẫn là lần đầu tiên liên hoan đâu. Văn Ba cười ha hả cùng Tiếu Cường chạm cốc, nhấp một ngụm nói, tụ không tụ đều giống nhau, nàng ở thành phố C cũng đãi không được bao lâu, ta chỉ hy vọng nàng hảo hảo công tác, hảo hảo chiếu cố chính mình thì tốt rồi, nhưng thật ra phiền toái các ngươi nhiều hơn chăm sóc một vài. Tiếu Cường liên tục cứng hảo, trở lại trên chỗ ngồi. Những người khác cũng lục tục tìm Văn Ba chạm cốc. Rượu quá ba tuần, cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm, Văn Ba đứng dậy đi ra ngoài tính tiền. Mọi người cũng đi theo đứng dậy, lấy thứ tốt ra cửa. Văn thư niệm cùng Trần Lâm cùng hồi ký túc xá, có người làm bạn văn ba cũng liền không có đưa khuê nữ, trực tiếp hồi lữ quán. Trên đường Trần Lâm kéo văn thư niệm tay, vừa đi một bên nói, thư niệm, ngươi ba ba làm cái gì a Tiếu chủ quản cùng lưu binh đối văn thúc thúc hảo tôn kính đi. Ta ba chính là kéo hóa đưa hóa, không có gì a Trần Lâm vẻ mặt không tin, sao có thể, ta cảm thấy văn thúc thúc khẳng định là cái có bản lĩnh người bằng không cũng sẽ không làm mắt cao hơn đỉnh tiểu chủ quản như vậy đối đại còn có lưu binh cái kia đối ai đều lánh lánh đạm đạm người đối văn thúc thúc như vậy thuần thủ giống như là tiểu bối đối trưởng bối thái độ dường như văn thư niệm cười cười nói khả năng ta ba trời sinh lực tương tác tương đối hảo mọi người đều thích hắn Trần lâm cũng không hề truy vấn nói sang chuyện khác đúng rồi thư niệm nghe nói tiểu chủ quản cho ngươi nghỉ ngày mai ngươi chuẩn bị làm gì a cùng ta ba nơi nơi đi dạo đi ta ba khó được lại đây Ta nghĩ hảo hảo bồi bồi hắn, miễn cho hắn cả ngày lo lắng ta. Hai người thực đi mau đến ký túc xá, lẫn nhau nói ngủ ngon sau trở lại phòng. Văn thư niệm trở lại phòng sau, không có lại tiến không gian, tắm rồi trực tiếp nằm trên giường ngủ rồi. Một giấc ngủ đến buổi sáng 8 giờ, thu thập hảo đi ra cửa lữ quán tìm văn ba. Văn ba lúc này sớm đã đứng dậy, đang ở trong phòng tập thể dục buổi sáng, nghe thấy tiếng đập cửa, tưởng là khuê nữ tới vội vàng chạy tới mở cửa. Văn thư niệm xách theo trên đường mua bữa sáng đi vào phòng, đặt lên bàn nói, ba, ăn cơm sáng, ăn chúng ta đi ra ngoài xem phòng ở. Văn ba cười ha hả gật đầu, cùng khuê nữ cùng nhau ăn cơm sáng, rửa mặt một phen ra cửa. Cha con hai dọc theo phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm, rốt cuộc trên đường tìm được rồi một chỗ phòng ở. Phòng ở ở lầu ba, là cái tiểu bộ nhị, phòng cùng văn thư niệm ký túc xá không sai biệt lắm đại, diện tích cũng rất nhỏ. May mắn chính là trong phòng liền có phòng vệ sinh cùng phòng bếp, không phải công cộng Cái này làm cho cha con hai lặng lẽ an tâm. Văn thư niệm cùng văn ba đánh giá phòng ở, trong lòng đều tương đối vừa lòng, rốt cuộc chỉ là đoàn trụ, nếu là thường chú nói, hai người cũng sẽ không thuê như vậy tiểu nhân phòng ở, lại không thiếu tiền. Cha con hai liếc nhau, từ văn ba ra mặt cùng chủ nhà đàm phán. Là cái dạng này, này phòng ở tuy rằng nhỏ điểm, bất quá ta cùng ta khuê nữ vẫn là cảm thấy rất không tồi, cũng không biết này phòng ở có thể hay không đoàn thuê cho chúng ta. Chủ nhà trực tiếp gật đầu, Biểu tình gian còn có kích động, không thành vấn đề à, vừa lúc này phòng ở ta liền thuê trong thời gian ngắn, ta cùng ta trưởng phu chuẩn bị về quê đãi 3 tháng, này phòng ở không ta lại cảm thấy mệt, cho nên mới nghĩ thuê. Văn ba cùng văn thư niệm ánh mắt sáng lên, đương trưởng đánh nhịp, thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà, lấy hảo biên lai, lúc này mới an tâm xuống dưới. Chủ nhà cũng là cái thông khói người, đem tiền cẩn thận bỏ vào trong túi sau, trực tiếp đem chìa khóa đưa cho văn ba, tới, chìa khóa trước cho ngươi, chúng ta một lát liền phải đi. Các ngươi tùy thời có thể dọn tiến vào cũng là có duyên, các ngươi lại muộn một ngày, này phòng ở liền không thuê, đúng rồi, này chìa khóa liền hai thanh, các ngươi nhưng đừng cho ta đánh mất, nếu là ném các ngươi đến phụ trách đi cho ta xứng một phen. Văn ba bảo đảm nói, cái này ngươi yên tâm, chìa khóa ném chúng ta phụ trách xứng, vậy không quấy giày ngươi thu thập đồ vật, chúng ta về trước. Cha con hai đi ra phòng ở trở lại lữ quán, tiếp tục ở trong không gian xử lý thịt. lần này văn thư niệm chuẩn bị làm văn ba nhiều xử lý một ít lại đi im lên đi trước đem trái cây hái được. Cả ngày thời gian cha con hai đều ở trong không gian bận việc nhi, chờ đến buổi tối 7 giờ, cha con hai ăn cơm chiều, lúc này mới ra không gian. Văn Ba đem khuê nữ đưa đến ký túc xá hạ, cười mở miệng, "Đêm nay ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai chúng ta liền dọn đi vào trong nhà ta đã chào hỏi." Văn Thư Niệm gật gật đầu, tưởng tượng đến muốn chuyển nhà, trong lòng mạc danh hưng phấn, "Không có biện pháp, mặc kệ là đời này vẫn là đời trước, Văn Thư Niệm đều đặc biệt thích đổi phòng ở." mỗi lần chuyển nhà đều có thể một lần nữa sửa sang lại phòng ở, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Một hồi đến ký túc xá, văn thư niệm trực tiếp đem tất cả đồ vật toàn bộ đóng gói lên, đêm nay ngủ không gian liền thành, mấy thứ này văn thư niệm cũng không chuẩn bị thu vào không gian, nếu muốn dọn ra đi, tổng không có khả năng cái gì đều không mang theo đi, chờ người khác tới xem trong ký túc xá lại cái gì đều không có, này không phải bằng bạch chọc người hoài nghi sao. Văn thư niệm đem một ít tiểu nhân đồ vật thu vào trong không gian, Chỉ chứa một đống quần áo dày cùng chăn nệm, toàn bộ cất vào đại đại túi cùng dương hành lý, người ngoài cũng nhìn không ra tới cái gì. Thu thập thứ tốt, Văn Thư Niệm đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới yên tâm tiến vào không gian, mị mị tắm rồi nằm ở trên giường liền ngủ. Đại hoàng Như cũ ghé vào mép giường, bồi Văn Thư Niệm đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Văn Thư Niệm môn đã bị Văn Ba gõ vang lên, nhìn khuê nữ thu thập đồ tốt, Văn Ba cười ha hả mở miệng, đi thôi. Văn Ba xách theo hai cái đại túi Văn thư niệm dẫn theo không có gì trọng lượng dương hành lý, cha con hai đi ra đơn vị đại môn, văn ba xe vừa lúc ngừng ở cửa. Lên xe sau, văn thư niệm tò mò hỏi, ba, ngươi như thế nào tiến chúng ta đơn vị A? Vừa mới đi thời điểm gặp phải các ngươi chủ quản, hắn mang ta đi vào. Giao dịch. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm gật gật đầu, cùng văn ba cùng nhau xách theo đồ vật đi thuê nhà bên kia. Hai người tới rồi về sau, đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Bắt đầu thu thập phòng, thu thập hảo mới để hành lý, đồ vật cũng không có mang quá nhiều, cha con hai thuê hảo phòng ở cũng không chuẩn bị ngủ nơi này, buổi tối đi trong không gian ngủ còn phương tiện chút. Thu thập hảo phòng, cha con hai giữ cửa cửa sổ con hảo, trực tiếp tiến không gian, lưu binh yêu cầu 5 vạn cân trái cây cùng 5 vạn cân thịt, trong không gian có rất nhiều, chính là cho hắn về sau, trong không gian trái cây cùng thịt liền không nhiều lắm, cho nên trong khoảng thời gian này văn ba cùng văn thư niệm đều ở trong không gian tiếp tục dự trữ vật tư. Cả ngày thời gian, cha con hai đều đãi ở trong không gian, văn ba trong khoảng thời gian này cũng không chuẩn bị ra tới, may mà liền ở trong không gian bận việc, bận rộn nhật tử làm người an tâm. Buổi tối văn thư niệm bị văn ba chạy đến tắm rửa ngủ, chính mình tắc tiếp tục xử lý giã vật, tranh thủ nhiều lộng một ít, sang năm cũng thật lớn kiếm một bút. Văn thư niệm ở ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rời giường, văn ba khi nào ngủ không biết, chỉ biết ngày thường khởi rất sớm văn ba, giờ phút này đang ở thư phòng đang ngủ ngon lành. Thuê phòng ở bên này ly đơn vị không xa, đi đường 10 phút bộ dáng, thời gian còn thực đủ, văn thư niệm ở trong không gian ăn cơm sáng mới xách theo bao chậm gì gì đi đến đơn vị. Tới rồi đơn vị, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức nên đón Trần Lâm nghi vấn, thư niệm, ta buổi sáng gõ cửa ngươi như thế nào không ứng à, ta còn tưởng rằng ngươi không ở ký túc xá đâu. Văn thư niệm cười mở miệng, ta xác thật không ở ký túc xá, ta ba ngại ký túc xá ở không có phương tiện, hơn nữa hắn chuẩn bị ở bên này đãi một đoạn thời gian. Cho nên liền ở bên ngoài thuê phòng ở, ta đã dọn ra tới, một lát liền đi đơn vị nói. Trần Lâm nhíu môi, có chút không tha văn thư niệm dọn đi, lôi kéo tay nàng lay động, thư niệm, ta luyến tiếc ngươi dọn đi, về sau cũng chưa người bồi ta đi làm tan tầm, không ai bồi ta đi dạo phố. Nghỉ chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố à, nói nữa, tổng không thể vẫn luôn làm ta ba trụ lữ quán đi, lại không có phương tiện lại lãng phí tiền không phải. Trần Lâm đương nhiên biết văn thư niệm nói có đạo lý. Chính là trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hai người mỗi ngày cùng nhau đi làm tan tầm, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo phố nhìn xem điện ảnh, đều thói quen, đột nhiên phải về đến trước kia sinh hoạt, trong lòng có chút chinh lệ. Văn thư niệm vỗ vỗ trần lâm tay, bưng chén trà đứng dậy pha trà, tiếu cường hôm nay cuối cùng không có lại tặng đồ lại đây, bằng không văn thư niệm nên buồn rầu, tuy rằng biết hắn là tưởng cùng chính mình đánh hảo quan hệ, nhưng văn thư niệm không thích loại này cố tình cách giao, thuận theo tự nhiên tốt nhất Giữa trưa Văn Thư Niệm cùng Trần Lâm tay cầm tay đi ăn cơm. Trần Lâm một bên ăn cơm một bên cười nói: Thư Niệm, còn có hơn một tháng hai tháng ngươi liền phải về kinh đô đi. Ngươi trở về về sau đừng quên cho ta gọi điện thoại a. Tuy rằng chúng ta ở chung thời gian không dài, nhưng ta rất thích ngươi cái này bằng hữu. Biết rồi, ta cũng thích ngươi, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình a. Trần Lâm cười tủm tỉm gật đầu, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Văn Thư Niệm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hảo tâm tình Trần Lâm. Bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, còn cảm thấy Trần Lâm giống cái đại tỷ tỷ giống nhau, nói chuyện làm việc chẳng ổn, ở chung lâu rồi mới phát hiện người này tính cách cùng trương bình không sai biệt lắm, hoạt bát nhiệt tình. Lúc này Tiếu Cường bưng hộp cơm đi tới, ngồi ở văn thư niệm cùng Trần Lâm đối diện. Tiếu chủ quản hảo. Trần Lâm nhìn Tiếu Cường trong tay hộp cơm, mở miệng hỏi, Tiếu chủ quản hôm nay không về nhà ăn cơm? Khó được a, trong nhà không ai, đều về quê đi, mấy ngày nay đều ở nhà ăn ăn. Đỡ phải trở về một lần nữa khai hỏa nói Tiếu Cường đem đầu chuyển hướng văn thư niệm hỏi, thư niệm, ngươi cùng Lưu Binh lại như thế nào nhận thức a Xem các ngươi nói chuyện còn rất thuần thủ. Ta cùng hắn chưa thấy qua vài lần, là ta ba cùng hắn nhận thức, như thế nào nhận thức ta cũng không biết, trước kia đã tới vài lần thành phố C, cho nên gặp qua. Tiếu Cường cười gật đầu, trong lòng đối văn thư niệm lại nhiều vài phần thân thiện, liền văn thư niệm tới trong khoảng thời gian này, đầu tiên là cấu nguyên hướng như vậy cả đời đều tiếp xúc không đến nhân vật tới. Sau là lưu binh loại này không hảo ở chung người, Tiếu Cường càng thêm cảm thấy Văn Thư Niệm đối cảnh không bình thường, so với chính mình biết đến còn nếu không giống nhau, người như vậy trừ bỏ lấy lòng chỉ có thể lấy lòng. Ăn cơm trưa, Trần Lâm hồi ký túc xá ngủ đi, Văn Thư Niệm tắt trở lại văn phòng, một bên uống trà một bên đọc sách. Buổi chiều thời gian quá đến phá lệ mau, ở Văn Thư Niệm cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm chung, bất chi bất giác liền đến tan tầm thời gian, hai người ở cửa tách ra, Văn Thư Niệm trực tiếp hồi thuê phòng ở. Quá kỹ môn trực tiếp tiến không gian. Văn Ba đang ở trong không gian nấu cơm, thấy khuê nữ trở về, vội vàng cười ha hả nói, đợi lát nữa a, lập tức liền làm tốt, người đi trước ngồi. Văn Thư Niệm cầm chén đua đi ra ngoài, liền ở cổ cây trà và táo phóng hảo. Vốn dĩ có thể ở phòng bếp ăn cơm, cha con hai đều cảm thấy cổ cây trà hạ ăn cơm rất có cảm giác, cây trà mùi hương nghe thoải mái, may mà cha con hai đem cái bàn nâng ra tới. Ăn cơm chiều, Văn Thư Niệm bắt đầu thịt muối. Văn ba tiếp tục xử lý thịt heo giã vật. Ba, nhiều như vậy toàn bộ im lên. Văn thư niệm nhìn thoáng qua cây ăn quả thượng treo thật nhiều giã vật. Văn ba một bên xử lý nội tạng một bên nói, không sai biệt lắm đi, nếu không ngươi đem thịt băm, quá hai ngày ta đi ra ngoài đi một chuyến, vừa lúc tiếu phong đằng trước đó vài ngày nói muốn một ít. Văn thư niệm ứng hảo, đem trên mặt đất đôi giã vật rời đi phòng bếp. Đừng băm quá tiểu, băm đại khối một ít, hiện tại thời tiết lạnh, nại phóng văn ba ở sau người dặn dò. Thời gian bất chi bất giác qua 20 ngày, Văn Ba đã sớm từ Tiếu Phong đằng bên kia đã trở lại. Cha con hai hôm nay sáng sớm liền ở trong không gian chuẩn bị đồ vật, ăn cơm trưa. Văn Ba mang theo văn thư niệm lôi kéo một xe vận tải vật tư đi tìm Lưu Bình. Lưu Bình hôm nay vừa lúc đem thu tới gạo bột mì kéo đi giao dịch, vừa đến cửa nhà, liền nghe thấy phía sau xe vận tải động tĩnh, vội vàng xoay người, thấy trong xe Văn Ba cha con hai, kích động vẫy tay. Văn Ba đem xe đình hảo, không có cùng Lưu Bình hàn huyền, trực tiếp mở miệng. Đồ vật đều ở trên xe, chạy nhanh lôi đi, mới mẹ thịt heo chỉ thu một vạn cân, dư lại bốn vạn cân đều là món ăn hoang dã thịt muối. Nói vậy những người đó sẽ vừa lòng, trái cây không có nhiều ít chủ loại, hiện tại trái cây không hảo thu, chủ loại cũng không nhiều lắm, tạm chấp nhận đi. Lưu Minh mánh gật đầu, đầy mặt kích động, có liền không tồi, bên kia cũng chưa nói cần thiết muốn cái gì, ta đây cũng không cùng thuốc khách khí, ta lập tức gọi người tới dọn đồ vật, các ngươi đi trước trong nhà ngồi uống uống trà, thực mau trở về tới. Văn Ba cũng không cùng lưu binh so đo, hai người đều là rộng thoáng người, mang theo khuê nữ trực tiếp đi lưu binh ra, cũng không cần lưu binh tiếp đón, thuần thục mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bao lá trà, cho chính mình cùng khuê nữ pha hai ly trà. Văn Ba ngồi ở trên ghế, nghe nghe nước trà, vẻ mặt thỏa mãn, này trà không tồi, lo lắng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm cũng nghe thấy được, ở trong miệng nhấp một cái miệng nhỏ, cười nói, sắc thật không tồi. So với phía trước tiếu chủ quản đưa cho ta muốn hảo uống một ít, bất quá vẫn là không có chúng ta cổ trà hảo uống. Vô nghĩa, cổ trà như vậy chân quý lại thưa thớt, với ta mà nói, chính là trà chung cực phẩm, làm sao có thể cùng này đó trà đánh đồng. Văn thư niệm buồn cười nhìn thoáng qua văn ba, tiếp tục phẩm trà. Lưu binh là ở hai cái giờ sau trở về, phong trần mệt mỏi đi vào phòng khách, từ trong bao lấy ra thật dày một chồng tiền đưa cho văn ba, thúc, đều chuẩn bị cho tốt, bọn họ thực vừa lòng nói lần sau còn tìm ta chính là người kia ta chưa thấy được nghe nói hắn không ở bên này chỉ thấy được thủ hạ của hắn về sau có rất nhiều cơ hội lần này các ngươi hợp tác như vậy vui sướng về sau có rất nhiều gặp mặt thời điểm được rồi chúng ta cũng nên đi trở về ngươi đừng tặng vội một ngày ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi thấy cha con hai phải đi lưu binh chạy nhanh mở miệng văn thúc thúc buổi tối ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều đi khó được tụ một lần ngươi cùng thư niệm đều ở văn ba nhìn mắt khoe nữ Cười gật đầu, hành, kia buổi tối chúng ta lại đây tìm ngươi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Cha con hai xoay người đi ra ngoài, lưu binh ngồi ở trên ghế cười tủm tỉm, trong lòng cảm kích văn ba thật sự. Cha con hai ở tiệm cơm ăn cơm trưa về đến nhà, văn thư niệm tối hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay lại sáng sớm tỉnh lại, ăn no cơm liền buồn ngủ đến không được, cùng văn ba nói thanh về phòng bổ buồn ngủ đi. Văn ba nhất thời không có việc gì để làm, may mà ngồi ở trong phòng khách đọc sách, một bên ăn yêu nhất trẻ gì, cực kỳ khoái hoạt Văn Thư Niệm tỉnh ngủ, đã là buổi chiều năm giờ, nghị cùng Lưu Binh ước hảo ăn cơm chiều, cha con hai chạy nhanh thu thập hướng Lưu Binh ra đi. Thời gian nhoáng lên lại qua một tháng, Lý Văn Thư Niệm rời đi thành phố C còn có một ngày thời gian, Văn Ba cũng từ Kinh Đô chạy tới, chuẩn bị tiếp chính mình trở về. Hôm nay sáng sớm Văn Thư Niệm xách theo thức ăn cùng mấy bao lá trà đi vào văn phòng. Các đồng sự lúc này cũng đều ở trong văn phòng, thấy Văn Thư Niệm tiến vào, cười chào hỏi, trải qua 3 tháng ở chung. Đại gia càng ngày càng quen thuộc, thường xuyên khai nói giỡn, ngẫu nhiên tụ liên hoan. Trần Lâm lập tức tiến lên kéo văn thư niệm tay, đầy mặt không thà, thư niệm, hôm nay chính là ngươi cuối cùng một ngày ban, ta hảo luyến tiếp ngươi à. Văn thư niệm vỗ vỗ Trần Lâm mu bàn tay, cười nói, ta sẽ thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại, chờ lần sau tới thành phố C, ta liền tới tìm các ngươi chơi. Tiếp nhưng nói tốt a, ngươi đừng quên chúng ta, tốt xấu cộng sự lâu như vậy. Văn thư niệm liên tục bảo đảm. Từ trong túi lấy ra một bao lá trà cùng một bao điểm tâm đưa cho Trần Lâm, theo sau lại nhất nhất đưa cho mặt khác mấy người, lúc này mới mở miệng, trong khoảng thời gian này cùng đại gia ở trung thực vui vẻ, thực vinh hạnh có thể nhận thức đại gia, cùng đại gia trở thành đồng sự bằng hữu, về sau có cơ hội chúng ta tái kiến, lá trà cùng điểm tâm là ta ba mang cho đại gia, hương vị không tồi, các ngươi có thể nếm thử. Chúng ta đây liền không khách khi a, nói tốt cần phải thay chúng ta đa tạ thúc thúc, thúc thúc thật tốt Trần Lâm cười tủm tìm giúp đại gia nói ra. Lý Lâm cũng ở một bên liệt hàm răng trắng mở miệng, đúng vậy thư niệm, thay chúng ta này đó thúc thúc, lại làm thúc thúc tiêu pha. này lá trà ta không biết, này điểm tâm ta đã thấy, nghe nói không tiện nghi đâu. Văn thư niệm đến không biết thứ này quý không quý, dù sao đều là văn ba đi mua, chính mình chỉ là cảm thấy ăn rất ngon. Cùng đại gia Hàn Huyên trong chốc lát, văn thư niệm lại đem đồ vật cấp Tiểu cường tặng một phần qua đi, lại là một phen giả mù sa mưa không tha, ở văn thư niệm sắp nghe không đi xuống thời điểm, Tiểu cường rốt cuộc kết thúc thao thao bất tuyệt. Văn thư niệm chạy nhanh trở lại văn phòng, cùng Trần Lâm cùng nhau thảo luận văn kiện nội dung cùng xử lý phương pháp. Có lẽ là bởi vì đây là cuối cùng một ngày công tác, thời gian thế nhưng quá đến dị thường dài lâu. Ở văn thư niệm cuối cùng một lần xem đồng hồ thời điểm, rốt cuộc tan tầm, chạy nhanh đứng dậy thu thập sạch sẽ chính mình đổ vợ, cùng đại gia nhất nhất cáo biệt, lúc này mới trở lại thuê trong phòng. Tưởng tượng đến sắp về nhà, văn thư niệm trong lòng vô cùng kích động, hận không thể lập tức thuấn di trở về. Cố Hàn Giang về nhà thời gian cùng chính mình về nhà thời gian không sai biệt lắm, cho nên không có biện pháp lại đây tiếp chính mình, tưởng tượng đến về nhà là có thể nhìn thấy ra ra bọn họ, văn thư niệm trong lòng cao hứng hòa tan đối đồng sự không tha. Văn Ba nhìn Cao Hứng phấn chấn thu thập hành lý khuyên nữ, trong mắt yêu thương đều phải tràn ra tới, biết khuyên nữ nóng độ, vội vàng tiến lên giúp đỡ thu thập. Khuyên nữ, chúng ta sáng mai xuất phát, ngươi nhưng đừng bởi vì rất cao hứng đêm nay ngủ không được. Văn thư niệm cười tủm tỉm đem hành lý thu vào không gian lúc này mới xoay người nói ba người yên tâm ta khẳng định sẽ kích động đến ngủ không được không có việc gì ta ở trên xe ngủ là được văn ba bất đắc dĩ lắc đầu thu thập thứ tốt lại xem xét một lần có hay không để xuất đồ vật lúc này mới cùng khuê nữ tiến không gian buổi tối hai người cũng không lại bận việc sớm ngủ hạ văn thư niệm tắc nằm ở trên giường đem chân đặt ở mép giường lay động thường thường cọ sát đại hoàng mềm mại lông tóc một bên cầm cứng nhắc xem tivi ngày hôm sau đỉnh đại đại quần thâm mắt rời giường Vừa lên xe liền nặng nề ngủ đi qua. Văn ba đã sớm đoán được như vậy kết quả, đành phải đem xe khai chậm một chút, sợ trên đường sốc nảy đến khuê nữ. Ba ngày hai đêm, cha con hai thành công tới Kinh Đô, trực tiếp lái xe về nhà. Văn thư niệm mới vừa xuống xe vội vàng chạy đến một bên nôn mửa, sắc mặt càng là tái nhợt đến dò người. Văn ba đình hảo xe chạy tới, cầm ly nước đưa cho khuê nữ, một bên chuột phủi khuê nữ phía sau lưng, đầy mặt lo lắng, thế nào? Em đẹp như thế nào còn say xe? Trước kia cũng không say xe A Văn thư niệm phun xong xuất khẩu hít sâu một hơi mới thoáng chuyển biến tốt đẹp Ba ta không có việc gì phòng chừng buổi sáng ăn vịt nướng quá dầu mỡ Văn ba cũng không nghĩ nhiều Thấy khuê nữ không như vậy khó chịu Lúc này mới yên tâm Lôi kéo khuê nữ về nhà Gia Gia cùng tô Gia Gia đang ở trong nhà làm cơm trưa Nghe thấy động tĩnh, Gia Gia vội vàng ném xuống đao chạy ra Thấy sắc mặt không tốt cháu gái Vội vàng hỏi Làm sao vậy đây là Sắc mặt khó coi như vậy Văn thư niệm xua xua tay, ra ra ta không có việc gì, chính là có chút say xe, khả năng buổi sáng ăn quá dầu mỡ, dạ dày không thoải mái. Dạ dày không thoải mái. Nếu không đi bệnh viện nhìn xem đi, như vậy cũng yên tâm chút, đi đi đi, ta mang ngươi thượng bệnh viện đi xem một chút nói ra ra liền phải cởi xuống tập dề. Văn thư niệm vội vàng giữ chặt ra ra, cười nói, ra ra ta thật không có việc gì, ta uống nhiều chút uống nước thì tốt rồi, ngồi một lát liền không khó chịu, ngươi đừng lo lắng. Dạ gia, gia có chút không tin, chủ yếu là cháu gái sắc mặt thật sự quá kém, đặc biệt lo lắng nàng là bởi vì không nghĩ đi bệnh viện mà hống chính mình. Lúc này Tô Gia Gia đồng dạng ăn mặc tạp dề đi ra, nhìn nhìn mọi người hỏi, làm sao vậy đây là? Nha đầu đã trở lại như thế nào còn ở bên ngoài đứng, mau vào phòng ngồi, ta và ngươi Gia Gia là người yêu nhất ăn cá phiến còn có thịt kho tẩu xương sơn đâu. Mang hai. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tô Gia Gia, ta không có việc gì khả năng dạ dày không quá thoải mái, có chút say xe. Tô gia gia nhìn nhìn sắc mặt trắng bệnh Văn thư niệm có chút lo lắng, thấy ông bạn già không yên tâm, đành phải khuyên bảo: nha đầu, ta xem nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi, như vậy ngươi gia gia cũng có thể an tâm không phải? Ngươi này sắc mặt quá kém, thật muốn là dạ dày vấn đề, sẽ không cho ngươi trích, ngươi đừng sợ. Văn thư niệm tưởng tượng cũng là, nếu không thành vấn đề thật không cần trích uống thuốc, cũng có thể làm gia gia ba ba an tâm. May mà gật đầu đồng ý. Gia Gia thấy cháu gái gật đầu, chạy nhanh kéo xuống tạp dề ném cho tô Gia Gia, Lão tổ, ta mang ta cháu gái thượng bệnh viện đi xem một chút, ngươi xem điểm phòng bếp, đừng hổ. Ai nha ta hiểu rõ, các ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm, đừng chậm trễ thời gian. Gia Gia vội vàng lôi kéo văn thư niệm đi ra ngoài, văn ba theo sát sau đó, chính là không trở về nhà nghỉ ngơi, một hai phải đi theo khuê nữ. Cố hàn giang về nhà thời điểm, văn thư niệm mấy người đã đi bệnh viện làm kiểm tra về nhà. Giờ phút này đang ở trong nhà trò chuyện thiên, mỗi khi văn thư niệm muốn đứng dậy khi, ra ra mấy người hái hùng khiếp vía, sợ nàng không chú ý. Cố hàn giang xách theo hành lý vào nhà, văn thư niệm trực tiếp nhảy đắt lên, hướng tới cố hàn giang liền phải nhào qua đi. Đừng chạy. Ra ra ba người vội vàng dối tay, muốn giữ chặt văn thư niệm. Văn thư niệm trực tiếp nhào vào cố hàn giang trong lòng ngực, đem đầu vùi ở hắn ngực. Hàn giang, ta rất nhớ ngươi à. Trong giọng nói tất cả đều là tưởng niệm cùng vướng bận Cố Hàn Giang ôm chặt Văn Thư Niệm, thật sâu hô hấp chuyên chúc với nàng hương vị, trong lòng đặc biệt tan bình. Văn Ba đột nhiên đứng dậy, đem khuê nữ từ Cố Hàn Giang trong lòng ngực bắt được tới, nhìn Cố Hàn Giang nói: "Tiểu cô a, cũng không thể dùng sức ôm a." Nói muốn lại quay đầu trừng mắt khuê nữ, "Ngươi nha đầu này, bác sĩ nói như thế nào, làm ngươi đừng ngảy nhót, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, phải có cái vạn nhất làm sao bây giờ?" Văn Thư Niệm ngoan ngoãn thủ hấn. Cố Hàn Giang nghe thấy bác sĩ hai chữ này, lập tức giò hỏi: "Làm sao vậy?" nàng làm sao vậy? cái gì bác sĩ? Ra Ra lúc này cười ha hà nói, tiểu cô a, chúc mừng a, ngươi phải làm ba ba. Cố Hàn Giang đôi mắt trợn tròn, gắt gao nhìn trầm trầm Văn Thư niệm bụng, theo sau đầy mặt vui sướng, duỗi tay muốn ôm Văn Thư niệm, lại sợ sức lực quá nặng, có chút co có quắp. vài vị trưởng bối cũng là có ánh mắt, vội vàng mở miệng, tiểu cố, ngươi vừa trở về, đi đem hành lý phóng hảo đi, trong chốc lát ăn cơm. Cố Hàn Giang lôi kéo Văn Thư niệm tay, một tay dẫn theo dương hành lý xoay người hướng tới chính mình sân đi đến. Hai người trở lại phòng, Cố Hàn Giang đem dương hành lý tùy ý đặt ở một bên, xoay người vội vàng lôi kéo Văn Thư Niệm đến một bên ngồi xuống, đôi tay run rẩy vớt về văn thư niệm bụng. Văn Thư Niệm toàn bộ hành trình ý cười doanh doanh nhìn Cố Hàn Giang. "Thư Niệm, chúng ta có hài tử, ta phải làm ba ba." Cố Hàn Giang hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Văn Thư Niệm, phảng phất là thiên đại kinh hỉ giống nhau. "Đúng vậy, ngươi phải làm ba ba, cao hứng sao?" Cố Hàn Giang dông cái ngốc tử giống nhau mạnh gật đầu, cao hứng, ta quả thực rất cao hứng, ha ha, chúng ta có hải tử. Thừa dịp Cố Hàn Giang cao hứng, Văn Thư Niệm mở miệng, Hàn Giang, ta đi thành phố C thời điểm, ngươi ba tới xem ta, trả lại cho ta không ít thứ tốt, nói là lễ gặp mặt. Văn Thư Niệm nghe văn ba nói, không có nói mặt khác. Quả nhiên, Cố Hàn Giang nghe thấy Cố Nguyên Hướng, kích động biểu tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, hắn nếu cho ngươi, vậy ngươi liền thu. Quá chút thời gian ta sẽ đi thấy hắn một mặt, nghe một chút hắn nói như thế nào. Ngươi đừng lo lắng, ngươi hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng thân mình, ăn nhiều chút, không thể lại cái ăn. Nghe thấy Cố Hàn Giang chủ động đưa ra muốn đi gặp Cố Nguyên Hướng, Văn Thư Niệm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng hai người mượn lần này cơ hội, hảo hảo nói chuyện đi. Văn Thư Niệm bắt tay đặt ở Cố Hàn Giang ngu bàn tay, vẻ mặt đu hòa, ta biết đến, nên ăn cái gì không nên ăn cái gì, ra ra cùng ba ba đều cẩn thận hỏi qua bác sĩ. Nhớ tới ở bệnh viện, văn ba cùng gia gia nghe thấy chính mình mang thai, đầy mặt cao hứng bộ dáng, theo sau lại vẻ mặt vội vàng dò hỏi bác sĩ chính mình thức ăn, bác sĩ đều mau bị hai người nháo phiền bộ dáng. Cố Hàn Giang gật gật đầu, chuẩn bị hôm nào lại đi bệnh viện hỏi một chút, hảo hảo nhớ kỹ, quay đầu lại cấp tức phụ nhi hảo hảo bổ thân thể, lần này nói cái gì đều không được nàng lại kênh ăn. Đi thôi, nên ăn cơm trưa, ta tiến phòng đã nghe thấy mùi hương cố Hàn Giang thật cẩn thận nắm tức phụ nhi tay hướng ra ra bên kia đi thường thường chú ý dưới chân, sợ nàng quăng ngã. Văn thư niệm đặc biệt hưởng thụ bị người nhà quan tâm bảo hộ cảm giác, trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Hai người tới rồi phong khách, gia gia bắt đầu thu xếp ăn cơm. Trên bàn cơm gia gia liên tiếp cấp Văn thư niệm gắp đồ ăn, dặn dò nói, "Nha đầu, ăn nhiều cá." Bác sĩ nhưng nói, "Ăn cá đối thân thể hảo, buổi chiều ta làm người ba đi ao cá lấy chút cá trích trở về, đến lúc đó cho người ngào canh cá uống." Văn ba lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng, ăn cơm ta liền đi." Bác sĩ nói, uống nhiều canh cá, ta lại đi nhìn xem có hay không mặt khác thứ tốt, đến lúc đó nhiều lộng chút trở về. Đúng vậy nha đầu, không cần lại canh ăn, ăn nhiều chút đối thân thể tốt, xem ngươi Ra Ra cùng ngươi bà cao hứng đến tô Gia Gia càng là vẻ mặt cao hứng. Cố Hàn Giang không nói gì, nghe thấy Gia Gia nói, ở một bên yên lặng cấp văn thư niệm kẹp cá, nhưng Gia Gia bọn họ lời nói, cố Hàn Giang đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Ăn cơm chưa, văn thư niệm bị mọi người chạy đến trên giường nằm. Văn Ba đi ra cửa ao cá lấy cá, ra ra cùng tô ra ra thì tại trong nhà thảo luận cơm chiều làm cái gì ăn ngon, Cố Hàn Giang thì tại trong phòng thủ Văn Thư Niệm, trong tay cầm quyển sách nhìn. Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua Cố Hàn Giang trong tay thư, buồn cười hỏi, ngươi loại này thư đều có. Kết hôn sau đi hiệu sách mua thư, vừa lúc thấy được, nghĩ sớm hay muộn hữu dụng đến thời điểm, liền mua, hiện tại xem ra may mắn mua. Văn Thư Niệm cười đến sẵn lạ, Cố Hàn Giang nghiêm trang nhìn trong tay về thai phụ thư tịch. Bộ dáng này thấy thế nào như thế nào không khỏe. Văn Thư Niệm lắc đầu cũng tự trách mình đại ý, ở kinh đô 3 tháng không có tới nguyện sự, cư nhiên cũng chưa phát hiện, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra mới biết được. Sơ sơ đã có 3 tháng bụng, Văn Thư Niệm trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, cảm thán sinh mệnh không thể tưởng tượng. Buồn ngủ đột kích, Văn Thư Niệm nặng nghề ngủ rồi, vẻ mặt thơ ngọc. Cố Hàn Giang tuy rằng đang xem thư, lại phá lệ chú ý Văn Thư Niệm, ở nàng nhắm mắt thời điểm, Cố Hàn Giang liền phóng nhẹ phiến thư động tĩnh. Chờ đến Văn Thư Niệm ngủ sau, Cố Hàn Giang nhẹ nhàng đứng dậy đi lên, đem văn thư niệm đá văng ra chăn cho nàng đắp lên, sợ nàng lại đá chăn, Cố Hàn Giang may mà liền ngồi ở bên cửa sổ đọc sách. Văn Thư Niệm tỉnh ngủ đã là buổi chiều bốn điểm. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm tỉnh, vội vàng đi ra ngoài ướp nhẹ rửa mặt khăn, cấp tức phụ nhi rửa mặt, mới đỡ nàng chậm rãi đứng dậy xuống giường, hai người hướng tới ra ra bên kia đi đến. T3. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Gia Gia mấy người đang ở phòng bếp bận rộn cơm chiều, một bên trong miệng ồ nào, nhiều lẩu chút, nha đầu thích ăn, này cá nấu một ít canh, cá lại hấp một cái đại. Nói Gia Gia nhìn về phía Văn Ba, tiếp tục nói, ngày mai ngươi lại đi trên đường nhìn xem, có thể hay không mua một ít trái cây trở về, nha đầu ăn hảo, bác sĩ nói, trong khoảng thời gian này nàng dễ dàng ăn uống không tốt, chúng ta đến nhiều chuẩn bị một ít. Hảo hảo hảo, sáng mai ta liền đi xem, ta nghe nói Hoài hài Tử đến ăn nhiều quả nho đâu. Văn Thư niệm ở cửa nghe. Đầy mặt ý cười, cố Hàn Giang nhìn nhau liếc mắt một cái, cất bước bước vào phòng bếp. Văn Ba xoay người công phu vừa lúc thấy khuê nữ tiến vào, trực tiếp phất tay, ngươi tiến vào làm cái gì, chạy nhanh đi ra ngoài mau đi ra, nơi này khói dầu vị trọng, tiểu cô A, mau đem nàng mang đi ra ngoài. Cố Hàn Giang cũng nghe lời nói, Văn Ba vừa nói liền lập tức nắm văn thư niệm tay đi ra ngoài. Đứng ở văn thư niệm có thể nói là trong nhà quốc bảo, biết đâu yếm hộ lên. Cả gia đình quay chung quanh ở chính mình bên người. Thảo luận mỗi ngày làm cái gì ăn cái gì, như thế nào làm văn thư niệm mới có thể ăn nhiều một ít, nhật tử cứ như vậy nên đón tân niên. Lúc đó văn thư niệm mang thai đã có hơn 4 tháng, bụng bắt đầu hơi hơi phồng lên, Cố Hàn Giang mỗi ngày một hồi ra chính là sờ sờ văn thư niệm bụng, ngủ khi cũng không ngừng bước ve. Bên ngoài thật lớn tuyết, ngươi không có việc gì cũng đừng ra cửa, hai ngày này trong nhà đều ở chuẩn bị hàng Tết. Quá hai ngày liền ăn Tết, ngươi đi ra ra bên kia tiểu tâm dưới chân cố Hàn Giang đẩy người phong tuyết vào nhà ở cửa chấn động rất xuống trên người bông tuyết, lúc này mới tiến vào. Trong phòng ngủ trầm chậu than, trong ổ chân còn có ấm ấm nước, Văn Thư Niệm đảo không cảm thấy nhiều lạnh. Thấy Cố Hàn Giang đến gần, Văn Thư Niệm từ trong ổ chân lấy ra ấm ấm nước đưa cho hắn, cười nói, "Ta nhớ rõ ngươi không sợ lạnh. Hôm nay thời tiết không biết làm sao vậy, phá lệ lạnh, lạnh đến đến xương, phong tuyết đan sen, gió lớn tuyết cũng đại, ngươi nếu là ra cửa, đến đánh đem dù mới được." Cố Hàn Giang thật sự là lo lắng văn thư niệm ở nhà nhàm chán chạy ra đi, vạn nhất có cái tốt xấu, chính mình không được tức chết. Văn thư niệm từ có hài tử, đặc biệt dễ dàng mệt ra rời, ghê tẩm nôn mửa nhưng thật ra không có, chính là vây, nhưng thật ra không thế nào ra cửa, giống nhau đều là Trần Phương Phương cùng Trương Bình lại đây xem chính mình, ngẫu nhiên làm văn ba đi gửi viết cấp tiêu quên các nàng tin. Bởi vì văn thư niệm cùng Trương Bình đều mang thai, năm nay ăn tết liền không hồi trong thôn, trước tiên cấp thôn trưởng bọn họ viết tin nói một tiếng liền lưu tại kinh đô An Tết. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm lên, nghĩ cũng đến cơn điểm, vội vàng đi một bên đem nàng quần áo lấy lại đây, lại đi cầm một phen rủ, nắm Văn Thư Niệm ra cửa, sợ nàng sối tuyết đông lạnh chứ. Chờ tới rồi ra ra sân, Văn Thư Niệm trên người hảo hảo, nhưng thật ra Cố Hàn Giang đẩy người tuyết trắng, xem đến Văn Thư Niệm lại tức lại nhạc. Cố Hàn Giang xoa xoa tóc phụ nhi tóc đẹp, ôn nhu nói, ta không có việc gì, ta thân thể hảo, nhưng thật ra ngươi, đến hảo hảo chú ý. Văn Thư Niệm cười gật đầu, nhìn Cố Hàn Giang trên đầu Đông Tuyết mở miệng nói, "Cố Hàn Giang, ta nghe nói qua một câu, hắn chịu nếu là cùng Sói Tuyết, cuộc đời này cũng coi như cộng đầu bạc." Văn Thư Niệm này một câu nói ra, Cố Hàn Giang nghe được có chút chính lăng, trong miệng lặp lại lẩm bẩm những lời này. "Đừng nghĩ, chúng ta mau vào đi thôi, ta đều đói bụng." Văn Thư Niệm chụp một chút Cố Hàn Giang cánh tay, hướng tới phòng khách đi đến. Cố Hàn Giang ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong miệng lặp lại nhai Văn Thư Niệm vừa mới lời nói. Cảm thấy đặc biệt phù hợp tình cảnh này, dẫn tới về sau một chút tuyết cố hàn giang liền một hai phải lôi kéo văn thư niệm đi ra ngoài sối đầy đầu tuyết trắng, còn không biết xấu hổ nói đây là lãng mạn, thiếu chút nữa đem văn thư niệm tức giận đến dầu qua đi. Văn thư niệm mới vừa đi tiến phòng khách, văn ba lập tức tiến lên, đem khuê nữ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, khuê nữ, gần nhất có hay không nơi nào không thoải mái? Ăn uống thế nào? Không có không thoải mái, ăn uống cũng khá tốt, chính là ăn đến quá nhiều, luôn nửa đêm liền nói tỉnh. Bất qua cố Hàn Giang mua rất nhiều thức ăn phóng, ngày hôm qua đi bệnh viện, bác sĩ nói hiện tại ổn định xuống dưới, không có việc gì ăn nhiều chút có dinh dưỡng đổ vật là được, sữa bột ta đều uống lên tam vại. Văn Ba cười gật đầu, khuê nữ có thể ăn liền hảo, lại hạ thấp âm lượng nhỏ giọng nói, ít nhiều trước kia ngươi mua không ít sữa bột, bằng không thật đúng là không biết như thế nào bổ sung dinh dưỡng, thời buổi này thứ tốt, trước sau không có về sau trình độ hảo. Văn Ba nói nhìn mắt đang ở chơi cờ hai vị lao ra tử cùng quần chúng cố Hàn Giang ghé vào khuê nữ bên người nhỏ giọng nói: Quá hai ngày liền ăn tết mấy ngày nay tiểu cố đều ở đơn vị vội sáng mai ngươi lại lấy vài thứ ra tới ta liền ở kinh đô bên này chạy mấy tranh Văn Thư niệm gật gật đầu trong khoảng thời gian này cha con hai thường xuyên thưa dịp cố Hàn Giang đi đơn vị lén lút lấy vật tư ra tới thực mau liền đến ăn tết hôm nay sáng sớm đại gia vô cùng náo nhiệt rời giường ăn cơm sáng gia gia làm bánh trôi ngụ ý người một nhà đoàn đoàn viên viên. Đại gia đang chuẩn bị thượng bàn ăn bánh trôi, cửa truyền đến tiếng đập cửa, Cố Hàn Giang dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, cũng may mắn ra gia viện này ly cổng lớn gần, nếu không thật đúng là không dễ nghe đến tiếng đập cửa. Sẽ không nhi Cố Hàn Giang mang theo một người đi đến. Phòng trong văn thư niệm mấy người đều ngơ ngác nhìn Cố Hàn Giang phía sau Cố Nguyên Hướng, không biết tình huống như thế nào. Mà văn thư niệm cũng không biết, tuy rằng phía trước Cố Hàn Giang nói qua muốn cùng Cố Nguyên Hướng hảo hảo nói Nhưng là văn thư niệm cũng không hỏi nói đến thế nào, này thình lình đột nhiên lại đây, mấy người đều có chút kinh ngạc. Cố Nguyên hướng đôi tay dẫn theo một đống lớn đồ vật vào nhà, rất là thong dong đem đồ vật đặt ở một bên ngăn tủ thượng, cười ha hả chào hỏi, "Vạn thúc thúc, Tô thúc thúc, còn có thông gia con rầu, quấy rầy." Mấy người thống nhất nhìn nhìn Cố Hàn Giang biểu tình, thấy hắn mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cười ha hả mời Cố Nguyên hướng ăn cơm sáng. Cố Nguyên hướng cũng không khách khí, một bên đi theo gia gia nhập tòa. Một bên lớn giọng nói, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy náo nhiệt tan tết, ha ha, khá tốt. Nói cố nguyên hướng đem tầm mắt dừng ở văn thư niệm trên người, cố tình phóng thấp thâm lượng, cười nói, nghe tên tiểu tử thối này nói ta phải làm ra ra, nha đầu, cần phải ăn nhiều chút, ngươi xem ngươi thật sự quá gầy, nếu không ta cho ngươi lộng hai cái sẽ nấu cơm đầu bếp tới, thế nào. Văn thư niệm vội vàng xua tay, không cần, ra ra cùng tô ra ra làm đồ ăn ăn rất ngon, chờ mấy ngày nữa liền béo. Cảm ơn, cố thúc thúc quan tâm. Nháy mắt cố nguyên hướng bản cái mặt, lễ gặp mặt đều cho, sao còn gọi ta thúc thúc đâu, hai tử đều kêu ta ông ngoại, ngươi có phải hay không cũng nên sửa miệng. Văn thư niệm theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Giang, thấy hắn gật đầu, có chút ngượng ngùng kêu lên, "Ba. Ai, ha ha, cái này hảo, ta cũng là có khuê nữ người, ha ha, thông gia à, hôm nay chúng ta cần phải hảo hảo uống cái đủ a." Văn Ba tâm tình có chút khó chịu, không nghĩ làm khuê nữ gọi người khác ba ba. Lại không thể nói cái gì, chính buồn khí đâu, cố nguyên hướng kêu la rượu, văn ba lập tức liền phải đứng dậy đi rót rượu. An tết, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Mới vừa đứng dậy văn ba, vừa lúc thấy khuê nữ ánh mắt, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, không biết này rượu là lấy vẫn là không lấy hảo. Gia Gia cũng thấy văn thư niệm bộ dáng, cười ha hả nói, ai nha, muốn uống rượu cũng là giữa trưa hoặc là buổi tối uống a, nào có đại buổi sáng uống rượu. Hiện tại cũng không có đồ nhắm rượu cho các ngươi. Tô gia gia cũng ở một bên mở miệng, chính là chính là, buổi tối chúng ta uống cái đủ, đến lúc đó Nguyên Hướng liền ở chỗ này ngủ được, trong nhà có chính là phòng, thư nghiệm lúc này mang thai đâu, vốn dĩ liền không ăn uống, kia mùi rượu như vậy đại, đừng lại cấp nha đầu hơn chứ. Văn Ba chính là cho bậc thang lập tức hạ nhân, gia gia cùng Tô gia gia nói như vậy, Văn Ba trực tiếp ngồi xuống, hướng tới Cố Nguyên Hướng nói, kia chúng ta giữa chưa uống, ta khuyên nữ ăn uống không tốt đừng làm cho nàng nghe thấy được. Cũng là, ta chính là phải làm ra ra người, ha ha ha cố nguyên hướng biểu hiện đến so những người khác còn muốn kích động, hận không thể nhà mình ngoan tôn lập tức từ trong bụng nhảy ra tới. Văn Thư Niệm cùng cố Hàn Giang đối diện mà cười, lắc lắc đầu tiếp tục ăn bánh trôi, hôm nay bánh trôi ra ra bao chính là mẹ đen, đặc biệt hương đặc biệt tan ngon. Ăn cơm sáng, Văn Ba liền lôi kéo Văn Thư Niệm ra cửa tàn bộ, cố Hàn Giang vốn dĩ cũng muốn đi cùng, bị Văn Ba tìm lấy cớ đuổi rồi. Cái này văn thư niệm liền biết văn ba khẳng định có sự cùng chính mình nói, hơn nữa khẳng định là không gian. Cha con hai đi ở trên đường, phong ở phạm vi một dặm đều không có một hộ nhà, đặc biệt tan tĩnh, thực thích hợp văn thư niệm dưỡng thai, viện môn khẩu còn có một cái thực trống trải đất trống, cách đó không xa đối diện rừng cây, không khí tươi mát hợp lòng người, thực thích hợp tàn bộ. Văn ba một bên chú ý trên mặt đất đá, một bên mở miệng, khuê nữ, trong chốc lát ngươi từ trong không gian nhiều lấy chút trái cây cùng thịt ra tới Đúng rồi rau dưa cũng đến nhiều lấy một ít, sơ tam qua ta muốn đi tranh lưu binh bên kia. Sơ tam qua liền đi, như thế nào không ở nhà nhiều đãi mấy ngày a lưu binh muốn cấp. Văn ba gật đầu, đúng vậy, phía trước tìm hắn hợp tác người kia, khoảng thời gian trước lại liên hệ hắn, lần này vẫn là muốn thịt, bất quá lần này đều phải thịt muối, nói là bên kia người thích ăn, sau đó còn muốn chút rau dưa cùng trứng gà. Văn thư niệm từ lúc bắt đầu liền hoài nghi, tìm lưu binh người là cố ba, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi vàng không nên bại lộ. Hành đi, đến lúc đó chúng ta tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, rau dưa liền phóng xe vận tải nhất phía dưới, thịt muối phóng chung quanh, lại đem trứng gà phóng chung, gian, như vậy không dễ dàng hư, ta đến lúc đó nhiều chuẩn bị một ít, hỏng rồi cũng hảo có thay thế bổ sung. Văn Ba cười ha hả gật đầu, tổng cảm thấy khuê nữ này hoài hài tử càng ngày càng thông minh, không giống nhà người khác, đặc biệt trì độn phản ứng đặc biệt chậm. Cha con hai nếu đều ra tới, đơn giản mang theo văn thư niệm ở chung quanh xoay chuyển. Tiêu tiêu thực lại trở về, bác sĩ đều nói, thai phụ đến nhiều đi một chút, có lợi cho thân thể khỏe mạnh, cho nên Văn Ba gia gia bọn họ mỗi ngày đều phải lôi kéo Văn Thư Niệm ra tới toàn bộ, cứ việc Văn Thư Niệm chỉ nghĩ nằm trên giường ngủ. Hiện tại là ngày mùa đông, an mặc lại hầu, nhìn không ra Văn Kiện đến Thư Niệm hơi hơi phồng lên bụng, chỉ có thể hỏi, người gần nhất thân mình không có không thoải mái đi? Văn Thư Niệm theo bản năng nuốt vây bụng, cười đến vẻ mặt nuông hòa, ta còn hảo, đứa nhỏ này một chút cũng không lăn lộn người, không giống Bình Nhi. Ăn phun phun ra ăn, ta nhìn đều khó chịu, chính là gần nhất eo đau thật sự, lúc trước nên mua chút ghế massage. Văn ba nghe thấy khuê nữ eo đau, có chút đau lòng, nhìn khuê nữ bụng, lại thật sự không thể tưởng được biện pháp. Đi dạo trong chốc lát cha con hai liền về nhà, thừa dịp không ai ra tới, văn thư niệm thượng đến xe vận tải ghế phụ, từ trong không gian mặt lấy ra mời tới cân thịt heo cùng mời tới cân rau dưa, lại cầm chút quả táo quả cam cùng quả bưởi ra tới, trực tiếp đặt ở trước trong xe sau đó ở văn ba nâng hạ xuống xe, hướng tới trong nhà đi. gia gia cùng tô gia gia ở trong sân tới hoa chơi cờ, cố hàn giang tắc đuổi cố nguyên lao xuống cờ. bốn người an bài rõ ràng. văn ba mang theo khuê nữ đi phòng bếp xoay chuyển. ở văn ba cố tình che giấu hạ, văn thư niệm từ trong không gian lấy ra gạo bột mì bỏ vào đi, lại cầm mấy chục cái trứng gà cùng đường đỏ ra tới. đến nỗi thịt heo rau dưa này đó. chờ buổi chiều văn ba đi ra ngoài lại mang về tới. an no văn thư niệm liền bắt đầu mệt rã rời. Đặc biệt là nên đi ra ngoài đi đi, càng mệnh nhọc, đơn giản chạy tới phi phi phòng mị trong chốc lát, người đến hỏi chính mình sân. Chờ văn thư niệm tỉnh ngủ, văn ba cũng từ bên ngoài đã trở lại, lại từ ao cá bên kia cầm hai con cá trở về, chuẩn bị một ngày cá trích cấp văn thư niệm hầm canh uống, một cái lấy tới làm cá hầm ớt phiến. Văn ba xách theo bao lớn bao nhỏ vào nhà, ra ra thấy sau nói dân nói, nha tiểu văn, ngươi đây là đi đánh cướp. Như thế nào sẽ đâu, nay không phải đi một chuyến ao cá bên kia sao. Cầm hai con cá trở về, trên đường thấy có đồng hương bán thịt heo cùng rau dưa, khó được gặp phải, liền nhiều mua chút, còn có nảy trái cây cũng là trên đường mua. Văn Ba đem thịt heo cùng rau dưa xách đi phòng bếp phóng, lại dẫn theo trái cây đi vào phòng khách, nhìn đang ở trên sofa đọc sách khuyên nữ, trực tiếp đem trái cây đặt ở nàng trước mặt, cười ha hả nói, "Ta đi ngang qua bệnh viện thời điểm đi hỏi, bác sĩ nói hoài hài tử eo đau bình thường, nếu chịu không nổi có thể dùng ấm áp khăn lông đắp đắp, liền sẽ hảo rất nhiều." Văn Tư Niệm cười gật đầu. Không nghĩ tới văn ba cư nhiên như vậy cẩn thận, chính mình thuận miệng nói một câu, liền đi hỏi bác sĩ. Ta đi cho ngươi tẩy cái quả táo, ngươi hiện tại liền phải ăn nhiều trái cây, chờ hôm nào lại đi nhìn xem có hay không bán quả nho, ta nghe nói ăn quả nho, về sau hải tử đôi mắt nhưng đại khả xinh đẹp. Nói xong văn ba cầm lấy một cái quả táo liền đi tẩy, rửa sạch sẽ sau cũng không cần tước ra, trực tiếp đưa cho khuê nữ ăn. Này đó đều là trong không gian mặt trái cây, ngẫu nhiên còn dùng nước suối tưới. Có thể nói đặc biệt có dinh dưỡng không có một chút nguy hại. Văn Thư Niệm vừa lúc nói bụng, cầm lấy quả táo trực tiếp gặm lên, bên kia đang ở chơi cờ cố hàng, hàng Giang, một bên chơi cờ một bên nghe hai người đối thoại, biết Tức phụ Nhi eo đau ngầm bực chính mình không đủ cẩn thận, lại nghe Văn Ba nói biện pháp giải quyết, quyết định đêm nay liền trở về thử xem. Văn Thư Niệm hiện tại 4 tháng, mà Trương Bình lại là sắp sinh, bụng đại Văn Thư Niệm đều cảm thấy khủng bố, cái bụng thượng còn có thực rõ ràng có thai van. Văn Thư Niệm xem đến tấp lưỡi, Thẳng hồn nữ nhân không dễ dàng, hoài cái hài tử, dáng người biến dạng không nói, trên bụng tất cả đều là có thai văn, còn không biết về sau sinh hài tử có thể hay không rút đi, nhất thời có chút cảm khái. Giữa trưa mấy người cũng không uống rượu, sợ văn thư niệm người được hương vị ăn uống không tốt, đơn giản chờ buổi tối lại uống. Ăn cơm trưa văn thư niệm lại về phòng ngủ, lần này cố Hàn Giang không có chơi cờ, mà là làm văn ba cùng nghiện đại cố ba hạ, chính mình cũng đi năng nhiệt khăn lông, chờ đến khăn lông không năng lúc này mới đi vào phòng.